chương một nghìn hai trăm tám mươi hai ngươi không xứng nghị chương một nghìn hai trăm tám mươi hai ngươi không xứng nghị có thể y giãn nạ h u nhẹ gật đầu ống tay náo nhất chuyển liền cùng điều tra làm cùng nhau biến mất lục giới lâm dương đang cùng mọi mọi du lịch sông núi cùng nhân gian kk a a ngươi nói có thể độc lập luân hồi giả cũng có thể tự sáng tạo luân hồi tồn tại vậy ta k ế t trước là ai lâm cựu n g u y ệ t không khỏi hỏi cái này lâm dương n g â m nghĩ một chút cũng không chính diện trả lời chờ ngươi đủ mạnh thức tỉnh k ế t trước liền có thể nhớ tới tốt ta lâm cựu nguyện nhẹ gật đầu ấu vi t ỷ t ỷ tựa hồ liền rất rõ ràng như thế nào tìm về kiếp trước của mình ký ức nàng có một lần nữa thu nạp kiếp trước thân thần thông nhưng ta không có gì đầu mối nghĩ không ra mình như thế nào mới có thể tìm về trí nhớ kiếp trước chẳng lẽ ta cũng muốn đi tìm ta kiếp trước thân sao mỗi một cái luân hồi giả lưu lại cho mình trùng tu chi pháp cũng khác nhau ngươi không cần x o ắ n suýt cho dù thật nhớ không nổi hiện tại lại có gì không tốt lâm dương cười nhạt nói cũng thế lâm cựu nguyện không còn x o ắ n suýt nợ nụ cười trăm năm quá khứ thanh câu cựu vĩ á â tại lâm dương n ồ i dưỡng hạ đều đã thành thần m a nàng còn dừng lại tại thật tiêu giao cảnh hôm nay chính là muốn đột phá thời điểm càn thu thủy đứng tại lâm dương bên cạnh cũng tại c h ú c phúc lâm cử u nguyện càn thu thủy tu khí vật huyết đến đằng sau tu hành tốc độ liền rất khó mau d ậ y đi mặc dù có rất nhiều cơ duyên bây giờ cũng mới tu hành đến đại la kim tiến cảnh khoảng cách thành thần còn rất dài một khoảng cách lục giới bây giờ khí vận vừa mới chuyển tốt còn chưa chân chính lại lên đ ỉ n h phóng ảnh hưởng tới khí vận một đạo tu hành lâm dương nhìn về phía càn thu thủy chờ lục giới chân chính c ộ thời chính là ngươi thành thần này ừ n thu thủy không đội cùng ngươi tư thủ cái này trăm năm so thành thần ý nghĩa lớn lâm cửu nguyệt â hô to một tiếng quanh thân đạo vẫn lưu t h u y ể n bước lên thần đường thành câu cửu vĩ thủy miểu miểu á ô chờ đều tới tại quan sát và anh lâm cửu nguyệt đạp ở thần trên đường không ngừng tiến lên nàng tích lũy đầy đủ thâm hậu nhưng so sánh bạch ấu vi nàng đến nay còn không có thức tỉnh luân hồi ấ n không cách nào tham khảo kiếp trước đại pháp chỉ có thể ở một thế này độc lập chỉnh lý con đường thành thần bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng kiên định bởi vì nàng có ký ức đến nay hai đời đã sớm đem tự thân thủ hộ chi đạo ma luyện đến b i ê n mãn lấy thủ hộ chi tâm đập phá muôn vàn khó khăn một đường đ ă n g lâm thần đường cuối cùng nhất nước chảy thành sông có lâm dương tự mình tọa c h ấ n ở đây có thể hóa không thể là vì khả năng thành thần cũng xa so với người bình thường dễ dàng nhiều bình thường tới nói đi đường tắt sẽ ảnh hưởng chiến lực cùng tăng cơ nhưng những vấn đề này đối với lâm dương giám sát thần cướp dọc đường tới nói không tồn tại Ừm. lâm dương n h í u n h í u mày ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía lục giới bên i hoang ngay tại lâm c ử u n g u y ệ t đạp vào thần đường cuối cùng sắp sáng lập thần danh thần vị thời điểm một đạo đáng sợ tam xoa kích từ xa không mà đến k i u tam xoa kích tốc độ nhanh đến cực hạn xuyên qua thời không vô cùng to lớn trong nháy mắt xuyên thủng lục giới giới bích sắt na liền muốn đóng xuyên thần đường muốn để lâm cựu nguyện tại thần kiếp bên trong hóa kiếp xám ngươi dám lâm dương đôi mắt bên trong hiện lên lãnh ý trong nháy mắt làm kiếm đem kia kinh khủng tam xoa kích ch Ngoài anh. đạo nguyên ba động quái nhiễu thành thần cướp tạo thành phản vệ trong nháy mắt bắn ra hướng về lục giới giới bích bên ngoài bộ tới quái nhiễu người khác thành thần k i ế p là trái với bản nguyên vũ trụ quy tắc phản vệ cực kỳ đáng sợ giáng đối người khác thành thần cướp tiến hành quái nhiễu tối thiểu cũng là thần hoàn cảnh h ừ giới h ả i bên trong chuyên đến hư lệnh một tiếng vậy mà trực tiếp đem kia phản vệ quát lớn vỡ vụn minh mông đế chi ý chi chấn c h động tứ phương hiển nhiên người xuất thủ là một tôn thần đế cừng giả có thể cưỡng ép chém vỡ đạo nguyên phản vệ mà không ảnh hưởng tự thân để lục giới trong nháy mắt sôi trào lục giới thành các cường giả đều kinh sợ bọn hắn đều rất e ngại lâm dương mà lâm dương yêu cầu bọn hắn c h ấ n thủ lục giới thành lúc này lại có cường giả không một tiếng động chui vào đi vào bọn hắn đều không có phát giác có thể nào làm bọn hắn không phẫn nộ tiên cổ thần đ ỉ n h bất hủ tiên tộc chở khắp nơi lục giới t r o n g địa cũng trong nháy mắt làm ra phản ứng đáng sợ ý chí nhào n h a o b ắ n ra bất hủ tiên tộc đạt được liễu thiên đế mang về thiên đ ỉ n h di táng còn có lâm dương cung cấp bạn lần ra tốc trận cùng thần ma trung tu lại pháp thực lực tổng hợp đột nhiên tăng mạnh mạnh nhất lâm nguyên đã đặt chân thần v ữ n cảnh một khi tự thân đại đạo có thành cựu liền đem đặt chân thần hoàng nhưng mà thần vương trước đó cảnh giới cũng có thể dựa vào di táng cơ duyên bí phát thời gian chờ mưu lợi nhưng từ thần hoàng cảnh bắt đầu liền tiến vào thần tiên cảnh hậu kỳ là chân chính tu hành cuối cùng đoạn không cách nào lấy bất kỳ thủ đoạn nào mưu lợi trừ phi một vị huấn nguyên đạo chủ nguyện ý vì ngươi đối kháng vũ trụ ý chí cưỡng ép giúp ngươi tâm tưởng sự thành nếu không tuyệt đối không thể dựa vào mưu lợi đến tiến cảnh chỉ có thể là dựa vào chính mình sáng tạo ra một đầu chân chính đại đạo mới có thể thế nào sư phụ Bài đầu vi. hoặc vũ trở cũng từ bế quan bên trong vừng tỉnh phóng lên tận trời bọn hắn những năm này xem tự thân nhiều như vậy lịch trình hậu tích b ạ t phát thỏa thích xung q u a n bạch đấu vi đã chính thức khôi phục được thần hoàn g cảnh mà hoặc vũ tam sư minh đệ thì đều tu đến thần vương cảnh b i ê n mãn bọn hắn cũng không có mượn nhờ thời gian gia tốc thiên tài tu hành chưa từng là dựa vào thời gian đến đắp lên mà là dựa vào kinh lịch đốn nội trở bọn hắn cái này trăm năm qua hoặc là du lịch nhân gian hoặc là thông qua cổ lộ tiến vào vũ trụ mạo hiểm sau đó lại bế quan tu hành tốc độ liền đổi kịp dùng ma thần trung tu pháp cùng thiên đình di táng vạn lần thời gian gia tốc lâm nguyên trở lâm nguyên trở bất hủ nguyên tổ dùng trăm vạn năm thời gian mượn nhờ rất nhiều kinh khủng cơ duyên từ bình thường thần tiên tiến giai thần vương thần quân cảnh đã là vũ nội hiếm thấy cứu cực thiên tiêu rất nhiều tu sĩ cho dù mượn nhờ kinh khủng cơ duyên một hai cái đại thế mới tiến giai một cái b ị giai đều rất phổ biến thậm chí thiên phú đến đỉnh mãi mãi cũng dừng lại tại nguyên thần cảnh vực thần cảnh đều rất bình thường mà hoặc vũ các loại lại trăm năm đăng lâm thần quân cảnh vực này kinh khủng tu hành tốc độ có thể xương vạn cổ chỉ có siêu biệt rất nhiều thần thoại cũng chỉ có trời sinh sáng thế thần bản cổ trờ truyền thuyết là bọn hắn không cách nào siêu biệt dù sao trong truyền thuyết người ta sinh ra đã có khai t i ê n tích địa chi vĩ lực mở một phương thần đ ỉ n h cùng hồng hoang đại thế trở này làm sao so mãi mãi cũng so không thắng a ngươi phản ứng ngược lại là rất nhanh xuất thủ thần đế t ử trong hư không hiện hóa ra thân hình hắn người mặc toàn thân áo đen thật dài tóc lam tung bay c h ắ p hai tay sau lưng vậy mà có thể từ ta đánh lén chúng bảo trụ mục tiêu ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao lâm dương lệnh dọn chấn lượt lục giới thôi ngươi cũng không xứng muốn. chạm vào hẳn phải chết Ừ, bản tỏa chính là áo đen thần đế ngạo nghễ mở lời kết quả không đợi hắn lời nói rơi xuống lâm dương bàn tay to đã ẩm vàng rơi xuống cái gì áo đen thần đế con n g ư ơ i r u n g mạnh không nghĩ tới lâm dương thế mà h u n g hãn thành cái d ạ n g này gặp mặt nói đều không nói liền đối người hạ tự thủ t r ư ơ n g một nghìn hai trăm tám mươi ba giới hải bên ngoài âm mưu chương một nghìn hai trăm tám mươi ba giới hải bên ngoài âm mưu a áo đen thần đế b ạ o giống đế niệm bắn ra vô tận đạo lực hướng về lâm dương bàn tay to dung mạnh lao tới nhưng này chỉ là đánh n g h i n h lâm dương bàn tay to áp xuống tới trong m á y mắt hắn đã biết không phải là đối thủ hắn am hiểu nhất chui vào đánh lén chi đạo là sát thủ thần đ ỉ n h thần đế c ự n giả g bất thiện chính diện công phạt hắn chỉ hy vọng công kích của mình có thể hơi ngăn chặn lâm dương bàn tay sau đó mau chóng rời đi chính là hắn tự tin cho dù lục giới thật t ẩ n giấu đi một tôn chủ thần thậm chí đại chủ thần chỉ cần không tiến vào thần đ ỉ n h bao phủ chi điện hắn đều có thể bình yên bỏ chạy nhưng mà hắn tính sai lâm dương cũng không phải là chủ thần hắn các loại thủ đoạn công kích tại lâm dương trên bàn tay ngay cả ngăn trở c ả một nháy mắt đều làm không được bàn tay to kia trường như sao không ép xuống sẽ không bị bất luận cái gì lực ngăn cản suy hết thẻ chiều không gian con đường đều bị bàn tay kia phong kín v ạ n gãy bàn tay một nắm áo đen thần đế trực tiếp bị trộm vào trong lòng bàn tay đạo hữu đừng xúc động ta chính là áo đen thần đế sắc mặt trắng bệnh hét lớn chết lâm dương lạnh a một tiếng bàn tay hở h ữ n g nắm chặt đ ộ n g áo đen thần đế thân thể trong nháy mắt sụp đổ hóa thành lòng bàn tay một mạch đỏ lâm dương bên hông luyện mục hồ lô sáng lên trong nháy mắt đem áo đen thần đế hút vào áo đen thần đế ánh mắt đỡ、đẫn. không dám tin hắn đường đường sát thủ thần đình thần đế cấp cờ ư n giả uy lâm vũ trụ danh chấn bát phương cứ như vậy bị không hiểu thấu một trường bồn át ngay cả chạy trốn đều làm không được đối phương từ đầu tới tôi chỉ là xuể bàn tay ra mà thôi cũng không có t r i ể n lộ cái gì thần thông cùng đạo p h á p hắn nhưng là thần đế thần đế a lục giới bên ngoài một mảnh phi ê u phủ ở vũ nội trên cánh đồng hoang một đạo lại một đạo thân hình h i ể n hóa xếp bằng ở đây bọn hắn khí tức thâm trầm trên thân uy nghiêm vô tận chứ bị đại nhân đều đến sớm ngược lại là ta tới chậm xin lỗi chủ thần liên minh điều tra quan nhìn thấy những khí tức này kinh khủng các phương thần đình đại nhân vật không khỏi cười một tiếng ôm cần xin lỗi ngoài miệng mặc dù k h á c h khí nhưng hiển nhiên thật chỉ là k h á c h khí k h á c h khí cũng chưa từng có tại tính sợ căn cứ bản điều tra quan lấy chứng xác định hủy diệt đa mạ tệ giặt thần đình quay tại chỗ vũ trụ trật tự kẻ cầm đầu chính là lục giới điều tra quan đã tính trước nói sớm đã xếp bằng ở này các cường giả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì sớm biết điều tra quan sẽ nói như vậy sự tình còn không có điều tra rõ ràng trước đó bọn hắn liền đã tụ tập ở đây sớm đã biểu lộ thái độ điều tra kết quả đã không trọng yếu dù sao y ra nạm y đường đường đại chủ thần trưởng quản trên trăm cái chủ khu tín ngưỡng khu thủ đoạn đáng sợ đến mức nào ngay cả nàng điều tra không ra mánh khỏe chủ thần liên minh phái mấy cái nho nhỏ điều tra quan lại có thể tra ra cái rắm bất quá là cưỡng ép đem lục giới chém giết c h ư n g binh làm cùng trời chiếu thần đình diệt vong liên hệ tới m à t h ô i mọi người ở đây không ai tin tưởng ạ mạ t ể giặt thần đình hủy diệt thật sự là lục giới gây nên nếu thật là lục giới gây nên bọn hắn ngược lại không dám tới dù sao có thể làm được tại trong một ngày vượt qua không biết nhiều ít trụ khu tại một vị chủ thần thần đ ỉ n h trung tướng đánh giết loại thủ đ o ậ n này cho dù là đại chủ thần cũng muốn xấu hổ khó mà làm được chỉ là lục giới rất hấp dẫn người ta bây giờ lại lần nữa khôi phục tất cả mọi người muốn biết nguyên do trong đó có lẽ có thể phát hiện đại cơ duyên bây giờ cương ép tìm lý do mở ra lục giới giới hải đi vào tìm hiểu ngọn ngành mà thôi đương nhiên t h u n tay thuần phục cái này đã từng cao cao tại thượng cổ lao giới vực bọn hắn cũng là vui lòng nhìn thấy kia đẹp đại chủ thần cũng tới những này tồn tại cương đại không để ý đến điều tra quan giả khắc khí mà là đều cười đối ý dạ nạ mỹ vân an chủ thần bộ mạnh cùng nắm giữ trụ khu số lượng chính tương quan nắm giữ vượt qua một trăm cái trụ khu nguyện lực sẽ sinh ra lần thứ nhất chất biến loại này tồn tại được tôn là đại chủ thần quan sát bình thường chủ thần có được cường đại hơn q u y ề năng n chiến lược phi phạm không phải bình thường chủ thần có thể so sánh ừng y gian nạ bị tùy ý nhẹ gật đầu thái độ rất bình tĩnh phóng n h a n những tu sĩ này nàng chính là hôm nay người mạnh nhất tự nhiên không cần khách khí với người khác chỉ có đôi rất có lai lịch mấy vị tu sĩ nàng gật đầu đáp lại cuối cùng nàng đem ánh mắt rơi và ở vào trung tâm một vị hoàng kim tóc nam từ trẻ tuổi dị vực thần đỉnh chúa tể thân nhi tử ta cùng phụ thân ngươi năm đó là bạn cũ không biết bây giờ phụ thân ngươi đã hoàn hảo tất cả mọi người nhìn sang có chút hâm mộ vị kêu hoàng kim tóc nam tử chính là dị vực thần đỉnh thiếu chủ đem thôn giới cự thú bỏ vào bị ngạn c h i chủ trong bụng tồn tại dị vực bây giờ quyền nói chuyện rất nặng danh nghĩa chủ khu lấy ngàn mã tính tiếp quản rất nhiều năm đó tiên hữu cổ lục giới hạch tâm tín ngưỡng khu vực danh tiếng cực thịnh một phương thần đỉnh so với tạ ca mạ gạ dạ thần hệ toàn bộ thần hệ đều cường đại hơn, hơn nhiều dị vực vị kia chúa tể càng là một vị đỉnh phong chủ thần so với đại chủ thần địa vị cao hơn một tầng cho nên y dạ nam m ì sẽ chỉ cùng dị vực thiếu chủ bầu biểu quan hệ mà không để ý tới người khác phụ thân tự nhiên mạnh khỏe hoàng kim tóc nam t ử trẻ tuổi đáp lại nói hắn cũng rất k h á c khí mặc dù hắn rất ngạo nhưng đối phương dù sao cũng là một vị đại chủ thần làm tiểu bối vẫn là phải lấy lễ để tiếp đón năm đó thái cổ chi chiến dị vực thần đ ỉ n h có thể nói là nhất chiến thành danh từ đây nhất phi trùng tiên trong thời gian ngắn liền phát triển đến diện tích lãnh thổ mấy ngàn trụ khu nổi danh thần đình chúng ta sau khi nghe rất là hâm mộ a năm đó ta cùng phụ thân ngươi còn tính là bạn cũ tiến công thái cổ thời điểm thế mà không nói trước thông báo ta một tiếng chẳng lẽ là sợ ta đoạt cơ duyên của hắn sao y ra na b ị ta mị cười một tiếng trong ngôn ngữ có chút thú h o á n nói tất cả cường giả đều ánh mắt nhữ lại dị vực những năm này quật khởi tốc độ bọn hắn đều thấy rõ đều bỏ mắt đây cũng chỉ là vừa mới cầm thái cổ còn sót lại cơ duyên mà thôi nghe nói lục giới bên trong còn cất giấu rất nhiều thần thoại bí bảo một khi đạt được sẽ là cỡ nào trang diện cho dù phụ thân ta năm đó tìm tiền bối liên h ủ sợ là tiền bối cũng chưa chắc sẽ để y tới dù sao khi đó tiền bối sớm đã là chủ thần hoàng kim tóc người trẻ tuổi mỉm cười nói huống chi tạ c ã mạ gạ hạ dạ thần hệ cùng lục giới cách xa nhau quá xa vời không có ý tứ làm phiền tiền bối đường xa mà tới a y giãn nạ mỹ không còn tự làm mất mặt điểm đến là rừng thôi phụ thân ngươi s ắ c thực có đảm phách thực có can đảm đối kia thần thoại vẫn lạc địa phát động chiến tranh cái thứ nhất làm liệu đầu tiên dũng giả luôn có thể đạt được tốt hơn ban thưởng chỉ là lần này ngươi dị vực liền đừng lại nhiều trộn lẫn tay a lục giới còn sót lại chỗ tốt cũng nên vân những người khác một chút nói gì vậy chứ phụ thân lần này sẽ không xuất thủ m ờ i mọi người yên tâm tuổi trẻ nam tử tóc vàng cười một tiếng ta cũng chỉ là tới lấy về ta tiểu s n g vật sẽ không quay dày mọi người kế hoạch vậy là tốt rồi chúng cường giả vừa nhẹ nhàng thở ra liền nghe đến một tiếng kinh uống đáng người nhữ mày nhìn sang sát thủ t h ầ n đình chủ thân đ ỗ n g nhiên đứng dậy ngựa khí ngưng trọng sắc mặt khó coi nói chui vào giới h ả i t h a m dò hư thực gai chú ý thần đế vẫn lạc chương một nghìn hai trăm tám mươi bốn tái tạo vi quàng ngay tại hôm nay chương một nghìn hai trăm tám mươi bốn tái tạo vi quàng ngay tại hôm nay cái gì những cường giả này đều con ngơi ư co r i ú p lại đông nhiên nhìn tới chuyện gì xảy ra những chủ thần này đều khó mà tin gần nhất lục giới biểu hiện thật sự là quá mức quỷ dị lục giới thành chẳng biết tại sao cấm chỉ ngoại giới cường giả đi v à o cái này rất quỷ dị bởi vì lục giới thành người giám sát đều là bộ tộc kia lưu lại bọn hắn muốn đối lục giới bất lợi ấn lý tới nói những người giám sát kia hẳn là hỗ trợ mới đúng kết quả lại kiên quyết tự tuyệt mà lại kiên quyết tự tuyệt mà lại mấy lần chém giết chủ thần liên minh sứ giả ngay cả võ tàng thần tôn đều không thể đào thoát bọn hắn có chút không nắm chắc được lục giới đến cùng khôi phục đến trình độ nào đến cùng có cỡ nào cường giạ t ỏ a c h ấ n cho nên mới âm thầm điều động vị tia thần đế tiến vào lục giới giới hải tham tính tin tức không bao lâu trước đó còn tiếp vào đâm chú ý thần đế truyền về tin tức nói lục giới còn lâu mới có được khôi phục lại tiên cổ cường thịnh trình độ không đủ gây sợ đâu kết quả chỉ c h ư ớ c mắt hắn liền bị làm chết ngay cả tin tức cũng không kịp truyền về chẳng lẽ lại cái này lục giới thật giấu giếm một vị chủ thần mà lại sợ là rất khó đối phó chủ thần là một vị đại chủ thần cũng k ó nói không tệ bằng không thì cũng rất khó chân chính nhanh chóng đánh giết một vị thần đế kia đâm chú ý thần đế là rất am hiểu chạy trốn đều không thể đạo thoát h i ệ n nhiên đối phương thủ đoạn kinh người thật là khiến người khó có thể tin lục giới bây giờ ngay cả mình tín ngưỡng trụ khu cũng không có làm sao sinh ra chủ thần cũng có thể là là chiến lược phi thường cường đại thần đế trong lòng mọi người có chút bất an đều tại nghiên cứu thảo luận tiếp x u ố n g làm sao bây giờ cường công lục giới sao chúng ta bây giờ bất quá là đến hỏi tội không có mang số lớn thủ hạ đến đây hơn nữa còn không có dò xét rõ ràng lục giới nội tỉnh mậu nhưng tiến vào lục giới có chút nguy hiểm những cường giả này đều phi thường tiếp Biết đông chú ý thần đế tử vong tin đế thần tử tức về sau, đều trở thận. chút đông đều vong nên cẩn、thận. Không chú có ý về nào sau, vô vô lập ý do, duyên danh vô vô vị này liên thần minh thần còn cớ chết chủ cái chưa giết tội đế, ta một đủ l tức báo cáo chủ thần liên minh phái r a đại quân giết vào lục giới vì đâm chú ý thần đế báo thủ truy nã hung thủ để lục giới bọn này q u ư n g đồ cúi đầu sát thủ thần đình chủ thần mở miệng thanh âm lạnh lùng sát thủ thần đình hết thể liền hai vị thần đế là hắn phụ tá đắc lực bây giờ vẫn lạc một vị tâm tình của hắn ngang ngược rất là khó chịu thận không thể lập tức giết vào lục giới dù sao cũng là phụ tá đắc lực thân như tay chân lục giới dám giết minh đệ của mình đến lúc đó nhất định phải h à o h à o dọa d â m thứ nhất bút mới có thể h ạ giận không tệ đã như vậy ta liền đem việc này báo lên nhìn xem liên minh có thể hay không khẩn cấp điều động một chút cường giả đến trợ giút điều tra quan cười n h ạ t nói bắt đầu phát động thủ đoạn đặc thù liên lạc toàn bộ lục giới bên trong đồng đế l i ê u thiên đế chờ cũng bay đến ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía lâm dương xảy ra chuyện gì làm sao có thần đế cảnh khí tức bộc phát người xâm nhập là ai bọn hắn cũng không có lo lắng người xâm lấn giả kia tạo không có tạo thành tổn thất dù sao lâm dương tại Á mạ tệ g i ặ t thần đ ỉ n h cho thấy vi năng quá mức kinh khủng chỉ cần không phải hôn nguyên đạo chủ đích thần đến không ai có thể tại dưới mí mắt hắn làm ác lâm dương tùy ý một điểm đâm chú ý thần đế thần hồn từ trong hồ lô bị phun ra rất là t h ê thảm h i ệ n nhiên vừa rồi tiến vào hồ lô bất quá một hồi thời gian hắn liền bị tra tấn thẳm rồi tinh thần đều nhanh sụp đổ làm sao có thể lục giới lại có mạnh như thế người cầu xin đại nhân buông tha ta một ngựa ngài hỏi cái gì ta đều sẽ nói biết đều thận đâm chú ý thần đế điên cùng cầu xin tha thứ ta muốn biết cái gì còn cần n g u y ê đến cáo chi sao lâm dương lạnh a đâm chú ý thần đế còn không có kịp phản ứng lâm dương bàn tay đã trộm tới trực tiếp đem hắn đầu đẻ lại cưỡng ép siêu hồn a đâm chú ý thần đế giống to toàn thân r ú n r ậ y càng la cơn giả bị siêu hồn liền càng thống khổ lộc cộc đồng đế trở thấy thần sắc chấn động lâm đại nhân thủ đoạn thật là kinh khủng a xoẹ một đoạn ký ức chiếu phim mà ra làm cho tất cả mọi người thấy rõ Tốt. người chủ thần kia liên minh vậy mà nghĩ mạnh an tội danh mặc dù ả mã tệ giặc thần đình đúng là chúng ta diệt đi a nhưng một mã thì một mã bọn hắn là muốn thừa cơ chia cắt lục giới bên trong cơ duyên đồng đế gầm thét không tệ tất cả mọi người rất nổi giận chủ thần liên minh làm việc vẫn là nhất quán bẩn thỉu thái cổ đại chiến phía sau liền c ó bóng của bọn hắn lợi dụng dị vực coi là quân cờ tại lục giới cơ hồ muốn triệt để vỡ v ụ thời điểm lại đứng ra giả lão người tốt điều đỉnh chiến tranh bây giờ lại muốn chặn đánh lục giới khôi phục mạnh hơn an tội danh để một chút cường giả tiến đến vơ vét điều tra chờ đợi hơn trăm năm quả nhiên có người ngồi không yên tìm tới cửa liêu thiên đế bội phục năm đó lâm dương phán đoán hơn trăm năm ở giữa lục giới nghỉ ngơi lấy lại sức điên c u ồ n g chuẩn bị chiến đấu các thế lực lớn mở kho thả tài nguyên chuyến pháp bắt phương mở ra nhỏ luân hồi thời gian ra tốc nơi trốn các loại để lục giới tu sĩ cộng đồng tu hành bây giờ lục giới tu sĩ tu vi cùng lúc trước đã có cách biệt một trời chỉ là tiên cổ thần đ ỉ n h bây giờ khôi phục thần tôn đều có hơn mặt tên khôi phục thần đế cũng có vài chục tôn bất hủ tiên tộc càng là thần tiên không ngừng sinh ra nguyên tổ trợ đều đặt chân thần bức cảnh cùng năm đó so sánh lực lượng hoàn toàn khác biệt lấy bây giờ lục giới cường giả đội hình đủ để kiên cường đối mặt ngoại giới áp bách không còn thỏa hiệp cho dù lâm dương không ra mặt cũng không phải tùy tiện một chút thần đình liên thủ liền có thể chè ép dù sao rất nhiều thần đình ngoại trừ một vị chủ thần ngoài định mức một vị thần đế đều không có như là đã khi dễ đến cửa chính miệng vậy liền thuận tay chém xuống đầu lâu của bọn hắn vì lục giới chân chính tái nhập vũ nội tế cờ đồng đế đôi mắt bên trong hiện lên nồng đậm sắc cơ lục giới ẩn nhẫn quá lâu cũng yên lặng quá lâu bây giờ muốn nhất chiến thành danh lần nữa danh chấn hoàn vũ và giới tái tạo vi n h quang ngay tại hôm nay liêu thiên đế cũng trầm giọng nói hắn lâu khốn lồng chim những năm này lại lấy được liễu gia ma thần pháp loại suy cũng bước vào thần đế cảnh bên trong cầm trong tay thiên đế ấn k h ô n g chế thiên đỉnh đủ để cho rất nhiều chủ thần đều khó mà chống đỡ là bây giờ lục giới trừ lâm dương bên ngoài chiến lược trần nhà cấp bậc phân phật hắn bung tay lên hiện hóa ra lục giới bên ngoài bình yên ngồi xếp bằng trên man hoang đại lục những cái kêu mưu đồ bất chính cường giả thân ảnh như thế bình thản đung dung là cảm thấy chúng ta không dám ra giới nên được sao hôm nay để bọn hắn c h ậ n đầu lục giới các cường giả nhẫn nhị n quá lâu hôm nay muốn mánh hổ rời núi chứng minh mình đi thôi ta hộ mọi mọi cuối cùng đoạn đường chờ cựu nguyệt thành công sau khi chứng đạo đi tiền tuyến vì các vị bảy tiệp mọi khách lâm dương mỉm cười nói lâm đại nhân vậy chúng ta liền xuất phát đồng đế liền ngỗ quyền vâng lục giới giới bích lục giới thành đại môn ở bang mở rộng trôi nổi bên trên hoang vắng đại lục đến đây cường giả đều n h ư mày đống nhiên ngầm đầu ông chống trận oanh minh ken h lệnh c h ấ n thập v ư ơ n g lục giới cường giả đ ố i đuôi nhau mà ra như dòng lũ cái này bên trên hoang vắng đại lục các cường giả sắc mặt đều biến đổi lớn chậm dại đứng dậy xiết chặt năm đấm chương một nghìn hai trăm tám mươi lăm cùng vị đại nhân kia so sánh ta không coi là cái gì chương một nghìn hai trăm tám mươi lăm cùng vị đại nhân kia so sánh ta không coi là cái gì chuyện gì xảy ra những cường giả này đều như mày cảm thấy ngoài ý muốn đã nhiều năm như vậy lục giới cường giả còn là lần đầu tiên có can đảm thành kiến chế đi ra lục giới giới hải trước đó hoặc là bị lục giới thành phong tỏa hoặc là chính là thực lực bản thân không đủ không cách nào đi ra cho nên vẫn luôn là thế lực khác đi vào tìm lục giới phiền phức khi nào gặp qua lục giới chủ động xuất kích mà lần này lục giới lựa chọn thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ đây là muốn khai chiến sao bọn hắn từ đâu tới lá gan tại chủ thần liên minh thời đại như thế khiêu khích những cường giả này đều tại giận dữ mắng ngỏ nhưng trong lòng kinh nghi bất định bởi vì lục giới các tu sĩ đều khí thế hùng hổ đôi mắt bên trong hung quang lấp lóe hiện nhiên không phải đến hòa đàm cường giả quả thực có chút nhiều dẫn đầu đều là thần đế cảnh bọn hắn càng xem trong lòng càng là nặng nề g h đỉnh phong thời kỳ tiên cổ lục giới cường giả như mây phân đất phong h ầ u trưởng quản các lớn tín ngưỡng khu chủ thần cũng không biết có bao nhiêu cái thần đế càng là đến không hết trong đó chiến lược cường giả đều có thể n ị c h chiến đại chủ thần n ị c h thiên đến cực điểm nếu là lục giới thật khôi phục tiên cổ lúc toàn thị chi lực bọn h ắ n chỉ có thể tránh lui không có bao nhiêu thần đình nguyện ý t r e o t r ọ n g đâm chú ý thần đế truyền về tin tức không phải nói lục giới bây giờ ý nguyên rất suy n h ư sao tu sĩ chỉnh thể tu vi cũng không cao chuyện này là sao nữa bọn hắn mặc dù nội tâm có rất nhiều suy nghĩ nhưng bây giờ lục giới cường giả đều g i ế t tới trước mắt bọn hắn cũng không thể ngồi chờ chết bọn hắn đứng dậy lạnh lùng nhìn về phía lục giới các cường giả xem ra lục giới s á t thực khôi phục lại có nhiều như vậy cường giả chỉ là không biết hôm nay cái gì đặc thù thời gian tập hợp nhiều như vậy cường giả thể xuất lục giới là nghĩ mưu đồ làm loạn là sao đối diện kẻ nói chuyện người nào vậy mà vừa ăn cướp vừa la làng thực sự không muốn mặt trương gia nguyên tổ cười lạnh rêu c ức nói Ừm. nói chuyện sát thủ thần đình chủ thần đôi mắt l ạ n h r u ệ xuống giới chẳng lẽ lại lục giới truyền thừa tuyệt tự sao năm đó như vậy giảm cứu cấp bậc lễ nghĩa chỗ bây giờ vậy mà cho phép một cái nho nhỏ thần vương như thế cùng chủ thần nói chuyện thật sự là b u ồ n cười ít kéo những thứ vô dụng kia các ngươi phạm là thật có lễ tiết sẽ vụng trộm giải sầu cường giả tiến vào ta lục giới tại ta giới lâm đại nhân mội mội độ thần kết lúc xuất thủ đánh lén sao một đám người lớn nhỏ cũng coi như có chút t â n p ậ n tụ tập tại ta lục giới biên cương chi điệm ý muốn như thế nào à lập tức đầu hàng cùng bọn ta tiến vào lục giới nói rõ nguyên do nếu không giết không tha liêu thiên đế lạnh á hừng man hoang đại lục bên trên các cường giả đều kinh ngạc không nghĩ tới những ngày lục giới tu sĩ mở miệng vậy mà như thế kiên cường đơn giản đảo ngược thiên cương muốn bắt bọn hắn hỏi tội không theo liền giết không tha bốn c ư ờ i lục giới man di nhiều lần chém giết ta chủ thần liên minh sứ giả bây giờ lại vô cớ chém giết một tôn thần đế không hướng ta chủ thần liên minh trình bày nguyên nhân trung thực thịnh tội con trái lại muốn hỏi tội của chúng ta ta nhìn các ngươi lục giới là tại kia nhà tù chi địa bị nốt h ỏ n g đầu một vị người mặc l ử a giáp tính tình nóng này chủ thần liên minh thần đế gầm hét hỏa long thần đế ngươi là thứ gì cũng dám đối ta lục giới khoa tay múa chân chúng ta quan sát vạn giới thời điểm ngươi mới chỉ là cái hạng người vô danh đồng đế mở miệng bác bỏ kêu hỏa long thần đế ta nhìn ngươi rất không vừa mắt liền cái thứ nhất bắt ngươi tế cờ nói xong hắn ẩm vang xuất thủ chả lẽ lại sợ ngươi đồng đế ngươi tại sớm mấy năm quả thật có chút thanh danh lấy thần đế thân có thể chạm chủ thần nhưng trong mắt của ta ngươi qua là cái ngủ say không biết bao nhiêu năm l ã o già xem thường năm đó bản tọa hôm nay liền muốn chạm người thành danh hỏa long thần đế g à o thét hiển hóa ra hỏa long bản thể che tinh k h ô n g một cháo cắt đứt b ả n đạo hừ xem ra đêm nay m u ố n ă n thì rồng đồng đế cười lạnh chiến lược toàn bộ bộ c p h á t không chút nào lưu thủ đi lên chính là tế gia tam mội sen sinh diễm hắn muốn lấy cường thế nhất phương thất thủ thắng muốn để tất cả mọi người biết được lục giới không còn suy nhược hắn vừa rồi cảnh cáo cũng không phải là nói vừa a hỏa long thần đế k é thảm nó đối với mình có lòng tin Cảm thấy đồng đế n nay, một đ cùng hỏa long thần g đế giao hắn nếu kích điên cuồng áp chế bất quá mười chiêu mà thôi hỏa tiêm thương liền xuyên thấu hỏa long thần đế thân thể tan vỡ trong cơ thể hắn rất nhiều lạ nguyên đem nó đánh giết a hỏa long thần đế tiêu thảm thần hồn đều lay động buộc phát bảo mệnh thần thông dầm dầm dầm đồng đế thừa thắng sông lên muốn d i ệ t tuyệt hỏa long thần đế cuối cùng một tia sinh cơ đạo hữu làm việc lưu một tuyến đừng làm tuyệt sát thủ thần đình chủ thần lạnh lùng quát muốn xuất thủ ngăn cản muốn lấy nhiều khi ít sao n a mơ m l i ê u thiên đế xuất thủ đ á n g sợ thiên đế ấn hướng về sát thủ thần đình chủ, chủ thần gầm thét một tiếng ngươi dám hạng người vô danh chưa từng nghe nói qua ngươi tưởng rằng cái thần đế đều có thể chống lại đường đường chủ thần sao hắn rất phẫn nộ tế i a huyết hải c ù n mọi người ở đây chấn kinh thời điểm hỏa long thần đế đã bị xuyên thủng đế khu đều chia năm xẻ bảy thần hồn bị diệt sát hoàn toàn nhiệt tĩnh tất cả đến đây vây công lục giới cường giả đều cảm thấy mồ hôi lạnh như thác nước đây chính là một tôn thần đế à mà lại lấy sức công phạt nổi danh từ tiên cổ thời đại sống đến hôm nay không biết tu hành cỡ nào tháng năm dài đằng đắng lúc này mới bao lớn một hồi liền bị xử lý cái này đồng đế chiến lược đơn giản không hợp thói thường đến khó lấy tin nói như vậy ta sát thủ thần đ ỉ n h gai chú ý thần đế cũng là bị ngươi đánh giết ta sát thủ thần đ ỉ n h chủ thần lạnh lùng hỏi giết hắn người một người khác hoàn toàn ta cùng vị kia so sánh tính không được cái gì đồng đế lắc đầu cười nhạt một tiếng cái gì sát thủ t h ầ n đình chủ thần dị bực thiếu chủ đều sắc mặt kinh biến liền ngay cả y dạ nạ mỹ đều không thể lại ôn thỏa con người yêu dị bên trong l ó e ra vẻ suy tư lục giới bên trong hiện tại thật có một vị đáng sợ cường giả ngay cả đồng đế cũng không sánh bằng xem ra muốn để lục giới thần p h ụ nhất định phải tìm ra vị kia thần bí tồn tại đồng thời đem triệt để hủy đi mới có thể v â y công lục giới các cường giả ánh mắt giao lưu sát ý ẩn hiện bọn hắn đang chờ đợi chủ thần liên minh v i ệ n quân đến chương một n g h n t r ư ơ i ê n trận chương 1286, g Vạn tiên trận l ụ các rơi q u m ứ k h ô ngươi nói long đạo đạo lý, lửa h u quá là nói hai câu bất bị các là lời liền nói công n hai g đạo ư đánh, giết. Nếu quả thật để các Nếu ngươi thật giết. trở quả làm ạ vạn. i biết thai ngươi đến bên trong, không muốn nhắc lên lớn vũ trụ trật tự bao mầm Các l như vậy phái là tự tuyệt mình đường sát thủ thần đình chủ thần lạnh a tự tuyệt mình đường ta xem là trở ngại ngươi kêu bẩn thiệu c h i tâm thực hiện con đường a quỳ xuống cho ta tạ tội nếu không ngươi cũng phải chết đồng đế lạnh a tức sôi ruột khí bây giờ há có thể không phát bọn g a hòa này mình đâm vào trên họ súng thuần túy coi như bọn họ không may a ta tới nói lời công đạo lục giới cừng giả các ngươi có chút quá bá đạo dị vực thiếu chủ mái tóc dài vàng nóng tung bay đứng dậy lãnh đạo nói cừng trên người ngươi khí thức tựa hồ đến từ dị vực đồng đế cười giận dữ một tiếng năm đó xâm lấn ta lục giới sổ sách còn không có tính toán rõ ràng liền dám nhảy ra dị vực chúa tể đâu để hắn cút ra đây năm đó thừa dịp chúng ta tự phòng hắn tới phạm lục giới cảm thấy mình rất thông minh sao thật tình không biết thiếu nợ tóm lại phải trả đã hắn dám làm hạ những sự tình kia hôm nay liền dùng mệnh của ngươi đến một chút hoàn lại ta lục giới chịu cực k h ổ n g ư ơ i điên rồi dị vực thiếu chủ con ngươi co rụt lại cao mày nói ta dị vực sớm đã không phải năm đó các bộ phân đất phong hầu chủ thần đều có t r ă m g bị nhiều ngươi lục giới bại chính là bại muốn nhận rõ tình thế trung thực thừa nhận mình thất bại nếu dám lại đánh cái gì thu phục mất đất loại hình si tâm vọng tường tất yếu người vong giới diệt ha ha ha ha đồng đế ngửa mặt lên trời cười giận dữ năm đó ngươi dị vực tính cái gì cho dù mạnh hơn mười vạn trăm vạn lần lại như thế nào cùng ta tiên cổ lục giới chống lại năm đó ta lục giới lạ tổ muốn lây giáo hóa cảm ân v ạ linh theo ta thấy các ngươi loại này trời sinh t i ác xuất sinh lòng lang dạ thú làm gì giáo hóa năm đó ta liền nên dẫn đầu một trăm ngàn ngày binh quét ngang dị vực đoạn mất các ngươi dễ bởi vậy liền có thể diệt đi ta thái cổ lục giới chi mầm hai b ạ n nói về năm đó vinh quang không có chút ý nghĩa nào chuyện cũ đã thành s á m thúng chi thần thoại tam giới bị bộ tộc k i ê u các đại nhân đánh nát để các ngươi sợ mới khiến cho các ngươi tại tiên h ã n cổ thời kỳ cẩn thận làm việc tam giới thời kỳ các ngươi rất bá đạo cho nên đ ư n g mỹ hóa mình nói mình cỡ nào nhân tử không dám chính là không dám kiêm kỵ chính là kiêm kỵ dị vực thiếu chủ cười lệnh sợ m ì n h bước tam giới theo g ó t mà không dám đại khai sát giới thôi ta dị vực bậc khởi toàn bộ nhờ phụ thân ta quả cảm rút mãnh đại khí phách bắt lấy cơ duyên khám phá sự tình bản chất giỏi về vận dụng quyền y ê u cùng ngươi lục giới nhân từ không có chút nào liên quan cái này lục giới tu sĩ đều tức giận đặc biệt là thái cổ mấy cái kia đại tộc đều đôi mắt lấp lóe huyết h ả i thận không thể đem cái này không biết liêm sỉ đ ổ vật chém b ữ đương nhiên ta này đến cũng không phải là vì lại lần nữa xâm lấn ngươi lục giới chỉ là vì thu hồi chính ta sùng vật đem kia thôn giới cự thú cho ta ta dị vực có thể tạm thời không tìm các ngươi phiền phức cái này là ta dị vực nhân tử dị vực thiếu chủ n ạ o nghễ vươn tay ra c ư ờ i lạnh nói cái gì đám người vừa kinh vừa sợ không riêng gì thái cổ nhìn như vậy đến thượng cổ hiện thế đại kiếp phía sau cũng có dị vực cái bóng là hắn ăn bài thôn giới c ự thú trận chiến kia nếu như không phải lâm đại nhân xuất thủ lục giới nguy rồi tắc tử ta lười nhắc lại nói đạo lý xuất sinh không xứng nghe nhiều giao ra đầu lâu của ngươi đồng đế động kinh khủng sát cơ bắn ra hỏa tiêm thương hướng về dị vực thiếu chủ tầm v à n đánh tới cái gì dị vực thiếu chủ con ngươi co r i ự t lại ngươi thực có can đảm bây giờ dị vực huy hoàng vô cùng dưới t r ư ớ n g mấy ngàn trụ khu tín ngưỡng vực phân đất phong hầu các lớn t h ầ n đ ỉ n h phân bộ chủ thần đều hơn trăm phụ thân của mình dị vực chúa tệ càng là một tôn đỉnh phong chủ thần được tôn là tiêu hùng chiến lược vô song có như thế bối cảnh thực lực cái này đồng đế còn dám động thủ với hắn coi là thật như thế xúc động đại nao đơn giản không để ý hậu quả vội cái gì có ta ở đây còn có thể để cho hắn tổn thương ngươi hay sao yêu diễn tiếng cười khe văng lên dị vực thiếu chủ an tâm xuống tới nhìn về phía một tịch kim nhãn váy xa ý gia nam i đa tạ tiền bối xuất thủ ý z a nam i nhẹ gật đầu phất tay liền v u n g ra một đạo thần kính ken ken ken đồng đế hỏa thiêm thương cùng kia thần kính giao kích tại trên đó lưu lại một chút màu trắng v ế t c ắ t nhưng lại không cách nào công phá rất mạnh đồng đế nhữ mày ý z a nam i tạ cả mạ gạ hạ giả thần hệ đại chủ thần ngươi cũng chạy đến không nhận tổ tông thì cũng thôi đi hiện tại là nghĩ lân trời trái lại sát phạt tổ tông của ngươi sao ha ha ý g a nam y cười nhạt một tiếng các ngươi lục giới tu sĩ rất buồn cười n ta hoàng, hoàng sự, sự thật từ trước đến nay từ cường già biết thế nhân sẽ tin tưởng ta lời nói vẫn tin tưởng ngươi một cái nho nhỏ thần đế ngữ điệu y giãn nạ bị cơi lạnh muốn cầm về địa vị của các ngươi đáng tiếc các ngươi không nhìn rõ mình thực lực sớm đã kém xa tiền cổ mà bây giờ là chủ thần liên minh thời đại chúng ta mới là tiền bối hiện tại ngươi lục giới bất quá là cái con mới sinh thôi thu liễm lại kia tự cao tự đại tâm thái cần học được kính sợ cùng thần phụ vậy thì tới đi lại nhìn xem hôm nay cuộc đời thăng trầm đồng đế l i ê u thiên đế cầm đầu hơn mười vị thần đế trôi nổi mà lên quanh thân nở rộ đ ế mang sau l ư n g thần tôn các loại liên hợp kết trận là thiên đình chuyển thừa thần thoại thời đại cổ trận uy năng cường hãn đến không thể tưởng tượng đây là liêu thiên đế vì cảm tạ tiên cổ thần đình đem tiểu lục đạo luân hồi mở ra cho bất hủ tiên tộc tạ lễ、vâng. vạn tiên trận mở liêu thiên đế cùng đồng đế riêng phần mình ngồi xếp bằng trận nhãn một âm một d ư ơ n g chủ đạo vạn tiên trận cái gì mọi người sắc mặt đại biến trận pháp này chưa từng thấy qua lại kinh khủng vô biên mượn bản nguyên vũ trụ g i a trì lại càng hơn chi vạn tiên tề động tiến t ố i một thể thần h o a n g cảnh liền tự thành đại đạo bây giờ hơn vạn tên thần tôn cùng nhau thôi động vạn tiên trận thật là làm cho trận pháp này bao hàm toàn diện ẩn chứa bản đạo kết hợp trận nhãn âm dương luân hồi cùng một vòng tiểu vũ trụ không khác mà cái này vòng tiểu vũ trụ bên trong lại chủ sát phạt man hoang đại lục bên trên cường giả sắc mặt đều đột biến vậy ở cái này v ạ n tiên trận bên trong không thua gì ngộ nhập một phương tiểu vũ trụ mà cái này tiểu vũ trụ vũ trụ ý chí thôi động hết thể lực tại diễn sát người xâm nhập d ầ m d ầ m d ầ m bọn hắn đều không thể tiếp nhận giống to lên tiếng lục giới mang gì nếu như giết chúng ta các ngươi liền thật tội không thể tha lục giới tất diện huống chi thật sự cho rằng có thể diễn sát chúng ta sao ý giã nạ hủy tự tin lăng không đại chủ thần thần như là t r i lộ uy lâm thập phương lại nhìn ta một t í c h phá chi cảm tạ m è o con bảy mươi lăm lớn chán kết thường chương một nghìn hai trăm tám mươi bảy chiếu yêu kính vsc dạ tạ nò cạ ghệ mì chương một nghìn hai trăm tám mươi bảy chiếu yêu kính vsc dạ tạ nò cạ ghệ mì tốt toàn bộ nhờ đại chủ thần sát thủ thần đ ỉ n h chủ thần hô to bây giờ ở chỗ này c ư ờ n giả b ấ t quá hơn mười vị thần đế cùng năm sáu vị chủ thần mà thôi cộng lại cũng không phải một tôn đại chủ thần đối thủ bọn hắn cũng không biết đại chủ thần có thủ đoạn gì cho nên rất tin tưởng y ra nam y dù sao tự chủ thần liên minh thành lập tới nay chủ thần ở giữa đại chiến quá ít Đừng、đề c bây giờ trận pháp đã thành tha cho ngươi là đại chủ thần cũng đừng vọng tưởng ở tại chúng ta hợp lực hạ phá trận liêu thiên đề quát bắt chỉ tính Ý giả nạ bị giống to kia bị nàng tế ra tấm gương đ n g nhiên chiếu dọi ra vạn tiên trận vậy mà bộc phát ra cùng vạn tiên trận tương thông hình chiếu phản p h ấ t phục chế toàn bộ vạn tiên trận chỗ kinh khủng、ừ. đồng đế liêu thiên đế đều nhữ mày nghe nói tạ cả mạ gạ hạ dạ thần hệ có tam đại nổi danh thần khí bát xích quỳnh c â u ngọc thanh kiếm cờ san đ ạ n b á t chỉ kính đồng đế cười nhạo không nghĩ tới cái này b á t chỉ kính trên tay ngươi trước đó hắn nhưng là tại á mạ tệ giạt thần đỉnh lĩnh giáo qua bát xích quỳnh c ô n ngọc cùng thanh kiếm cờ san nạ đã nhận biết ngày kính còn dám m ệ trận còn không mau tăng trận. ý ra nạ hủy khinh thường cười nạo còn có chuyện gì muốn ngươi tới nhắc nhở không có cái này bạn tiên trận các ngươi một đám nho nhỏ thần đế có thể đỡ nổi bản tòa sao ngươi không phá được trận này đồng đế lắc đầu n g ư ơ i chỗ quên sự tình chính là ta lục giới là n g ư ơ i tạ c ả mạ gạ hạ dạ thần hệ tổ tông cái này ba kiện thần khí ở chỗ này đều có nguyên hình là các ngươi sang thế thần gặp qua tam giới trí bảo về sau bắt trước chế tạo ra bắt trước p h ẩ m thôi đánh r i á m ý ra nạ mỹ có chút pha phòng chột dạ một lát bởi vì đồng đế lời nói xác thực là thật nàng thật đúng là sợ tam giới lưu lại hậu thủ gì ngươi nhưng nhận biết này kính sao liêu thiên đế h é t lớn xa xôi chỗ thiên đình chấn động lăng tiêu bạo điện bên trong treo cao một chiếc gương tự hành khôi phục bộ phát vạn đạo ánh sáng chiếu phá thời không xuất hiện trên tay liếu thiên đế Ừm. vạn giới c h ú n g cường giả cũng không khỏi đến ngưng thần nhìn lại đợi thấy rõ về sau y ra na mi không khỏi cảm thấy kinh sợ một hồi hét lớn tam giới năm đó đã phá diệt t r í bảo không còn vật này làm sao có thể lưu lại nàng thật luôn c uống không thể nào tiếp thu được đây là bảo vật gì không ít người không nhận ra k i a cái gương lý do gặp ý ra na mi hốt hoảng như vậy không khỏi mở miệng hỏi thăm lộc cộc kia là thần thoại tam giới đại danh đỉnh đỉnh kính chiếu yêu ý ra na mi mồ hôi lạnh chảy dòng không tệ kính c h i ê u yêu cũng xưng bát bảo lưu ly kính là một vị vô địch đạo tổ thân truyền đệ tử lần u y chế có thể nhận được bảo vật này tính ngươi còn có chút đối tổ tông ký ức l ư u thiên đế cười nhạo kính c h i ê u yêu nhưng chiếu phá hết t h ể không phải thực thể chi vật người cái này bắt chỉ kính thông qua hình chiếu phục chế trận pháp huyết tượng chính là bị này kính khắt chế thật sự cho rằng năm đó chúng ta lão tổ tông dạy bảo các ngươi sáng thế thần thời điểm là dốc túi tương thụ không nương tay và sao ha, ha lòng lang dạ thú phòng các ngươi một tay đúng là không sai nguy rồi y g i ả nạ bị phất tay vội vàng n u y n thu hồi bắt chỉ kính liêu tiên h đế thôi động v ạ n tiên trận chi lực ra chỉ kính chiếu yêu kính chiếu yêu trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục nở rộ thần thoại bạo b a n g vô số đạo thì xiềng xích từ trong đó bay ra đồng đồng đồng đồng xiềng xích chỗ đến đánh nát hết thể không phải thực thể chi vật trở lại như cũ bản chất bắt chỉ kính chỗ miên hóa ra hình chiếu trong nháy mắt phá diệt ngay cả bắt chỉ kính m ặ t kính đều xuất hiện bếp rách đáng chết y gian nạ m ỉ phun ra hừng hực nội g lực ngăn chặn những cái kia xiềng xích mới miễn cưỡng tại bắt chỉ kính vỡ vụng trước đó đem nó thu hồi đại chủ thần c không làm gì được những n à y lục giới man gì sao sát thủ chủ thần dị v ự c thiếu chủ chờ đều áp lực như núi những này lục giới man di đơn giản đều đ i ê n rồi gặp người liền muốn giết phạt căn bản không nói đạo lý nếu như i z a na m i đều chịu không được bọn hắn còn có thể chờ đến chợ rút sao tại trong đại vũ trụ ghé qua cần đại lượng thời gian trừ phi liên minh có thể mời được hôn nguyên đạo chủ cấp tường giả tâm tưởng sự thành có thể trong nháy mắt xuất hiện tại vũ nội bất luận cái gì một chỗ nhưng này hiển nhiên không có khả năng từ thần thoại thời đại về sau hôn nguyên đạo chủ đều cơ hồ không lộ diện thần t n trên thế gian không biết tất cả đều bận rộn cái gì không hỏi thế sự chính là về sau buộc phát qua một chút đại quy mô chiến tranh dính đến rất nhiều thần đình tranh chấp đều không gặp có hôn nguyên đạo chủ cấp c ư ờ n g giả ra mặt điều đình qua h ừ liêu tiên đế cùng đồng đế pháp lực diễn phần mình lấy v ạ n tiên trận hiển hóa sát phạt thần thông đánh phía ý gia nam y hôm nay để ngươi táng tại cái này tổ tông h điệu si tâm học tưởng ý gia nam y hết lớn nàng lạnh lùng nhìn về phía sát thủ chủ thần dị vực thiếu chủ trờ còn chưa độc thủ được sát thủ chủ thần chờ im lặng con tưởng rằng đại chủ thần khủng bố cỡ nào thần thông đâu kết quả phát bảo mất linh liền hốt hoảng lệnh cưỡng chế bọn hắn độc thủ bọn hắn không dám chần chờ sợ thật bị bạn tiên trận một tổ b ư n g d i ê n phần mình t r i ể n lộ thần t h ô n g đang đối kháng với bạn tiên trận sát phạt d ầ m d ầ m d ầ m tình vũ lay động chủ thần cấp đại chiến tại bắn ra nếu không phải bạn tiên trận xác định phạm vi chỉ tác động đến trong trận bao phủ mấy trăm năm ánh sáng phạm vi trong trận giao chiến b a động tùy tiện truyền đi một bộ phận đều đủ để tùy tiện dẹp tiên vô tận thời không để vô số sinh linh văn minh diệt tuyệt d ầ m d ầ m d ầ m các loại thần thông giao kích nhưng mà cái này bạn tiên trận có hơn mười vị thần đế hơn bạn thần tôn gia chỉ sát phạt lực quá kinh khủng y gian nạ bị các loại tự mình chiến rất nhanh liền có người bắt đầu v ấ t lạc bị đánh giết thân thể băng diệt vào thời khắc này một con hổ lô lớn c h ậ m ung dung từ giới bích bên trong trôi nổi m à ra ấm thân chậm rãi lưu chuyển ấm miệng khẽ hấp những cường giả kia thần hồn liền toàn bộ bị hút vào hổ lô kia bên trong là lâm đại nhân bên hông kia trí bảo hồ lô đám người kinh hô m u ố n cho là kia là một kiện đại chủ thần trí bảo nhưng hiện tại xem ra vẫn là đánh giá quá thấp tuyệt đối là một kiện không cách nào tưởng tượng vô t h ư ợ binh thậu thượng binh thái thượng đạo tổ tử kim đỏ hồ lô quan âm dương c h i ngọc tịnh bình chờ sánh bay thuộc về truyền thuyết thần thoại cấp vô thừa bảo lâm đại nhân tới rồi sao bọn hắn cũng không khỏi phải xem hướng hồ lô xuất hiện chỗ thần s á c cung kính chương 1288, m ộ t tin tức tốt một cái tin tức xấu chương 1288, m ộ t tin tức tốt một cái tin tức xấu ông hồ lô lưu truyền phía trên một vị thiếu niên áo trắng ngồi xếp bằng lâm đại nhân tất cả mọi người cung kính n ê n đón ừng y ra n a b i chờ chủ thần đều nhũng mày xem ra thiếu niên mặc áo trắng này chính là bọn hắn nói tới lục giới bây giờ bị tiệ cường giả bí ẩn nhưng rất kỳ quái vì sao nhìn trẻ tuổi như vậy nếu như hắn không có tận lực ngụy trang lời nói thậm chí trên thân còn có mênh mông sinh mệnh chi hỏa kia là còn tại thời đại thiếu niên tiêu chí đương nhiên bọn hắn cảm thấy lâm dương khẳng định ngụy trang dù sao hắn nhưng là lục giới cộng tôn tồn tại tuyệt đối là một vị đáng sợ lao quái vật quá tốt rồi lâm đại nhân đến rồi tất cả mọi người rất kích động sau lưng lâm dương đi theo bạch t ố vi h o á t vũ bốn đồ nhi còn có cản thu thủy lâm cựu nguyện trở thân cận nữ tử đều chiêu khí phồn thịnh khí tức phi phạm ha, ha. có thể để cho lục giới tất cả mọi người như thế tôn kính xem ra hắn rất mạnh y giãn nạ bị n i t miệng nhưng vì cái gì ta lại từ trên người hắn cảm giác không ra bất kỳ cảm giác tường đại đâu cái khác đến từ các phe chủ thần thần đế cũng đều gật đầu có cảm giác giống nhau cái này lâm dương ngoại trừ xuất khí tuyệt luân bên ngoài tựa hồ thật rất phổ thông đều không có đáng sợ khí tức tấu thể mà ra nhưng bọn hắn biết đây nhất định là ảo giác chỉ là hắn tọa hạ hồ lô kia liên rất khủng bố có thể tùy ý hấp thu thần đế thần hồn trong đó có luân hồi tại vận chuyển tự thành luân hồi đây là đại chủ thần mới có thể làm đến thủ đoạn tuy nói như thế nhưng ý g i ả na mi cũng rất rõ ràng mình là không có bản lánh đi luyện chế dạng này một tòa pháp khí bởi vì nàng phòng chế nhỏ luân hồi cùng luyện n g ụ c trong hồ lô tích chưa kia một tòa luân hồi so sánh rất thô l ậ cái này tối thiểu cũng là một kiện đỉnh phong chủ thần thần b i n h thậm chí siêu cấp chủ thần thần b i n h cũng nói không chính xác ý g i ả na mi có phán đoán tất cả mọi người sắc mặt n h ữ n một cái k i u pháp khí là thiếu niên áo trắng kia tự tay luyện chế sao chẳng lẽ lại thiếu niên áo trắng kia lại là một tôn đỉnh phong chủ thần thậm chí siêu cấp chủ thần nắm giữ mười trụ khu tín ngưỡng gọi là bình thường chủ thần trăm tòa trụ khu người vì đại chủ thần ngàn tòa trụ khu người vì đ ỉ n h phong chủ thần vạn tòa trụ khu người thì làm siêu cấp chủ thần có thể bao trùm vạn tòa cấp trụ khu đã là vũ trụ nổi danh có thể hùng bám một phương cường đại t h ầ n hệ nhưng mà đỉnh phong thời kỳ phương đông đại t h ầ n hệ dưới trướng chủ khu hàng trăm triệu bởi vậy có thể thấy được lúc trước phương đông đại t h ầ n hệ tại vũ nội vậy tuyệt đối kinh khủng địa vị hán siêu cấp chủ thần không thể nào siêu cấp chủ thần n g u y lực cần tối thiểu hơn vạn tòa trụ khu sinh linh đi cung cấp lục giới tự phong vô tận thuế nguyệt dù là còn có còn sót lại nguyện lực chứa đựng cũng không đủ đi bồi dưỡng một cái siêu cấp chủ thần mới l ạ sát thủ thần đình chủ thần kinh ngạc vô cùng đồng dạng là chủ thần địa vị ngày đêm khác biệt nguyện lực mỗi nhiều gấp bội chất lượng đều sẽ sinh ra một lần chất biến đỉnh phong chủ thần muốn giết bình thường chủ thần tuyệt đối có thể một chiếu mất mạng càng đừng đề cập siêu cấp chủ thần không tệ nguyện lực là không cách nào trường kỳ bảo tồn vô luận lấy loại phương thức nào đi ở tồn một khi đã mất đi tín ngưỡng căn nguyên đã từng sinh ra nguyện lực đều sẽ theo thời gian biến mất mấy vị chủ thần đều sắc mặt nghiêm túc mất đi tín ngưỡng căn nguyên lâu một vị chủ thần liền sẽ suy bại thoái hóa thành thần đế mà lại chiến lược đem thoái hóa đến không bằng hắn trở thành chủ thần trước đó cái này chính là tiếp nhận tín ngưỡng nguyện lực đại giới t h ư ờ n g thụ tín ngưỡng nguyện lực đúc thành vinh quang cũng muốn đi gánh chịu vĩnh viễn đi duy trì tín ngưỡng đại giới chủ thần cuối cùng không có siêu thoát giàn không bên trong không cách nào chạy ra có liền muốn có sai lầm định luật đám người như lâm đại địch vô luận như thế nào chỉ là có thể khống chế định phong chủ thần binh điểm này liền khiến người đầy đủ rung động bởi vì thôi động chủ thần binh nhất định phải có khổng lồn g u y ệ n lực mới có thể cái này họ l từ đâu tới khổng lồ như vậy nguội lực các vị kiên trì một hồi nữa nghĩ biện pháp kéo một chút đã khẩn cấp triệu tập các phương c ẩ n giả g bất kể đại giới chạy đến rất nhanh bọn hắn liền muốn đến điều tra quan nói liên tục hắn rất hoảng dù sao nếu quả thất bại hắn gái này dùng để vu hoan lục g i ớ i bao tay trắng hẳn phải chết không nghi ngờ y ra nạ bị n h ư mày vẫn làm ở miệng n à n g cũng không muốn nằm tại chỗ này tồn tại vô tận với nguyệt cũng không muốn vất lạc bình thường tới nói chủ thần là rất khó triệt để diệt vong chỉ cần tự thân tín ngưỡng trụ khu không thay đổi tín ngưỡng luôn có thể lại tạo nên ra một tôn tín ngưỡng thân mượn tín ngưỡng thân hóa chủ thân liền có thể trùng sinh trừ phi sau khi chết không còn có người lại tín ngưỡng nó nếu không vô tận thuế nguyện về sau luôn có trùng sinh khả năng đương nhiên nếu như là bị ngôn nguyên đạo chủ giết chết liền đoạn tuyệt khả năng này dù sao kia là siêu thoát giàn khung bên ngoài sắc cơ giàn khung bên trong hết thể quy tắc đều đã mất đi tác dụng ngươi chính là bây giờ lục giới người cầm quyền ta chính là tạ c ạ mạ gạ hạ dạ thần hệ đại chủ thần cùng ngươi đối thoại nàng yêu diễm mở miệng trên người kim nhan váy xa cổ động khí thế bất phàm nhưng mà xếp bằng ở hồ lô bên trên vị thiếu niên kia chỉ là l ư ờ n nàng một chút toàn vẹn không thèm để ý phản phất cảm thấy nàng không xứng cùng hắn đối thoại người lục giới sinh linh bây giờ đều như thế ngạo m ạ n sao g i a nạ bị gầm thét các người ông vũ v a n lục giới tâm mà đến muốn mượn cơ hội xâm lấn lục giới lâm dương mở miệng ánh mắt hở hưng rủ xuống chúng ta dị vực thiếu chủ trờ muốn mở miệng giải thích nhưng lâm dương lại cười nói thẳng nhưng ta muốn chúc mừng các người có một tin tức tốt còn có một cái tin tức xấu các người muốn trước nghe cái nào các phương tường giả đều nghiến răng nghĩ lợiểu từ đáng chết này thực sẽ thửa nước đục thả câu giả thần giả quỷ chẳng qua hiện nay bọn hắn đang muốn kéo dài thời gian đâu vẫn là nhận lời nói không biết dưới loại tình huống này chúng ta còn có thể nghe được cái gì cái gọi là tin tức tốt nói thẳng tin tức xấu đi ách rất tốt vậy ta liền đầu tiên nói trước tin tức lâm dương mỉm cười các phương cường giả đều hận không thể thổ huyết bị tức không nhẹ con mẹ nó ngươi chính là nghĩ đầu tiên nói trước tin tức đi cố ý tại khí này người đâu a cái này đồng đế đạo thanh thượng tôn trờ t i ê n cổ lão tu sĩ đều ngạc nhiên bọn hắn đầu ó c vẫn là quá cứng nhắc còn phải là lâm đại nhân đi lên liền cho những n à y không muốn mặt vô lại đuồng lịch xoay quanh tin tức tốt chính là các ngươi vô cùng hãm hại đánh bậy đánh bạn hết lần này tới lần khác là đúng lâm dương nết miệng xâm nhiên cười một tiếng cái gì đám người toàn thân rét lạnh trong nháy mắt cảm thấy da đầu run lên điều này có ý vị gì lục giới thật tại cùng một ngày chém giết võ tàng thần tôn lại vượt qua rất nhiều trụ cu tiêu diệt tạ mạ tệ giạt thần đỉnh cái này quá không thể tưởng tượng quá hoang đường người đang k h o a n lác lúc này đến i ê n những n à y vu hãm lục giới tu sĩ không tin h ô to lâm dương tại h ầ ngôn lo ngữ không biết xấu hổ như vậy đồng đế chờ mở to hai mắt nhìn coi thường những này xấu hàng ra mặt xem ra lâm đại nhân dạy bảo chính là không muốn cùng oan uổng ngươi người g i ả n g đạo lý trực tiếp đem bọn hắn làm chết chính là dù sao oan uổng ngươi người mãi mãi cũng so chính n g ư ơ i đều biết mình nhiều oan uổng U u. ngục lâm dương tùy ý hơi vung tay ạ mạ tệ giặt chủ thần kia xinh đẹp đầu lâu lập tức lăn xuống mà ra mặc dù đã mất đi sinh cơ lại như cũ có khi còn sống uy nghiêm cùng xinh đẹp chỉ là như vậy một tôn sống sờ sờ chủ thần đầu lâu lăn xuống ở trước mắt các phương cường giả chỉ cảm thấy lòng bản chân phát lệnh ra đầu trong nháy mắt nổ tung giật mình riêng phần mình kinh hô t r ờ i ạ ạ mạ tệ giạt chủ thần chết thật tại lục giới trong tay t r ư ớ c 1289, hoàn mỹ thập thiên vương t r ư ơ n g 1289, h o à n mỹ thập thiên vương cái này cái này sao có thể tất cả mọi người thấy c h ó n g nữ nhi của ta ý i ạ nạ bị thê lương hô to con ngươi cự chiến nàng không dám tin phẫn nộ nhìn về phía l â m dương ngươi dám giết nữ nhi của ta trước đó không phải nói chắc như đinh đ ó m cột nói là ta lục giới tiêu diệt tạ mạ tệ giạt thần đ ỉ n h sao bây giờ ngồi vững hoài nghi không nên vui vẻ cuồng thì sao làm sao không cười phản kinh không thích phản giận đâu lâm dương từ hồ lô bên trên đứng dậy hờ hững đặt câu hỏi đáng chết ta nhất định phải giết người y r a n nạ bị gầm thép chấn động giữa thiên đ i ệ m s á t cớp như biển máu lao nhanh cái này cái này cái này sát thủ chủ thần các loại phương cường giả đều thấy c h ó n g cả đám đều mập bức một hồi nhìn xem lâm dương một hồi nhìn xem trên mặt đất cái đầu kia long đưa đầu cảm giác mình đầu góc đều cắt đứt quan hệ trong vòng một ngày tung hoành không biết nhiều ít trụ khu tràn trọc sát phạt lấy một vị chủ thần đầu lâu như lấy đồ trong túi đây là cỡ nào chiến tích quá mức trói mắt cho dù là đại chủ thần cũng tuyệt đối làm không được tối thiểu là đ ỉ n h phong chủ thần chiến lược thậm chí siêu cấp chủ thần cũng nói không chính xác bọn hắn mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g cảm thấy mình hôm nay đến nhầm địa phương t r e o chọc không nên t r e o chọc cứng nhân không trả lời lâm dương dội ra ngón tay trực tiếp chỉ hướng một vị thần đế kia、yeah, liền đi chết nói xong hắn giữ ngón tay bắn ra thần quang đem kia thần đế trong nháy mắt xuyên thấu đầu lâu ẩm vang n ổ t u n g thần hồn bị hút vào trong hồ lô ngoa tạo a thần đế máu v ẩ xuống các phương cường giả kinh hô cái này cảm giác áp bách quá kinh khủng căn bản không cho người ta cơ hội một lời không hợp liền muốn giết người mà lại thủ đoạn l a n g lệ cường lớn chém giết thần đế cũng chỉ cần một nháy mắt vị đạo hữu này ngươi quá mức một vị thần đế giận dữ mắng mỏ ngươi tuy mạnh chẳng lẽ còn muốn cùng toàn bộ chủ thần liên minh là đ ị c h sao dạng này tùy ý chu sát cường giả ác gặp k h i ế n trách là địch lại như thế nào đã ngươi như thế nhảy ngươi cũng chết lâm dương đôi mắt hiện lên lanh ý sát ý bắn ra đổng tia thần đế thân thể lập tức nổ tùng hóa thành huyết vụ thần hồn bị luyện mục hổ hữu vào đám người cầm như hến cái này tính tình thật sự là quá kinh khủng chư vị không phải đang kiếm cơ xâm lấn ta lục giới sao bây giờ ta đã đem lấy cớ thoải mái giao cho chư vị như vậy vì sao các vị cũng không dám đọc thủ lâm dương xâm nhiên hỏi đám người rất ấ p nhưng cũng còn không lên miệng viện q u â n còn chưa tới sao sát thủ thần đ ỉ n h chủ thần liên tục hỏi bình thường tới nói hẳn là đến a chẳng lẽ trên đường gặp vấn đề gì điều tra quan cũng luôn cuống các ngươi tựa hồ đang chờ người lâm dương cười như vậy cũng nên nói cho các ngươi biết tin tức xấu hôm nay các ngươi ai cũng không cần chờ đến nơi người sớm đã tất cả đều đền tội cái gì đám người trận to con mắt khó có thể tin ngươi nói cái gì ba ba ba lâm dương vì ý v ô tay h ư không x é rách núi thây biển máu từ kia hư không trong cái khe như mưa rơi xuống tường đạo cường hạn v i nạn thân ảnh từ kia mười đạo hư không trong cái khe hiện hiện bọn hắn ánh mắt lạnh lùng khí tức múc trời vai hùng bất phàm trên thân nhiễm c h i ế n máu s á t khí dọa người không điều tra quan nhận ra rất nhiều người đều là chủ thần liên minh đến đây trợ giúp cờ giả rất nhiều đều là tiếng tăm lừng lẫy uy chấn một phương thần đế cấp cờ giả trong đó linh quân người thậm chí có mấy vị từng cùng đồng đế từng có chém giết chủ thần ghi chép tồn tại còn có mấy b ạ n thần hoàng thần tôn các loại mang theo bất thế trước đại trận đến muốn tới chấn áp hết thảy kết quả mặt cũng còn không có gặp liền đều vất lạc biến thành băng lánh thi thể bây giờ lấy mưa rơi vào trước mắt mình t r ờ i ạ điều tra quan dọa đến trực tiếp vì trên mặt đất trên mặt tràn ngập tuyệt vọng làm sao có thể nhanh như vậy những này đều là cường giã mang theo đại trận mà đến lại bị y m ắng phúc kích toàn quân bị diệt vậy vậy, vậy cái kia y g ã nạ mỉ con người đột nhiên co lại thấy rõ k i a hư không về sau mười đạo vi nạn thân ảnh miệng đều cả lăng điên cùng lắc đầu không có khả năng không có khả năng đều là sớm hẳn là hóa thành truyền thuyết thần thoại người có thể nào sống sờ sờ lại lần nữa xuất hiện trên thế gian cái gì ngươi nhận ra bọn hắn dị vực thiếu chủ sắc mặt t r ắ n g bệnh liên tục đặt câu hỏi không sai được ta thần hệ sáng thế thần đại nhân t ư ơ n g tại thần thoại thời đại tham biếng trứ giới cầu lấy học nghệ từng tới tam giới đã từng đi qua k i ê hoàn mỹ nhân tộc khởi nguyên đ i ệ hoàn mỹ nhân tộc khởi nguyên đ i ệ có một tòa học cùng danh chấn hoàn vũ cụ thể tên cứ gọi là gì ta đã nhớ không nổi nhưng này trong học cùng có mười vị tuổi trẻ thiên tiêu đều là năm vị vô địch nhân hoàng thân truyền đệ tử từng cái chiến lược về thế che đậy cùng thế hệ là thần đế bên trong cường giả tuyệt đỉnh danh xưng có hy vọng lấy thần đế thân thành t h i ể u huấn nguyên đạo chủ Kêu không không khác không khí, khí bên nhau vị, được đã đạo đó bương. nhưng nhưng Tộc có bức mặc cũng cái cùng bức chép chút Mặc phục, tôn ta mật táng tranh, thân tranh trong mặt thấy trang thế hoàn ngày này ảnh, nào. bên là lại à hồ ghi mỹ mơ mời giờ bây rõ, rõ, dù dù thần thoại thời đại bị thanh toán tồn tại a lại cũng còn sống ở thế gian y giã nạ bị thê lương hô to rung động đến thần huyết t á n loạn một ngụm máu đều bị kinh hại phung ra năm đó hoàn mỹ mười ngày vương bất kỳ cái gì một tuân ra đều hành ép hoàng n ũ đạo chủ không ra ít có người địch chính là siêu cấp chủ thần đều không được danh xưng có hy vọng lấy thần đế thân s ú n g kích đạo tổ cảnh từng cái đều kế thừa vô địch nhân hoàng khí thế có trí tại người nối nghiệp hoàng chi vị chính chúng ta đều nhanh quên đi mình không nghĩ tới thế gian còn có người có thể nhận ra chúng ta a mười ngày vương trên mặt hiện lên kinh ngạc cùng thần h ư ơ n g bởi vì đề cập đến bọn hắn sư tôn t i a n ă m vị vô địch nhân hoàng trong đó hai vị nữ thiên vương tại thần thương về sau cảm thấy có chút kỳ quái nhìn về phía sau lưng lâm dương b ạ c h đ ấ u vi đứng thẳng chỗ trong mắt có n g h i hoặc lại khó mà xác nhận cái gì hoàn mỹ mười ngày vương tất cả mọi người hít sâu một hơi thần thoại mặc dù đã v ấ t diệt nhưng t r u y ề n thuyết lại vững hẳn bọn hắn rất nhiều người cũng đều tại trong t r u y ề n thuyết nghe qua hoàn mỹ mười ngày vương tên viện trưởng may mắn không làm được m ệ n h địch tới đánh đều đã để tội hoàn mỹ mười ngày vương chắc tay đối lâm dương cung kính phục ệ n h lâm dương khẽ gật đầu năm đó hoàn mỹ nhân hoàng c h u y ể n thế trước đó đem mười ngày vương nguyên hồn đều gửi tại c ử u châu viện bên trong cũng để c ử u châu viện chỉnh thể thăng hoa lấy một loại tồn tại đặc thù phương thức vượt qua đại kiếp tránh đi đ ạ i thành tính bây giờ tại ảnh hưởng của hàn dưới lại lần nữa xuất thế chơi ạ tất cả mọi người sợ ngây người ngay cả tiên cổ thần đỉnh chờ mình người đều không biết lâm dương còn có bực này át chủ bài hoàn mỹ mười ngày vương vậy mà đối lâm dương cung kính cúi đầu cái này ý vị như thế nào chương một nghìn hai trăm chín mươi ta không thích người khác ngồi nói chuyện cùng ta chương một nghìn hai trăm chín mươi ta không thích người khác ngồi nói chuyện cùng ta cái này sao có thể ỵ gian nạ bị kinh hô đây chính là hoàn mỹ mười ngày b ư n g a làm sao có thể cứ như vậy đối những người khác t ú i đầu đâu cho dù là thần thoại thời đại đáng giá bọn hắn tuân theo tồn tại cũng không có nhiều cũng liền ít có những cái k i a hốn nguyên đạo chủ mới có thể chuyện gì xảy ra bọn hắn đều kinh hãi đối mặt khó mà tin được ừng các ngươi lui xuống trước đi đi lâm dương khoát tay áo t i ể u châu viện lấy đặc thù hình thức tị kiếp tại thần thoại không có triệt để tái diễn trước đó cựu châu viện bên trong anh linh không thích hợp thời gian dài tồn tại ở ngoài giới vâng hoàn mỹ mười ngày vương gật đầu chậm rãi t ố i lui như thế nào lâm dương n i ế t miệng cười một tiếng nhìn về phía ý dạng nào mì trờ hai cái tin tức các ngươi cũng đều nghe xong nhưng có cảm tưởng gì tiền bối tha mạng a vô luận lâm dương đến cùng là thực lực gì nhưng hắn thế nhưng là có thể sai khiến mười ngày vương tồn tại tuyệt đối cao nhân tiền bối đối mặt hoàn mỹ mười ngày vương liền xem như siêu cấp chủ thần sợ cũng không là đối thủ chớ nói chi là bọn hắn ha ha lâm dương cười lạnh nói hiện tại cầu xin tha thứ chăm chút tiền bối ta chính là dị vợ t i ế u chủ chỉ cần ngươi thả qua ta ta có thể để phụ thân cùng lục giới quay về tại tốt thậm chí chủ động đưa ra hơn phân nửa cương thổ cho ngài dị b ự c thiếu chủ nói liên tục ngươi tựa hồ không có làm rõ tình huống lâm dương n é t miệng cười một tiếng dị b ự c tính cái gì kết thù hận liền chạy không khỏi số mệnh bị d i ệ t vong về phần cái gọi là đưa cương thổ sự tình các ngươi bây giờ chiếm đoạt lãnh thổ vốn là thuộc về ta lục giới cái gì chẳng lẽ lại ngươi là muốn đem tiên cổ thần đ ỉ n h thống l ĩ n h tín ngưỡng cương vực toàn bộ muốn trở về sau đây không có khả năng sẽ khiến không cách nào tưởng tượng dung chuyện y g i nạo bị khó có thể tin cảm thấy lâm dương khẩu khí có chút đáng sợ tiên cổ lục giới mặc dù so thần thoại thời kỳ cô đơn quá nhiều nhưng cũng có được hơn chín trăm sáu mươi vạn tín ngưỡng trụ khu là siêu cấp thần hệ hùng bá một phương bây giờ gần đây ngàn vạn tín ngưỡng trụ khu bị chia cắt ra đời tối thiểu mấy vạn cái thần đỉnh nếu như ngươi muốn đem những n à y thần đỉnh tất cả đều phá diệt sao đây là một trận hạo kiếp là một trận sinh linh đồ thán nếu như lục giới khăng khăng muốn nghịch thiên mà đi sáng tạo thai kiếp vũ trụ chúng sinh cũng sẽ không đồng ý chủ thần liên minh chắc chắn toàn lực ngân lại đến lúc đó nói không chừng sẽ có đạo chủ cấp tồn tại hiện thân n ừ n g chiến mọi người đều biết thần thoại sau khi nga xuống chàng hạo kiếp kia tác động đến quá rộng không còn có người nguyện ý tùy tiện n h ấ c lên cỡ lớn hạo kiếp bởi vì chân chính đại chiến bên trong không có người thắng cho dù là người thắng cũng muốn đánh vác thảm trọng đại giới không có bất kỳ cái gì chỗ tốt có thể nói sát thủ chủ thần âm thanh lạnh lùng nói chúng ta tự nhiên vô ý để bình thường sinh linh lâm vào chiến tranh bệ khổ lâm vào hạo kiếp sinh tử lưu ly liêu thiên đế mở m i ệ n g nhưng là chúng ta cương thổ liền nhất định phải trả lại một tấc không còn gì để mất các ngươi không phải mở ra chủ thần chiến trường sao không phải bất luận cái gì tranh chấp cũng sẽ ở nơi đó giải quyết sao vậy chúng ta liền ở nơi đó giải quyết riêng phần mình vấn đề không tệ thần hệ chi tranh chỉ liên quan đến các thần đỉnh c h ỗ tệ cùng bình thường sinh linh không có quan hệ gì vô luận tín ngữ ai đối với bình thường sinh linh tới nói bất quá là cầu một phần che chở có thể an ổn nữ sinh bất luận cái gì chiến tranh tự nhiên không nên tác động đến bình dân cùng những cái kia vô tội sinh linh chúng ta cũng đồng ý điểm này cho nên liền đem đối tướng đẹp trai đối đẹp trai tại chủ thần trên chiến trường triển khai trận thế t h n g đôi chầm riết kẻ thắng làm u a đồng đế cũng lạnh lùng mở miệng s á t cơ trung tiên chúng ta vì mình lãnh thổ là làm xong chặt đầu chịu chết chuẩn bị liền không biết cái này mấy bạn thôn tính ta tiên cổ cương thổ các chủ thần có mấy cái có bực này giác ngộ dám đến ứng chiến cái này phen này phân trần ở trong chứa hạo nhiên khí quyển lại kiên quyết đến cực điểm để các phương cường giả tâm tư lay động s á t mặt khó coi lúc đầu nghĩ đứng tại đạo đức điểm cao cấp đoạt tiên cơ hiệu triệu toàn vũ trụ tất cả thần hệ nhằm vào lục giới nhưng phen này phân trần trực tiếp phong kín con đường này van có đầu nợ có chủ nghĩ chiếm địa bản của ta vậy liền chỉ có hai người chúng ta t ừ n g đôi chém giết không liên lụy bất kỳ người nào khác mọi người sắc mặt đều thanh bạch giao thế mồ hôi lạnh chảy dòng nếu như hoàn mỹ mười ngày vương xuất chiến lục giới chưa hẳn không có phần thắng mấy bạn chủ thần lại như thế nào hoàn mỹ mười ngày vương giết qua chủ thần đều đ ế n không hết dù sao cũng là bị nhà vô địch nhìn chúng cảm thấy bọn hắn có lẽ có cơ hội lấy thần đế thân phá vỡ mà và hôn nguyên đạo chủ cảnh tồn tại yên tâm t a cam đoan mười ngày vương sẽ không ra chiến lâm dương bình tĩnh mở miệng cựu châu viện anh linh hiện tại không thích hợp lâu dài bên ngoài hành tàu、ừ. các phương cường giả lập tức biểu lộ đặc sắc ngươi nói là bằng cái này hơn mười vị thần đế mà tôi liền muốn quét ngang các phương cường giả tại chủ thần chiến trường đánh bại mấy vạn thần đ ỉ n h liên quân bọn hắn có chút m u ố n cười cảm thấy hoang đường nhưng lại không dám cười bởi vì nhìn không thấu lâm dương bởi vì ta sẽ ra chiến lâm dương bình tĩnh mở miệng tự tin phi phạm cái này đám người không chắc lâm dương đến tội cùng có gì thực lực nhưng một người đi k h á n g mấy vạn chủ thần chỗ tụ lại liên quân vẫn là quá khó khăn dường như rất nhỏ khả năng việc này trọng đại chúng ta vất quá là chủ thần liên minh một đám tầng dưới chót chủ thần không cách nào thay các đại nhân vật làm quyết đoán sát thủ chủ thần lắc đầu vậy các ngươi liền vô dụng lâm dương xuể bàn tay ra làm ra sắc cơ tiền bối bất giận ta cái này liên lạc ta chủ thần liên minh đại nhân vật mời bọn họ cùng ngài đối thoại điều tra q u a n kêu to sợ bị miều sát mặc dù khoảng cách vô cùng xa xôi nhưng nếu như nguyện ý nỗ lực lớn đại giới vẫn là có thể thực hiện thời gian thực giao lưu đặc biệt là tại diệp thần vũ trụ giả định mở về sau loại này chi phí thật to cắt giảm cũng không biết đối phương dùng thủ đoạn gì thực hiện dùng giả lập thủ đoạn tiến hành viễn trình giao lưu liên hệ ta chuyện gì lục kia h lượn h g lờ rất a h u nhiều h hỏa diễm giới vực sát na bắn ra vô hạn quang minh hiển nhiên vị này viêm t ò a lòng dối loạn một cái trước mắt hoàn mỹ mười ngày vương người xác định sao ý gia na bị đại chủ thần nhận định đại khái s u ấ t không tệ điều tra c o n nói thú vị v i ê m tọa khẽ gật đầu chuyển qua con ngươi nhìn về phía bờ bên kia đứng tại luyện mục hồ lô bên trên thiếu niên áo trắng ngươi chính là bây giờ lục giới lãnh tụ ta không thích người khác ngồi nói chuyện với ta ngươi đứng lên lâm dương bình tĩnh mở miệng thời không yên tĩnh một cái chớp mắt các phương cường giả đều m ở p bức đây chính là v i ê m tọa a chủ thần liên minh lần này lâu dài ngự tọa một t r ồ n g quyền hành vô hạn thực lực không cách nào tưởng tượng năm đó một vị siêu cấp chủ thần phản loạn muốn phản chủ thần liên minh đều bị hắn tùy ý một trường cách vô tận thời không c h ụ p chết mà cái này lâm dương thế mà mở miệng chính là để hắn đứng lên nói chuyện chương một nghìn hai trăm chín mươi mốt chỉ chờ một vạn năm chương một nghìn hai trăm chín mươi mốt chỉ chờ một vạn năm ngươi nói cái gì viêm tòa hiển nhiên cũng rất kinh ngạc khó có thể lý giải được ta để ngươi đứng lên nói chuyện lỗ thai đứa sao lâm dương thản nhiên nói hắn đối chủ thần liên minh không có cảm tình gì tự nhiên cũng không có gì tốt k h á c h k h í có ý tứ viêm tòa nhữ mày ngươi có tư cách gì làm ta đứng dậy cùng ngươi đối thoại vàng ta là cựu châu viện viện chủ lâm dương mở miệng viên tỏa quanh thân mê vụ đều kịch liệt nhiễu loạn quanh thân tiêu đốt giới vực dâng lên hỏa diễm dòng lũ khuôn mặt của hắn từ h ô n độn trong sương mù bắn ra ánh mắt rất cẩn thận từ lâm dương trên thân thể hạ dò xét càng la cường đại người đối thần thoại thời kỳ ký ức liền càng rõ ràng hắn biết cựu châu viện nguồn gốc cũng biết cựu châu viện ý vị như thế nào dạng này liền nói đến thông ngươi lai、like, năm đó mấy vị kia đem mười ngày vương anh linh t ả n g tại nơi đó thị tiếp chỉ là không biết ngươi lại là năm đó vị kia cố nhân viên t ỏ suy nghĩ qua đi thật đúng là chậm dạy càng la cường đại người đối năm đó phương đông đại thần hệ kinh khủng cảm thụ liền càng rõ ràng cho dù tam giới bị giết mất đại bộ phận đỉnh cấp cường giả cũng không dám bỏ đá sùng giếng bởi vì hoàn mỹ nhân tộc thần thoại tam giới năm đó mạnh đến không thể nào hiểu được lạc đà gây còn lớn hơn ngựa kéo dù là tiên cổ lục giới đã rõ ràng suy sụp nhưng ngoại trừ bộ tộc tiên hoặc là phương tây đại thần hệ chi chủ các loại thật đúng là không có mấy người dám đi rủi ro bọn hắn đều sợ thật muốn đắc tội hung á t ai biết tối hậu b a đầu có thể hay không t o á t ra mấy món nhà vô địch chuẩn bị ở sau cũng chính là dị vực chúa thể loại này tân sinh cường giả người không biết không sợ không có trải qua thời đại kia mới dám đi chân chính tiến đánh thái cổ so dị vực chi chủ cường đại tu sĩ vùng vũ trụ này đến không hết nhưng đều an y đối lục giới có danh giới cuối cùng thượng tôn nặng ngươi là năm đó vô danh tiểu tốt người ta đương không quen biết lâm dương mở miệng ngoa tạo phách lối như vậy các phương cường giả đều nghe choáng đây chính là bây giờ liên minh lâu dài ngự tọa một trong a lại bị xưng là vô danh tiểu tốt viêm tọa cũng không giận trải qua thời đại kia thường nghi ngờ kính sợ cẩn thận tri tâm kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn chính là danh xưng nhà vô địch cũng có chuyển thế này hắn tuy là năm đó vô danh tiểu tốt nhưng năm đó các nhà vô địch đều hoặc là ngủ say hoặc là c h u y ể n thế hoặc là mai danh nhận tích hắn lại như cũ sinh động trên thế gian đối với mình nhìn không tấu h sự tình bảo trì tính sợ mới là vĩnh thế trưởng t ố n chi đạo xem ra lục giới xác thực có năm đó hưng xem lang cô trí tâm không cam tâm khốn tại giới hải bên trong đem triệt để xuất thế viêm tỏa thở dài lâm dương trong giọng nói thâm ý hắn nghe được rất nhiều hắn là năm đó người sao không quá quan trọng bởi vì đối phương liếc mắt một cái thấy ngay lai lịch của hắn biết hắn là năm đó vô danh tiểu tốt chủ thần liên minh bất quá là giữ gìn vũ trụ ổn định hòa bình một cái cơ cấu thôi rất nhiều thân hệ tụ cùng một chỗ thương nghị và giải quyết lẫn nhau gặp phải vấn đề cùng xung đột chưa hề cũng không thể cưỡng chế ai làm cái gì viêm tòa lời nói nói rất xinh đẹp không ít đứng tại trên cánh đồng hoang các phương cường giả đều mắt trợt trắng đều cảm thấy lời nói này quá sốc nổi bất quá bọn hắn cũng không thể không thừa nhận có chủ thần liên minh về sau vũ nội đại quy mô chiến tranh số lượng cùng tần suất trên phạm vi lớn giảm bớt các ngân như là đã khôi phục tự nhiên có tư cách nếm thử cầm lại thuộc về mình cơ vực chỉ là không thể tác động đến bình thường sinh linh h ế trận thể t a tỏa ta n cần đặt ở chủ thần trên chiến trường. Viêm tỏa mở miệng nói. Chúng ta vốn là ý tứ này.、Lưu、thiên đế, đồng h chấp, chủ đáp đều đặt đế, đế đều Liêu tứ t ở mở r Viêm là lại. ý Ừm. này tranh chấp chỉ liên quan đến năm đó tiên cổ lục giới chỗ thống ngự hơn chín trăm sáu mươi vạn chủ khu ta sau đó phát thông cáo phát hiện cáo chi mảnh này cương bực bên trong tất cả thần đ ỉ n h chúa tể đây là các ngươi không có quan hệ gì với người khác chủ thần liên minh sẽ không can thiệp trận đại chiến này vô luận kết quả như thế nào chúng ta đều sẽ tiếp nhận người thắng cuối cùng tiếp tục gia nhập ta liên minh nếu ngươi lục giới thật có thể quét ngang thập phương địch dẹp biến vũ nội tự nhiên cũng có tư cách cầm lại năm đó siêu cấp giới bực ghế có được chính mình lâu dài ngự tọa viêm tòa nói ra phương án của mình chờ đợi lục giới một phương đ á p lại mỗi một cái lâu dài ngự tọa ghế đều đối ứng một cái siêu cấp giới bực hai đại chí cao giới không ra vũ nội hết thẻ công việc đều từ lâu dài ngự tọa nhóm giao lưu định đoạn có thể nói một khi trở thành chủ thần liên minh lâu dài ngự tọa chính là toàn bộ vâng ẩn vũ trụ người đánh cờ bên ngoài người nói chuyện vinh quang cùng quyền uy đều đạt đến một cái cực hạn ha ha viêm tòa cười nhặt nói như thế nào vị đạo hữu này ta cho ra đề nghị coi như tỏa đáng a ý giá nạ m ị các loại phương cường giả đều nghẹn họng nhìn chân chối đó là ai viên tòa chủ thần liên minh lâu dài ngự t ò a một trong kinh khủng bực nào y nghiêm vốn cho rằng lâm dương như thế không k h á c h khí sẽ trêu c h ọ c tôn này kinh khủng tồn tại bởi vậy họa thủy đ ồ n g dẫn để lục giới gặp kết quả đây cho dù lâm dương như thế không nghề mặt mũi viên tòa y nguyên tâm bình khí h ò a thậm chí cấp ra đối lục giới tới nói hoàn mỹ nhất phương án đây là vì sao viên tòa tại kiên kỵ lấy cái gì sao bọn hắn tâm thần không yên nếu như sự tình dạng này phát triển tiếp bọn hắn liền nguy hiểm rõ ràng liên minh những người mạnh nhất không có ý định n ú n g vào cứ làm như vậy đi lâm dương gật đầu viên tòa đề nghị vốn cũng là bọn hắn nguyên sơ dự định đây không phải một chuyện nhỏ liên quan đến ngàn vạn trụ khu đến hàng vạn mà tính thần đ ỉ n h phóng nhãn vô ngần vũ trụ cũng đủ để ghi vào sử sách từ thông chi đến chuẩn bị chiến đấu đến chạy tới chiến trường cần dài g i n g giặc thời gian theo ta thấy trận này quyết chiến liền định tại trăm vạn năm sau viên tòa mở miệng nói trăm vạn năm thời gian đối với liên quan đến ngàn vạn trụ khu đại quyết chiến chuẩn bị kỳ tới nói đã quá ngắn ngủi không có nhiều thời gian như vậy chỉ chờ một vạn năm lâm dương mở miệng cái này viêm tỏa có chút kinh ngạc lục giới vừa mới khôi phục bình thường tới nói kéo thêm một chút thời gian đối lục giới là chuyện tốt cái gì gọi là không có nhiều thời gian như vậy là tại ám chỉ một chút cái gì sao còn xin đạo hưu nói rõ không thể nói tự hành lĩnh mộ lâm dương lắc đầu vạn năm về sau trên chiến trường gặp viêm tỏa trầm tư về sau nhẹ gật đầu chấp nhận dần dần biến mất lộc cộc ý giá nạ mi chờ mồ hôi lạnh chảy dòng ngay cả viêm tỏa đều tự mình ra mặt thế mà không đối lục giới hình thành bất luận cái gì uy hiếp tiên cổ thần đình cường giả cùng bất hủ tiên tộc các cường giả đều kích động ánh mắt sáng rực thận không thể lập tức liền đi tái tạo lục giới vinh quang nhưng bọn hắn rõ ràng hiện tại còn xa xa không đủ lâm dương nói tới vạn năm kỳ h ạ là cần thiết m ư ợ n n h ớ lâm dương khắc xuống thời gian trận một v ạ n năm chính là một trăm triệu năm đủ để cho bất hủ tiên tộc triệt để thuế biến chân chính có tư cách tham dự vào trong đó bây giờ lâm nguyên chờ bất quá mới thần đình đồng thời khai chiến đến lúc đó sợ là không phải thần đế cảnh người đều giống như phá hôi hiện tại đến tiên các ngươi lâm dương nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía y z a n a mỹ các loại phương cờ giả ngữ khí lạnh lùng chương một nghìn hai trăm chín mươi hai tam đại chủ thần t r ư ơ n g một nghìn hai trăm chín mươi hai tam đại chủ thần không phải đã định tốt thời gian và năm sau mới khai chiến sao chẳng lẽ ngươi nghĩ không tuân thủ hứa hẹn sớm khai chiến sao sát thủ thần đình chủ thần có chút t r ộ t giả quát các ngươi cảm thấy mình còn có cơ hội sống một v à n năm lâm dương cười lạnh hỏi lại cái này y z a n a mỹ chợt đều sắc mặt đại biến cái này lâm dương là quyết tâm muốn đem bọn hắn tại hôm nay một mẹ n gọn không thể ngồi mà chờ chết sát thủ t h ầ n đình chủ thần giống to cái thứ nhất xung ra lấy huyết ảnh đ n t h u ậ t mở đường trực tiếp tế ra mình n g u y ệ n lữ thân đại thủ b ó c nát ba động c ủ n g bố c h â n tiên độc địa nhưng mà lại ngay cả chỗ này bạn tiên trận đều nổ không ra bất quá ba động tiêu tán sát thủ chủ thần thân hình lại tiêu tán trong mắt mọi người hắn thân thể nổ tung thần hồn đều vẫn diệt ừ một m tôn chủ thần cái này vẫn là sao tất cả mọi người kinh nghi bất định lâm dương cười lạnh một tiếng tùy ý một chỉ xa xa thời gian tưởng kép bên trong một tiếng hét thảm bắn ra huyết vụ tràn ngập sát thủ chủ thần thân hình từ trong đó rơi xuống mà ra cái này liêu thiên đế chợt đều kinh hãi không hổ là sát thủ chủ thần bỏ chạy thủ đoạn quả nhiên rất cường đại giả chiết thuật tự bạo nguyện l ự i thân tường kép thần n ạ c thuật các loại cùng nhau thi triển nếu là không phát hiện thật bị hắn trốn ở vậy thời gian tường kép bên trong không thể nhận ra cảm giác chờ bạn tiên trận đều giải tán lúc sau hắn liền có thể từng t ư ờ kép bên trong hiển hóa ra ngoài bỏ chạy cái này không ít các phương người đến đều tuyệt vọng sắc mặt rất khó nhìn ngay cả am hiểu nhất bỏ chạy chi thuật sát thủ chủ thần đều như vậy bị nhẹ nhõm chèm giết muốn chạy trốn là không thể nào khủng hoảng tại lan tràn bọn hắn mỗi một cái tu hành đến nay đều rất không dễ dàng đối mặt chân chính tịch diện đều sợ hãi tới cực điểm không chúng ta không muốn chết chỉ cần để chúng ta sống chúng ta có thể nỗ lực hết thảy chúng ta danh hạ của cải cùng cưng vực tất cả đều có thể dân tạo một chút thần đế chủ thần đều kêu thảm không cần lâm dương nhàn nhạt mở miệng g i ế t liêu thiên đế cùng đồng đế đồng thời thôi động trận nhãn đại trận luân động và tiên trận hiển hóa ra vô số thần kiếm hóa thành quần quận dòng lũ hướng về những tu sĩ này chém giết mà đi hợp h lực. i ệ n tại n h ấ t đ ị n h phải hợp tác. Mới có thể Mới tác. có g ngày cường Những giả gầm đều thét. Tốt. Những này thần đế chủ t h ầ n đồng thời thi triển thần thông muốn dung chuyển cái này thần kiếm c h i ế u cường nhưng ở đây các phương cường giả cộng lại cũng mất quá hơn mười vị thần đế mà bảy trận tiên cổ thần đỉnh thần đế đồng dạng có vài chục tôn thậm chí còn có hơn vạn thần tôn áp trận sự phản kháng của bọn họ hoàn toàn là phi công không ngừng có người bị chém giết rất nhanh liên chỉ còn lại ý g a na mi cùng dị vực thiếu chủ hai cái ta chính là dị vực thiếu chủ các ngươi dám giết ta phụ thân tuyệt đối sẽ diệt đi các ngươi dị vực thiếu chủ hoàng kim tóc dài tung bay giận dữ h ế t tiết tốt nếu như hắn nghĩ hiện tại khai chiến vậy chúng ta vừa vận chức thu hồi một mảnh mất đất liêu thiên đế g ầ m hết các ngươi đúng là đ i ê n dị vực thiếu chủ con ngươi chấn động nhưng nội tâm lại hoảng đến không được lâm dương triển lộ át chủ bài s á c thực đủ để chấn áp dị vực xin lỗi rồi lao cha ta hiện tại chỉ muốn mạng sống dị vực thiếu chủ cắn răng sau đó tế ra một mặt gương đồng chiếu giỏi đạo nguyên trong nháy mắt câu thông đến mặt khác mẫu kính chuyện gì gọi ta thanh âm lạnh lùng văng lên tấm gương tiêm mặt xuất hiện một đạo hắc cám thân ảnh hắn phảng phất người khoác vũ trụ tinh khùng tại tu luyện một loại nào đó bất thế đại pháp một gốc hắc cám thế giới thụ từ hắn cái chán sinh trường cơ hồ muốn viên mãn ta tại lục giới bị vây rồi bọn hắn muốn thôn tính ta dị vực phụ thân mau tới cứu ta dị vực thiếu chủ giống to hắn biết rõ phụ thân khẳng định là đánh không lại mười ngày vương nhưng ý nguyên yêu cầu cứu dù sao không cầu cứu kia hẳn phải chết cầu cứu rồi có lẽ phụ thân đến nơi đây mình còn có một chút hy vọng sống lục giới bị vây nuốt người đang nói dẫn sao thái cổ thời kỳ ta cơ hội triệt để hủy diệt bọn hắn cho dù khôi phục có thể giết ta nâng đỡ vị kêu bị ngạn chi chủ đã rất làm cho người khác kinh ngạc làm sao có thể vây k h ó ngươi n g h ú n g chi dị vực chúa tể nhàn nhạt mở miệng p h ụ thân đừng nói nữa chấm thêm một chút ta liền muốn chết dị vực thiếu chủ giống to a nội cái gì tại ta dị vực địa bàn bên trên còn có thể để ngươi chết hay sao dị vực chúa tể lắc đầu ta vì dị vực chúa tể nhưng nhất nghiệm g á n g lâm bất luận cái gì trong cương thổ tọa độ ta sẽ truyền t ố n g mấy cái phân đình chủ thần quá khứ cứ ngươi. ngươi không cần bối rối dị vực thiếu chủ lắc đầu liên tục bình thường chủ thần là vô dụng đã chết mấy cái lục giới ra một cái khó lường tồn tại gọi là lâm dương hắn là bây giờ lục giới lãnh tụ thực lực vô cùng kinh khủng nhưng m i ệ u sắt thần đế hắn không dám n ó i quá nhiều quá kỹ càng nếu như nói ra hoàn mỹ mười ngày vương từng xuất hiện nói không chừng lao cha liền bị dọa đến không dám đến đây ồ thú vị dị vực chúa tể hiển nhiên còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc rất bình tĩnh đạo m ạ n ta ngay tại tu hành cái này cái c ọ p tuyệt thế đại pháp sát thành Bế quan vô tận tuyến nguyện đây là ta tại thái c ủ a lục giới đạt được lớn nhất cơ duyên t u y ệ t không cho phép thất bại như vậy đi ta lại phái hai vị đại chủ thần mang đại quân tiến đến cứ như vậy nói xong dị vực chi chủ trực tiếp t ắ t đứt liên lạc h i ệ n nhiên bế quan nhiều năm như vậy đến cuối cùng thời khắc không cho phép bất luận kẻ nào cái dày p h ụ thân p h ụ thân dị vực thiếu chủ nghĩ sẽ liên lạc lại lại liên lạc không được h i ệ n nhiên dị vực chúa tể cho hắn tạm thời che giấu hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng phu thân là đình phong chủ thần tới có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích chỉ là đại chủ thần sợ là rất khó thay đổi tình thế sau m ộ t khắc nơi sang n g u y ệ n lực chi môn mở rộng dị vực hai vị đại chủ thần xuất lĩnh mấy ngàn thần tôn hơn mười vị thần đế giáng lâm bọn hắn đôi mắt ngạo nghễ xưa nay quen thuộc cao cao tại thượng rất là lạnh lùng dù sao dị vực bây giờ tín ngưỡng cương vực trọn vẹn mấy ngàn chủ khu chủ thần trên t r ă m vị cường đại vô song xung quanh những cái kia nhỏ thần đình đối bọn hắn đều kính sợ vô cùng dưỡng thành bọn hắn cao ngạo tính tình hai vị đại chủ thần xuất trình đủ để hoành ép một phương theo bọn hắn nghĩ không có tự mình giải quyết không được sự tỉnh lục giới bại quyền dám vây n ố t ta thiếu chủ nhanh chóng giải khai chật pháp chẳng lẽ lại muốn được tiêu diệt sao một vị đại chủ thần tiến về phía trước một bước lạnh lùng quát lớn、ừ. lục giới xây một chút sĩ trong mắt lóe lên sắc cơ cùng nhau nhìn về phía dị vực đến đây trợ giúp các tu sĩ dị vực trong nháy mắt mảnh này tinh vũ đều bị sát ý xé rách năm đó đau nhức quá sâu sắc làm cho tất cả mọi người đi khắc bây giờ chân chính gặp nhau có thể nói cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt、ừ. hai vị dị vực đại chủ thần hơi kinh ngạc lục giới thật đúng là khôi phục lại có hơn mười vị thần đế xuất hiện bất quá đáng tiếc c u n g t a dị vực vẫn là không s o được tùy xuống thần c h ụ c có lẽ còn có thể cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội một vị khác dị vực đại chủ thần cười não bọn hắn đánh trong lòng xem thường lục giới bởi vì từng trinh phục qua đánh nát qua cho rằng lục giới là bại tướng dưới tay Trước thần đế, có thể thành Trước thần đế, có thể thành chỉ có có chủ. chỉ có có chủ. 1293, 1293, đế, đạo đế, đạo s i n h ở thái cổ thời kỳ chưa thấy qua lục giới c h i thịnh không có trải nghiệm qua tam giới kinh khủng sẽ chỉ mù quáng tự đại cảm thấy mình vô cùng ghê gớm a đồng đế lệnh giọng chất vấn trực tiếp từ bỏ công phạt trong trận đ ị n h mà là thôi động thần kiếm chiều cường trực tiếp hướng về dị vực đại chủ thần bộ tới h ừ t u ế nguyện vô tình rửa sạch quá nhiều quá khứ đủ loại lại sao phối sách tại bên miệng cường giả chân chính chỉ nhìn đương thời trong đó một vị dị vực đại chủ thần cười lệnh vung tay giao kích kinh khủng nguyện lực bắn ra kia là tập hợp mấy trăm tòa trụ khu nguyện lực lực lượng đáng sợ hắn thực lực muốn so ý gia na mỹ mạnh hơn nhiều không hổ là dị vực quả nhiên nội tỉnh thâm hậu ý gia na mỹ hơi kinh ngạc nàng rất hâm mộ dị vực là nàng hậu bối thời đại thái cổ dị vực chúa tể thấy hắn còn muốn cung cung kính kính cẩn thận chặt chẽ bây giờ hắn một cái thủ h ạ đều so với nàng phải cường đại hơn rất nhiều loại cảm giác này làm nàng trong lòng cảm giác khó chịu vê anh thần kiếm chiều cường cùng cái kia đáng sợ nguyện lực đối s ô n g để vũ nội chấn động kinh khủng vô biên có chút đồ vật vị đại chủ kia thần hơi kinh ngạc đại trận này vậy mà để hắn đều cảm thấy có chút áp lực hắn nhưng là đại chủ thần A, bình thường chủ thần mười cái cùng tiến lên hắn đều hoàn toàn không sợ vẫn chưa xong đâu liêu thiên đế thôi động một nửa khắc trận nhãn hóa thành vô số thần thường tiếp tục để lên đi suy hai đại thần binh thủy triều chấn áp hết thảy để vị t i a xuất thủ đại chủ thần khoe miệng chảy máu đừng nhìn hí mau tới giúp ta một vị khác đại chủ thần nhữ mày vốn cho rằng đồng bạn xuất thủ có thể quét ngang hết thảy kết quả lại bị áp chế hắn có mà tin được bất quá trong lúc nhất thời cũng không kịp nghĩ quá nhiều đành phải xuất thủ chống cự kia triều cường hai tôn đại chủ thần đồng loạt ra tay đáng sợ nguyện lực triều cường phô thiên cái điệm cùng kia triều cường tương hô lối sông đông, đông đông kinh khủng đối lướt sóng triều khuyết tán mà đi lục giới thành phát sáng tại chống cự loại kia đà kích kia là bản nguyên nhất đạo lực q u i đấu cứng đôi cứng không có bất kỳ cái gì mưu lợi rầm rầm rầm tình vũ treo ngược đạo tác c h n b ụ i chủ thần cấp chiến tranh đối với bình thường tinh không hủy diệt tính quá lớn ta đến chợ hai vị đạo hữu y giãn nạ bị rốt cục thấy được hy vọng quanh thân nguyện lực bán ra muốn xông ra đại trận một bên trong hai bên ngoài ba vị đại chủ thần như muốn đem hết toàn lực phá trận và tiên trận rốt cục có chút bất ổn tại kịch liệt lấp lóe tam đại chủ thần đại biểu cho mấy trăm tòa trụ khu sinh linh nguyện lực bàng bạc vô tận hạo đạn n g â ngẩn tâm ta tức chúng sinh tâm chúng sinh chi lực cái này mấy trăm trụ khu tín đồ có lực lượng đều có thể đ i ề u lấy một phần kia là đáng sợ đến bực nào dù là bạn tiên trận rất đáng sợ nhưng cuối cùng cần đủ cường đại tồn tại trụ trì mới có thể phát huy hoàn mỹ vi lực hiện tại chỉ có thể kích hoạt một cái g a l ô n g thôi m ẹ n m ẹ n hơn mười vị thần đế vẫn là khó mà chống cự ba vị đại chủ thần trong ngoài gia công lâm dương bình tĩnh nhìn xem một màn này cũng không có trước tiên xuất thủ cảm nhận được tranh l ệ n h mới có thể g i sức tiến lên lục giới mặc dù khôi phục nhưng bây giờ vẫn là cường giả quấy cần lịch luyện thần đế chính là lấy tự thân vì vũ trụ tại tu luyện tự thân bản nguyên lâm dương mở miệng chậm rãi truyền đạo nếu có thể thành công tự thân tức là vũ trụ có được vô cùng tận lực trong vũ trụ có sinh linh cũng có thể cung cấp vô tận nguyện lực đáng tiếc thân hóa vũ trụ chi đạo từ thần thoại cô đơn về sau bị cố ý mai táng bởi vì trên đời tồn tại cường đại nhất nhóm cũng không e ngại chủ thần mà là tại e ngại thần đế tại thần thoại thời đại thần đế bi danh muốn càng hơn chủ thần quá nhiều dù sao chủ thần cuối cùng tại mượn nhờ ngoại vật một khi hủy đi hắn danh hạ tín ngưỡng cương n ự c liền đã mất đi lực lượng nơi phát ra sẽ trở nên bình thường mà thần đế thì toàn bộ nhờ tự thân chỉ cần nhất n i ệ m vẫn còn tồn tại liền có thể chiến lược mạnh nhất chiến đến một khắc cuối cùng cái gì đám người đọc dung thuyết pháp này đại đa số cường giả đều là lần đầu tiên nghe lật đổ bọn hắn đối với tu hành nhận biết ăn nói bừa bãi coi là nói chút loệ người kinh tế h ngữ điệu liền có thể hiện lộ rõ ràng ngươi cường đại sao ít giả thần giả quỷ chủ thần so thần đế cường đại là không thể hoài nghi sự tình không phải ngươi mấy câu liền có thể bật mẹo hai vị dị vực đại chủ thần giận dữ mắng n g bọn hắn những chủ thần này cao cao tại thượng bây giờ đạo chủ không ra bọn h ắ n chính là vũ trụ thân phận kẻ cao nhất đương nhiên không muốn để cho thế nhân tiếp nhận thần đế so chủ thần cường đại lý luận ha ha lâm dương lắc đầu cười lạnh thần thoại vẫn lạc về sau thế gian liền cơ hồ không còn sinh ra hôn nguyên đạo chủ truy cứu căn bản chính là đã mất đi thần đế nguyên pháp chủ thần mượn ngoại lực làm sao có thể tâm tưởng sự thành chỉ có hết t h ể vĩ lực q uy về bản thân người mới có tư cách có ngư long chỉ biến trung cực nảy lên thành t i ể u hôn nguyên đạo chủ cảnh hầu ngôn l ngữ mọi người đều biết chỉ cần có thể trở thành một trăm triệu cái trụ khu tín ngưỡng chủ thần liền nguyện lực liền sẽ cực hạn thuế biến hóa thành tâm trí lực liền có thể hóa đạo chủ muốn trở thành đạo chủ khả năng duy nhất tính chính là tận khả năng truyền bá tín ngưỡng để cho mình tại chủ thần bên trong từng bước một thuế biến nắm giữ hơn trăm triệu trụ khu cuối cùng hóa thành hôn nguyên đạo chủ thần đế muốn trở thành đạo chủ bất quá là nằm mơ thôi coi như ngươi thần thoại thời đại ngọc đế nhân hoàng chờ nhà vô địch không phải cũng là chủ thần mà dị vực hai vị đại chủ thần cầm thét lâm dương cười khẽ Tam giới chủ thần giới đối chủ bởi ọ bọn gọi trọng. ngọc n hắn nói, hắn cường toàn nhờ thân nguyện cũng không cũng không quan、trọng. Tiên giới nhất định phải có ngọc đế, nhân giới nhất định phải có nhân thôi, chi phải phải hoàng. tới bất một trước tự giới cái đại, Cái giới có có có có bộ b quá là lực. là lực, được, vị đế, vì bọn hắn đủ mạnh cho nên ngồi trước vị kia mà không phải bọn hắn ngồi lên trước vị kia mới trở nên mạnh như vậy các ngươi lẫn lộn đầu đôi u không cảm thấy mình lo dịp d ă m chó không kêu sao cái này đám người á khẩu không trả lời được chủ thần làm được đ â u cũng chính là cái ngụy đạo chủ tôi không cải biến được bất luận cái gì vũ trụ sáng thế nhất tộc duy nhất sợ hãi chính là thế gian này sinh ra mới huấn nguyên đạo chủ cho nên bọn hắn thôi động chủ thần liên minh ở sau lưng thành lập dạng này quy tắc hiện trạng để tất cả đỉnh cấp tu sĩ mệt mỏi theo đuổi càng nhiều tín ngưỡng lồng giam trí sĩ đem những này cường giả tích lực toàn dùng để truy cầu ngoại vật bên trên đồng thời mai táng hạ tất cả thần đế tu hành pháp mơ hồ tất cả liên quan tới nơi đầy ký ức dạng này cái này vũ nội lại không cường đại thần đế liền cũng càng không có khả năng có có thể đột phá huấn nguyên đạo chủ tồn tại đối với dàn khung bên ngoài trí cao tồn tại nhóm tới nói huấn nguyên đạo chủ phía dưới đều là ảo ảnh trong mơ không cải biến được bất cứ chuyện gì bọn hắn chế định tất cả quy tắc nhiễu loạn ký ức táng pháp t r ô n trải qua thúc đẩy tất cả mọi thứ đều chỉ có một cái mục đích đó chính là ngăn cản vũ nội lại sinh ra mới huấn nguyên đạo chủ lâm dương chữ chữ kinh tiên vang vọng bắt phương bừng tỉnh người trong lộng cái này đám người tất cả đều nghe choáng váng cảm thấy thuyết pháp này quá mức kinh ngợi là siêu việt tất cả mọi người nhận biết bên ngoài luật thuật k h ắ p đội màn k ị n h ngắn xuất sinh liền vô địch nhất nghiệm dây tiên đế đã thượng tiến cảm thấy hứng thú có thể lục soát quan sát chương một nghìn hai trăm chín mươi b ố thần đế kiểu biến chương một nghìn hai trăm chín mươi b ố thần đế kiểu biến sáng thế nhất tộc biến mất hôn nguyên đạo chủ không hiện t h â nữa n vì sao bởi vì đã không còn tất yếu bọn hắn biết mình đã làm được đầy đủ thế gian lại không mới đạo chủ từ đây bọn hắn có thể bình yên ngồi cao phiêu giật thế ngoại an gối không lo lâm dương cười lạnh chỉ là phương đông thần hệ tín n i ệ m chưa hề đoạn tuyệt hôm nay ta đem lại chuyển xuống thần đế pháp thần đế pháp rất nhiều trong lòng người r u lên đôi mắt bên trong sinh ra khát vọng nếu như lâm dương nói tới làm thật như vậy bọn hắn có lẽ thật sự có khả năng cùng những cường giả kia một đạo trở nên phi thường cường đại thậm chí siêu việt chủ thần như thế toàn bộ vũ trụ cách cục đều đem biến hóa địa vị của bọn hắn cũng đem khác nhau rất lớn lâm dương cười lạnh nhìn về phía nơi xa những cái kia dị vực thần đế hắn không ngại đem phương pháp này đồng thời nói cho tất cả mọi người nghe dù sao không nên nghe người một hồi khẳng định là muốn chết Kỳ thật cũng không cần nhất định phải chuyển pháp thật có ngộ tính thần đế sẽ tự mình thăm dò t ỷ như đồng đế trên thực tế đã tại thần đế trên đường đi ra một bước từ xưa đến nay kinh tài tuyệt diễm cường giả kiểu gì cũng sẽ tự hành sáng tạo pháp chỉ là vậy quá chậm lại kinh tài tuyệt diễm chưa từng có sáng tạo pháp đều muốn tốn thời gian năm tháng dài đằng đắng hô lâm dương tiện tay ném đi một bước hư không tinh văn tại tinh vũ bên trong h i ể n hóa tất cả mọi người nhịn không được nhìn lại chỉ có hoác vũ la hạo diệp tiêu cái gì đều nhìn không thấy vì lông ta thấy không rõ hoác vũ nhà danh nói ta có thể thấy rõ a lâm cựu nguyện ở một bên nói sư phụ ngươi che giấu ba người các ngươi cảm giác đoán chừng là không muốn để cho các ngươi nhìn tiểu tháp cười thầm hoác vũ đầu đầy dấu chấm hỏi khác nhau đối lại a quá tâm hắc mặc dù như thế nhà danh nhưng hắn cũng rõ ràng lâm dương là hy vọng bọn họ mình đi sáng tạo pháp dù sao nếu như ngày sau bọn hắn đi tới thần đế cảnh tích lũy cũng đầy đủ thâm hậu dựa vào chính mình một bước một cái dấu chân nghiên cứu ra thích hợp nhất chính mình pháp lấy được đạo quả nhất định là nhất vĩnh h à n g bất hủ có thể xưng nhà vô địch căn cơ chỉ là vậy quá khó thế gian không có mấy người có thể làm được sư phụ vẫn là trước sau như một đ ố i chúng ta ôm kỳ vọng cao a la hạo có chút đau đầu dở khóc dở cười bọn hắn có tự tin nhưng sư phụ vừa mới cũng đã nói thời gian không nhiều lắm bọn hắn mặc dù không biết thời gian này cụ thể chỉ là cái gì nhưng nội tâm cũng dâng lên cảm giác cấp bách trong khoảng thời gian này đến nay bọn hắn cũng biết rất nhiều từ xưa đến nay bí ẩn biết đến càng nhiều lo âu trong lòng thì càng nhiều bọn hắn trong lúc mơ hồ cũng có thể đoán được một chút lâm dương trong miệng lời nói gấp gáp sự tỉnh là cái gì tối thiểu thần thoại tái diễn chuyện này liền không thể lại kéo quá lâu đang lúc bọn hắn suy nghĩ lúc vê anh tinh vũ ở giữa có không ít ba động đạo nguyên tại banh minh phản phất vũ trụ tại mở cái này tất cả mọi người nhìn lại phát hiện ba động đến từ đồng đế cùng một chút tiên cổ thần đế cùng một vị dị vực thần đế tình huống như thế nào không ít tu sĩ sở không tới đầu não mấy vị đại chủ thần con ngươi co dù lại nhìn ra mánh khỏe những n à y thần đế hiển nhiên là bước ra cảnh giới chiến lược cùng đối đạo nguyên linh mộ sinh ra chất biến bọn hắn sắc mặt rất khó nhìn bởi vì bọn hắn bản chất cũng là thần đế nhưng lại phát hiện muốn tu hành thần đế trải qua rất khó đã bị nguyện lực chỗ mệt mỏi thiếu quyết đối tự thân thăm dò tích lũy nguyện lực chính là ngoại giới vũ trụ đối tự thân ảnh hưởng ngoại giới ảnh hưởng nhiều muốn mở trong cơ thể mình vũ trụ liền càng thêm khó khăn cho nên bọn hắn so bình thường thần đế tu hành công pháp này càng thêm gian nan ta thăm dò nhiều năm như vậy một mực không bắt được trọng điểm luôn cảm thấy có một tầng giấy cửa sổ nhìn con đường phía trước như trong sương t h á n g hoa hôm nay rốt cục hết thệ thanh minh rộng mở trong sáng đồng đế cao giọng cười to thần đế đương thân hóa vũ trụ lấy tự thân vũ trụ thai n é n tự thân tâm lực từ đây tâm ta tức thiên tâm cũng là chúng sinh tâm như thật thấm nhuần hết thệ vũ trụ huệ cơ tự thân viên mãn không để lọt vạn đều tại trong lồng lực liền có thể tâm tưởng sự thành không gì làm không được lúc trước kỳ chuẩn bị đến hình thành vũ trụ hình thức ban đầu đến vũ trụ từng c á i biến hóa đến vũ trụ b i ê n mãn tổng cộng có chín đại giai đoạn cũng được xưng là thần đế tử biến lúc trước hắn đánh bậy đánh bạn dựa vào chính mình trực giác tu hành vậy mà cũng chăm sông đổ về một biển hoàn thành lần thứ nhất biến hóa bây giờ hắn bước ra mấu chốt một bước c ù n g c ổ kinh tương hỗ chiếu giỏi tăng thêm những năm này tích lũy hậu tích bạc phát thể nội vũ trụ liên tiếp thuế biến trực tiếp đặt chân thần đế tứ biến cảnh đây là trọng yếu nhất một bước chân chính đem tự thân hóa thành một tòa vũ trụ hình thức ban đầu vạn đạo đạo nguyên n u ô i t ẩ n trong đó chờ đợi lấy long xà chi biến từng bước một hóa thành viên mãn đồng đế chiến lực tại lúc này tiêu t h ă n g khí chất đều biến hóa đế lâm thế gian có cái thế chi quang tâm hắn có cảm giác dẫm chân mà ra cất cao giọng nói không còn dựa vào vạn t i ê n trợ ba người các ngươi đến đánh với ta một trợ tất cả mọi người nhìn ngay người cái này đồng đế điên rồi sao muốn lấy thần đế chi thần trực tiếp đồng thời khiêu chiến tam đại chủ thần tam đại chủ thần nhữ mày những người khác có lẽ không cảm giác được nhưng chỉ cần là thần đế bây giờ xem đồng đế đều có loại cực hạn nở rộ cảm giác vì thế như vậy để cho người ta cảm thấy cảm giác ác mách cái này tại hôm nay trước đó là tuyệt đối hoang đường sự tình bọn hắn thế nhưng là đại chủ thần chưa từng tại thần đế trên thân cảm nhận được qua cái gì cảm giác ác mách chỉ có ý gã nạ m ỉ ánh mắt mê ly tựa hồ nhớ ra cái gì đó bị xuyên tạc v ặ n b ẻ o ký ức nhớ tới năm đó một chút c h ầ n tướng hôn nguyên đạo chủ trưởng không hết thảy tâm tưởng sự thành một khi hợp lực mưu đồ bí mật thậm chí có thể xóa đi toàn vũ trụ lịch sử đối với đương thời tất cả hôn nguyên đạo chủ trở xuống sinh linh tới nói thần thoại thời đại trước đó hết thẻ ký ức đều không thể tin ngươi q u á phận tự tin bành trướng ỵ gia na bị quát trói thai đã ngươi muốn chết chúng ta thành và ngươi mặc dù ngoài miệng bài xích nhưng tam đại chủ thần bây giờ hiển nhiên tràn đầy kiếm kỵ thật đồng thời xuất thủ t r i ể n lộ nguyện lực thần thông hướng về đồng đế đánh g i ế t mà đi Ừ. đồng đế thân thể nhoáng một cái hóa ra ba đầu s á u tay cùng tam đại chủ thần tại tinh vũ bên trong tranh phong kim trung bù bù chống trận văn vọng đây là thần thoại kết thúc về sau vì thần đế chính danh chi chiến một trận chiến này đem hướng vũ trụ tuyên cáo bản chính tây nguyên hết thể đạo đều tại ta ta tức vũ trụ đồng đế thể nội vũ trụ hình thức ban đầu đang tiêu đốt thế gian hết thể hỏa diễm hình thức đều tại thời khắc này hiển hóa bị hắn một người dung hợp hóa thành nguyên sơ chi hỏa chiến lược của hắn cùng lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi rầm rầm rầm tam đại chủ thần diên phần mình tế ra thần thông nhưng lại không làm gì được đồng đế tới tại tinh vũ bên trong g i ế t đến có đến có v ể tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối không dám tin thần n g thiên thần đế tại chiến đại chủ thần hơn nữa còn là ba vị chơi ạ tất cả mọi người lắc đầu khó có thể tin、vâng. đồng đế các loại thần thông tùy tâm mà phát vậy mà tại diễn hóa thần thông của mình lúc trước hắn sở học đều là thần thoại thời đại vị t i ê u tam thái tử tàn phá truyền thừa hôm nay rốt cuộc khám phá hư hảo đi ra chính mình đạo tại sáng tạo mình pháp hắn càng đánh càng mạnh tại cùng ba vị đại chủ thần giao phong bên trong dần dần thuế biến chương một nghìn hai trăm chín mươi lăm phản công dị b ự c an ủi thái cổ chương một nghìn hai trăm chín mươi lăm phản công dị b ự c an ủi thái cổ cái này tam đại chủ thần kinh hồn t ă n g đảm mình lại có loại bị áp chế cảm giác ta đến giúp đỡ bọn ngươi vừa rồi vị kia sinh ra dị biến dị vực thần đế giờ phút này lòng tin phút chẳng này đấy. dù sao đồng đế sinh ra d ị biến sau chiến lược liền trở nên mạnh như vậy vậy hắn chẳng phải là cũng có thể một trận chiến này chứng minh giá trị của ta cùng thể biến trở lại dị vực về sau tuyệt đối có thể được đến trọng dụng siêu v i ệ t đại chủ thần trở thành chúa tể phụ tá đắc lực thậm chí cuối cùng sẽ có một ngày ta có thể siêu v i ệ t chúa tể vị này dị vực thần đế tự tin vi phạm lộ ra lanh khốc mà đủ cười tự tin cầm kiếm đánh tới、Xoay. nhưng mà đồng đế chỉ là đang đối chiến khoảng cách tiện tay đâm ra trường t ư ơ n g bản nguyên sơ lửa quét sạch liền đem cái kia đột kích dị vực thần đế thần b i n h chấn á t cả người thổ huyết bay ngược mà ra cái gì vị k i u dị vực thần đế khó có thể tin không rõ mình cùng đồng đế vì sao tranh l ệ n h to lớn như thế ha ha giờ phút này lục giới cường giả đ ề u động không riêng gì đồng đế bọn hắn đều nghĩ kiểm nghiệm đạo quả của mình cùng lĩnh n g ộ tiên cổ thần đế nhóm thay đổi rất nhanh kinh lịch rất nhiều lại là tam giới chính thống chuyển thửa tiếp nhận người n ộ tính cũng rất cao một hồi này đại đ a số người đều hoàn thành n h ị biến tam biến chiến lược tăng gọn、Và、anh bọn hắn xuất thủ không về dị vực các c thần thần bọn hắn t kêu đau biết đại thế đã mất mở rộng hư không muốn trốn về dị vực các ngươi trở về không được vì lục giới báo thù dựa sạch thái cổ xỉ nhục đục lục giới tu sĩ đều đang gào k h é t hướng về dị vực đại quân đánh tới luận nội tình cùng cùng giai chiến l ự c vũ nội ít có có thể cùng tiên cổ tu sĩ kẻ tranh tài chớ nói chi là bây giờ tiên cổ thần đình thần đế nhóm đều lĩnh ngộ thần đế biến hóa cảnh giới cao hơn một bậc tình hồ dưới rất nhanh dị vực đến đây trợ giúp tu sĩ liền đang vây công bên trong bị c h ầ m diện thống quái lục giới tu sĩ tắm rửa dị vực cựu đích máu trong lòng thoải mái nhiều như vậy năm tháng đây là lục giới lần thứ nhất ra ngoài biện chinh chiến đồng thời trận đầu đại thắng tắm rửa đ í c máu đáng chết một vị vực đại chủ thần tại hốt hoảng ở giữa rốt cuộc không địch lại trực tiếp nổ rớt nguyện lực thân tạo thành đại phá diện muốn l ư ợ n cơ hội chạy trốn nhưng mà lại bị liễu thiên đế lấy thiên đế ấn chấn áp thiên đế ấn từng thuộc về thần thoại tam giới lớn chố tệ cao thiên khung ngọc hoàng đại đế c h i thủ chấn áp vô tận khí bận nguyện lực nhất khắc chế nguyện lực thân tự bạo loại thủ đoạn này suy đồng đế truy kích đem bị đại chủ kia thần nhục thân đánh giết thần phách bắn ra quả mang còn muốn chống cự kết quả bị lâm dương tọa hạ luyện mục hồ lô trực tiếp thân tệ chỉ cần nhục thân sụp đổ liền hẳn phải chết địch thủ đều kinh hãi nguyên bản nhục thân chiến bại cũng không quan trọng còn có h ồ n phách chân linh đạo ngã tín ngưỡng tái tạo các loại thủ đoạn chỉ cần bất d i ệ t cuối cùng cũng có phục sinh này nhưng bây giờ hồ lô kia đặc biệt nhằm vào thần hồn chỉ cần nhục thân băng d i ệ t liền có thể khóa lại thần hồn hết thể thủ đoạn cũng vô dụng tu hành đến trình độ này các cường giả còn không sợ bị d i ệ t mất dù sao phục sinh thủ đoạn nhiều lắm cơ hồ không cách nào bị triệt để giết chết sợ hai nhất chính là bị phong cấm so lại bộ phận cấp độ tử vong còn kinh khủng không dị vực đại quân không ngừng tiêu vong mất đi một vị đại chủ thần về sau đồng đế chiến lược càng hơn đang áp chế hết thảy một vị khác dị vược đại chủ thần rất nhanh cũng l ụ c thân vỡ vụt dị vược tu sĩ gọi thẳng không công bằng đại chiến bên trong bị đánh băng l ụ c thân là rất bình thường sự t ì n h nhưng lục giới tu sĩ liền không cần lo lắng việc này mà bọn hắn chỉ cần bị đánh băng l ụ c thân coi như triệt đ ể bại thần hồn sẽ bị hút vào hồ lô kia bên trong cái này dẫn đến hai bên chiến tranh hoàn toàn không n ă n g nhau không công bằng cái này không công bằng bọn hắn kéo thảm lúc này nghĩ đến công ì n h đã từng xâm lân thái cổ lục giới thời điểm đang suy nghĩ gì nghĩ tới mình sẽ có hôm nay sao có thần đế gầm thép chất vấn a chiến tranh về sau thư không sụp đổ chỉ còn lại y g i ã nạ m ỉ cùng dị b ự c thiếu chủ hai người bị vây quanh ở trung tâm trên người ngươi có quan hệ với thần thoại thời đại bí ẩn là năm đó thần thoại thời đại tiền bối truyền thừa cho các ngươi bây giờ nên trả lại sáu giới thần đế lạnh lùng nói y g i ã nạ m ỉ trong lòng rất hoảng rất tuyệt vọng biết hôm nay sợ là muốn chết ở nơi này các ngươi muốn giết ta sao ngươi không dễ dàng như vậy chết muốn đem ngươi siêu hồn l u y ệ phách đồng đế quát lớn là mình binh giải đem thần hồn giao ra vẫn là chúng ta đưa ngươi v â giết ta đầu hàng có thể phối hợp các ngươi làm hết thảy chỉ là đường đối ta quá tàn nhẫn ỵ r a n ạ m vì sợ ta cả mạ gạ hạ giả thần hệ chưa hề lấy phụ thuộc cường giả làm sinh tồn lý niệm nhận sợ rất nhanh một vị đại chủ thần cứ như vậy cuối đầu đừng có giết ta. dị vực thiếu chủ giống to phụ thân ta đang lúc b ế quan đột phá s ắ p thần công đại thành có thể trở thành siêu cấp chủ thần như g i ế ta t các ngươi có thể tiếp nhận l ử a giận của h ắ n sao đừng luận là ngươi chính là dị vực cũng muốn thừa cơ sa bằng ngươi lại tính cái gì bất quá hôm nay xác thực không phải giết người thời gian chờ dị vực bị công phá thời điểm muốn đem cha ngươi t ử đầu lâu thế cờ cảm thấy an ủi ta thái cổ anh linh n ó n g thái cổ tứ đại tộc ra tổ mở miệng năm đó thái cổ suy nhược hoa mắt ủ thai thói quen khó sửa nhưng cũng có rất nhiều anh hùng cùng cừng giả tại cái tia tận thế nghịch thế tiến lên vì trong lòng lý niệm mà chiến biết do không thể làm mà vì đó có người t r ô n xương tha hương có nhân hồn về vạn tộc huyết trì lấy tự thân hy sinh làm hậu thế lưu lại, lục, đại tăng địa, lưu lại tái tạo lục giới hy vọng cùng hạt giống bây giờ lục giới rốt cục một lần nữa và khởi cũng nên cho bọn hắn một cái thuyết pháp cái này dị vực thiếu chủ còn muốn nói điều gì nhưng hắn bất quá là một cái thần tôn m à t h ô i như thế nào phản kháng rồi lâm dương bà bay xuất hiện một cái thú nhỏ chính là tiểu giới giới những năm này tiêu hóa nó sớm đã thuế biến bây giờ đã đ ă n g lâm thần hoàn cảnh tốc độ phát triển nhanh đến cực hạng kiệt kiệt kiệt năm đó chính là ngươi đem ta bỏ vào người khác trong bụng hôm nay cũng coi là báo ứng xác đáng để cho ta gặp lại ngươi tiểu giới giới âm trầm cười lạnh năm đó dị vực đưa nó bắt về sau một mực bị đòi nó n g ư ợ n bay nó muốn để nó k u ấ t phục để nó cho mình sử dụng những thống khổ kia cùng quá khứ nó cũng còn nhớ kỹ Suy. lâm đại nhân tùy lột d bây giờ là thừa thế trực tiếp rết vào dị vực vẫn là đi đầu lui quân chở vạn năm về sau tại chủ thần trên chiến trường chấm dứt tất cả ân đoán đám người tất cả đều nhìn lại cung kính hỏi hướng lâm dương quá muộn chương 1296, c ó l ô i b ố i mộ ít ta trở về quá muộn phản công dị vực lâm dương hạ đạt chỉ lệ tiên bộ t h ầ n đ ỉ n h có rất đa phần phong chủ thần muốn những chủ thần này xuất thế cần đại lượng tín ngưỡng nguyện lực đến kích hoạt cho nên lục giới trước mắt vẫn là phải có tín ngưỡng của mình cương v ự c lục giới tu sĩ đều rất kích động một ngày này chờ quá lâu rốt cục muốn phản công dị vực và anh đồng đế đem hai vị t i a đại chủ thần mở đường hầm hư không đông chắc phản công dị giới bọn hắn nhanh chóng tiến lên phải gấp nhanh phá địch dù sao bây giờ dị vực cường giả phần lớn đều là tại chủ thần chiến trường t ừ n g cái thần đỉnh phân đỉnh cũng còn không có kịp phản ứng bây giờ ngược lại là có thể tùy ý chinh phạt lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem dị vực các lớn thần đỉnh hủy diệt lấy lục giới bây giờ cường giả đội hình nếu như chờ dị vực chuẩn bị kỹ càng lại tiến công vẫn tương đối phiền phức sẽ lâm vào r ằ n g có chiến giết lục giới tu sĩ đều không tiếp đại giới khai thác to lớn tài nguyên cấp tốc truyền thống cổ lộ là chi phí thấp nhất tính so sánh giá cả cao nhất đi đường phương thức nhưng cũng có rất nhiều đại giới rất cao nhưng tốc độ xa nhanh hơn cổ lộ đi đường phương thức sẽ rất ít có thần đế thần tôn lựa chọn cổ lộ đi đường bởi vì bọn hắn hoàn toàn gánh chịu lên loại kia đại giới ầ m ầ m lục giới cường giả cấp tốc thúc đẩy rất nhanh liền đi tới dị vực biên giới thần đ ỉ n h phân đ ỉ n h cái này một tòa phân đ ỉ n h có một tôn chủ thần ngoài ra còn có một vị thần đế phụ trách c h ấ n thủ phụ cận hơn mười tòa trụ khu cùng á ạ mạ tệ giặt thần đ ỉ n h phối trí tương tự và anh tới chỗ này đã không có khiêu chiến cũng không có thương lượng đồng đế đâm ra một t ư ơ n g tinh vũ đảo ngược nguyên sơ chi hỏa trực tiếp đánh vào chỗ kia phân đình môn đình bên trên cái gì thần đình chấn động môn đình xe rách không vệ dị vực c ư giả, t bọn hắn hóa h t n đều giống to không đợi kịp phản ứng cơ hội liền đều bị diệt sát mà lúc này bọn hắn đều nhìn thấy một con to lớn hổ lô t r ầ m d ã i xuất hiện lan lộn tại toàn bộ thần đ ỉ n h trên không miệng hồ lâu khe động vô số chiến bại thần hồn bị hút vào trong đó chúng ta sẽ không chết sẽ bị bắt sống những cường giả này càng thêm sợ hãi cả đám đều tại chạy trốn nhưng mà thực lực sai biệt quá lớn nơi này bất quá là dị vực một chỗ cấp ba phân đ ỉ n h đỉnh cấp chiến lược gần như trong nháy mắt bị d i ệ t sát sạch sẽ hừ một đạo tiếng hử lạnh rơi xuống chỗ này phân đình chủ thần bay ra bên cạnh đứng đấy nguyện l ợ thân hắn lạnh a nói dám vào xâm ta dị vực các người đúng là liên ta dị vực chỗ tệ chính là siêu cấp chủ thần ồn ảo chúng ta bất quá là tại cầm lại vốn là thuộc về chúng ta cương bực tôi h liêu thiên đế lạnh lùng nói các ngươi là lục giới tu sĩ người chủ thần kia trong nháy mắt minh bạch sắc mặt biến đổi lớn hắn không thể nào hiểu được lục giới không phải suy sụp sao thái cổ liền bị bọn hắn phế bỏ không biết bao nhiêu năm tháng không có tin tức gì truyền ra hôm nay làm sao còn đánh tới cửa rồi hắn có chút một bước không thể nào hiểu được chết liêu thiên đế thiên đế ấn ném ra ừ v ị chủ thần kia hừ lạnh nguyện lực thân đánh tới nhưng mà khi nguyện n lực thân tại nhìn thấy thiên đế ấn trong nháy mắt liền hỗn loạn tình huống như thế nào dị vực chủ thần không thể nào hiểu được sau một khắc khi nguyện n lực thân vẫn vụn vậy mà từ trong đó c ư ơ n g ép hóa ra một mảnh thuần túy nguyện lực hải dương vùng biển kia ầm băng tràn vào thiên đế ấn bên trong để thiên đế ấn chiến l ự c tăng nhiều dị vực chủ thần che lấy trái tim vô cùng thống khổ hắn cảm giác mình nguyện lực bị sinh sinh tất đoạn ngân lai、like, qua nhiều năm như vậy ta sở tu hành dùng đến nguyện lực đều cũng không t u ầ n sao có quá nhiều tạp chất hắn ho ra máu đó cũng không phải là tạp chất nơi này vốn là sau giới thần đỉnh cố thổ từ tam giới ngay tại tín ngưỡng phương đông đại thần hệ thơm căn cổ đế các ngươi c ư ơ n g ép để bọn hắn chuyển biến tín niệm thư này niệm tự nhiên không thuần túy cái này một bộ phận ngươi cái gọi là chấp n i ệ m chính là nơi đây sinh linh đối phương đông đại thần hệ chấp n i ệ m cùng chờ đợi hôm nay chúng ta trở về còn nơi đây sinh linh một mảnh thanh minh để phương đông c h i quang lần nữa tại mảnh này c ư ơ n g b ự c sáng lên liêu thiên đế thanh em rộng rãi như tại giảng đạo thanh em kia thông qua thần đình hạch tâm chuyển v a n ắ c phương chỗ này phân đình chủ thần tự xưng là dị vực thủy thần cương vực bên trong mười cái trụ khu sinh linh nguyện lực vận dẫn đều là nước giờ phút này hơn mười cái trụ khu phàm là có ruộng nước phương sinh mệnh tinh cầu hải dương giang hà tinh vũ bên trong tinh hà thể lỏng độ sáng tinh thể khắp nơi giờ phút này đều có thần quan g t h i ể m nhấp nháy liêu thiên đế kia hạo đ ạ m thanh âm từ trong đó truyền ra cái này hơn mười cái trụ khu vô tận sinh linh đều nghe được kia bố cáo âm thanh là phương đông thần trở về sau một chút cổ lao tồn tại từ ẩn cư n đầu hơn mười cái trụ khu quá minh ô n g thần đình đổi chủ dễ dàng nhưng n g h ị chân chính cải biến hơn mười cái trụ khu sinh linh nội tâm văn hóa cùng tín ngưỡng rất khó năm đó mặc dù rơi vào bị chinh phục nhưng còn có quá nhiều sinh linh nội tâm mang đối phương đông lớn thần đỉnh trung thành cùng tín nhiệm dân gian mặc dù mặt ngoài cung phục dị vực thần linh nhưng bình thường đều sẽ có một cái n g ầ m b ả n thờ hoặc là trong lòng ý nguyên chân chính nhận đồng là phương đông t h ầ n hệ rất nhiều người đều lệ nóng doanh t r ọ n g rốt cục chờ đến một ngày này là cổ lao các đại nhân trở về chúng ta có lẽ có thể lại lần nữa trở lại người kia ngửa như dòng thời đại một chút sinh mệnh tinh cầu lao tiền bối lệ nóng d a n h trỏng thái cổ đến nay từ vũ trụ văn minh diễn biến tiêu chuẩn đến xem cũng không có bao lâu thời gian mảnh này trụ khu tồn tại không biết nhiều ít cái tiên kỷ chỉ có hơn một trăm cái tiên kỷ là bị dị vực thống ngự thật là rất ngắn không cách nào rửa sạch k i a từ vũ trụ mở thần thoại đến nay liền cắm dê trong linh hồn phương đông thần hệ ơ n ký dị vực cuối cùng coi chúng ta là ngoại nhân xem chúng ta là học tử từ tiên cổ thời lại sau những năm này chúng ta qua quá khổ thân là lục giới con dân thời điểm trong nhà đua tiếng chỉ cần tâm linh thành kính luôn có thần tiên sẽ cứu khổ cứu nạn hiền linh cứu tế nhân gian khó khăn từ bị dị vực tiếp quản đến nay chưa từng gặp thần tiên ân trạch chúng sinh một mực hưởng dụng chúng ta nguyện lực dạng này thời gian nên kết thúc không tệ rất nhiều sinh linh trong lòng đều hiện ra hy vọng đem ẩn dấu nhiều năm như vậy tâm tư phóng thích mà ra bọn hắn đều là tu sĩ tầm thường rất nhiều đều chẳng qua là phạm nhân phạm tiên cảnh tu vi như vậy căn bản đi không ra quá xa càng đừng đề cập vượt trụ khu dọn nhà muốn rời đi nơi này đi tìm ý nguyên tử đồng p h ư ơ n g hệ thần đỉnh khu vực quản lý cũng không thể ông trong nháy mắt những cái tiêu đ ộ n lại nguyện lực thuận hơn mười cái trụ khu các nơi hồ nước giang hà cùng hải dương các loại hội tụ hướng thần đỉnh h ạ c tâm những sinh linh này không có quên chúng ta lục giới các tu sĩ thấy cảnh này trong lòng có vui có b u ồ n thật xin lỗi chúng ta trở về quá muộn t r ư ơ n g một nghìn hai trăm chín mươi bảy trời sinh thiên đế t r ư ơ n g một nghìn hai trăm chín mươi bảy trời sinh thiên đế cái này không có khả năng đã nhiều năm như vậy bọn hắn làm sao sẽ còn tâm hướng các ngươi dị vực chủ thân lắc đầu không thể nào hiểu được vậy phải xem các ngươi là thế nào đối đãi mình biên giới sinh linh liêu thiên đế cười lạnh bây giờ từ kết quả đến xem bọn hắn đối với các ngươi có lời bán giận lâu vậy chỉ bất quá đang chờ đợi một cái cơ hội thôi sinh linh chỉ cần cống hiến tín ngưỡng của bọn họ nguyện lực chính là lúc nào cao cao tại thượng thần đ ỉ n h cần cân nhắc sinh linh ý nghĩ tất cả thần đình đều là làm như vậy chúng ta dị vực không có đại quy mô nô dịch chỉ hạ con đơn dần hoặc là định kỳ đem bọn hắn tiến hành tàn khốc lớn h u y ế t tế đã đầy đủ nhân tử tại bây giờ tình vũ bên trong ta dị vực đã coi như là rất không tệ thần đình bọn hắn còn có cái gì có thể chọn có gì có thể bất mãn dị vực chủ thần gầm thét ha ha liêu thiên đế cười lạnh nếu như xo nát kia cho dù các ngươi làm tiếp qua phần cũng định biết có thể nói quát cảm thấy mình thắng nổi cái khắc thần đình phương diện không phải sao đáng tiếc các ngươi đánh cắp là ta lục giới thống ngự qua cương v ự c nơi này sinh linh từng gặp cái gì gọi là quan minh bọn hắn có thể phân rõ ai mới là đáng giá tín ngưỡng hiển nhiên các ngươi cũng không phải là cái kia đáng giá tín ngưỡng lựa chọn đánh rắm nhất định là các ngươi làm cái gì táo pháp gieo trung thành nhật ký những người phàm kia phàm tiên thọ nguyên cỡ nào ngắn ngủi nhiều như vậy năm tháng quá khứ các lớn trụ trong vùng sinh linh không chi kỷ trải qua đổi bao nhiêu đời người bọn hắn làm sao có thể còn nhớ rõ các ngươi dị vực chủ thần quát trói hai như thật có loại thủ đoạn này các ngươi đánh cắp thần đỉnh sau lại kiểm tra không ra vậy các ngươi e rằng có thể tới trình độ gì liêu thiên đế cười lạnh có thể đời đời di truyền nô dịch bí pháp cực kỳ hiếm thấy thi triển đại giới không nhỏ cho mười cái chủ khu toàn bộ sinh linh đều ra chỉ loại bí p h á p này cho dù là đỉnh cấp chủ thần đều làm không được chỉ có hôn nguyên đạo chủ có cái này năng lực chỉ là kia bị tất cả mọi người c h ố không dung ai như làm xuống chuyện thế này tất nhiên sẽ bị cái khác hôn nguyên đạo chủ hoặc là bản nguyên vũ trụ chế tài dù sao vũ trụ văn minh sở dĩ có thể vĩnh hằng phát triển đó là thuộc về mỗi cái sinh linh tự do ý chí tại thôi động gieo xuống di chuyển tín ngưỡng ân ký chính là phá hư cái này căn cơ tổn hại vũ trụ lấy lợi mình tệ lớn xa hơn lợi bị tất cả mọi người c h â không dung ẩm ẩm bàng bạc tín ngưỡng triều cường từ thần đình hạch tâm bên trong tuần ra hướng về thiên đế ấn hội tụ mà đi những ngày tín ngưỡng n g u y n lực đủ để thành toàn một vị thần đế hóa thành chủ thần có đạo hữu nguyện ý tiếp nhận sao liêu thiên đế hỏi không người trả lời tại kiến thức thần đế pháp về sau phạm là có chỗ theo đuổi tu sĩ đều sẽ theo đuổi thần đế pháp con đường trở thành chủ thần sẽ liên lụy tự thân tu hành tiến độ rất ít người sẽ nguyện ý đi sửa ai liêu thiên đế thở dài các vị đạo hữu những n à y nguyện lực cũng nên có người kế thừa những sinh linh này một mực chưa từng từ bỏ chúng ta bây giờ chúng ta trở về lại cự tuyệt lại trở thành chủ thần vì bọn họ lễ tạ thần đây là một loại phản bội tiên b ổ thần đình thần đế nhóm mặt có hổ thẹn sắc nghĩ nghĩ có nhân ý động chuẩn bị đón lấy những n à y tín ngưỡng lực vất quá liêu thiên đế nhìn ra bọn hắn khó xử cùng x o a n suýt lắc đầu dứt khoát rộng mở hai tay đem thiên đế ấn hấp thu tín ngưỡng nguyện lực đặt vào thể nội liêu thiên đế tất cả mọi người kinh ngạc cùng tiên cổ tu sĩ so l i ê u thiên đế tư chất có thể xưng hãm nhất từ thượng cổ đến nay mới bao nhiêu năm liên đã thành t i ể u thần đế loại tồn tại này vốn nên đạp trên thần đế pháp đi hướng đỉnh phong nhất kết quả lại tại hôm nay lựa chọn trở thành chủ thần đây là tự hủy tương lai trong lòng bọn họ chấn động đều đau lòng liêu thiên đế lựa chọn bởi vì bọn hắn biết đây là hắn đang chủ động mang trên l ư n g tất cả thuộc về lục giới tu sĩ trá các vị đạo hữu lại không tất xoắn suýt hết thể nguyện lực đều về thân ta l i ê u thiên đế cầm trong tay thiên đế ấn cao giọng bố cáo tuy nói chỉ có thần đế mới có thể thành hôn nguyên đạo chủ nhưng không thể tất cả mọi người đều vì cao nhất cảnh giới tu hành mà sống cũng nên có người đến chủ trì trật tự đến vì chúng sinh lễ tạ thần mà ta chính là người này cho dù tự đ o ạ n hôn nguyên đạo chủ con đường lại như thế nào ta cũng cam tâm vì mình h à n h nguyện gánh chịu đại giới lao liêu a lâm nguyên tờ giải nhớ tới thời kỳ thượng cổ hắn cũng là thích nhất chính chiến thích truy cầu cảnh giới cực hạn cường đại mà liêu thiên đế thì càng thêm tâm hệ thương sinh lấy đại cục làm trọng chính là loại tính cách này năm đó thiên đ ỉ n h tại đông đảo bất hủ tiên tộc sau khi thương nghị lựa chọn liêu thiên đế kế thừa thiên đế vị liêu thiên đế lại nghĩa tiên cổ thần đình trúng thần đế đô âm quyền trong lòng cảm động bị liêu thiên đế tâm niệm cảm động có lẽ chỉ có loại tồn tại này mới xứng đương chủ thần đáng tiếc đương kim vũ nội đức không xứng vị đơn thuần vì địa vị cùng vinh quang tham luyến cấp đoạt chủ thần chi vị người nhiều tâm hệ thương sinh nguyện vị thương sinh đoạn mình đường người quá giải rác các vị đạo hữu không cần như thế năm đó thần thoại tam giới ngọc đế nhân hoàng các loại thật tính toán hắn ra chẳng lẽ không phải cũng là chủ thần sao bọn hắn vẫn như c ũ trở thành hôn nguyên đạo chủ thậm chí thành t i ể u nhà vô địch ý vị này cho dù kiêm nhiệm chủ thần không có nghĩa là thật sự triệt để đoạn mất chính mình đạo chủ con đường liêu thiên đế cười an ủi đám người cũng thế đám người lúc này mới tâm tình bình tĩnh một chút không còn trách cứ mình vừa rồi do dự con mẹ nó là đang làm gì dị vực chủ thần đều nhìn một bức tại vũ trụ địa phương khác có thành cựu chủ thần cơ hội thần đế nhóm còn không đánh vỡ đầu đi đoạn này làm sao còn khiêm được lên thậm chí cho hắn một loại ai đi đương chủ thần ai liền thiệt thòi lớn cảm giác thật đạp ngượng người tiên đơn giản đảo ngược thiên cương luyện ngục hồ lô bên trên lâm dương mỉm cười gật đầu mình ông ngoại cái này r i á c ngộ thật đúng là viên mãn vô khuyết quả thực là trời sinh tiên h đế liêu thiên đế nói tới không tệ nếu như tu tự thân pháp đồng thời còn có thể kiêm nhiệm chủ thần vị đồng thời tại chủ thần vị bên trên làm đủ thật tốt đạt được chúng sinh hoành nguyện kỳ thật cũng có thể thành hôn nguyên đạo chủ chỉ là vậy quá khó so bình thường thành hôn nguyên đạo chủ khó rất nhiều nhưng cũng nên có người tới chọn con đường này viết hết thể về sau còn có thể dứt khoát lựa chọn con đường này không khỏi là tâm tính kiên định viên mãn người cuối cùng thành tựu t h ư ờ n g t h ư ờ n g cũng không thấp và a n g liêu thiên đế tiến giai chủ thần thiên đế ấn vung đ ẩ y uy năng tăng b ọ t đáng chết dị vực chủ thần run dậy cách khác cùng liêu thiên đế không cách nào so sánh được bị dọa phát sợ quay người liền muốn đào tàu đi không nổi liêu thiên đế đại ấn rơi xuống cùng dị vực chủ thần chinh chiến b ấ t quá mười c h i ệ u liền đánh v ă n g đối phương n g c thân thần hồn bị luyện mục hổ lô g i a n cầm tiếp tục thúc đẩy hủy diệt dị vực lục giới tu sĩ hăng hái hướng về dị vực chỗ sâu đánh tới muốn nhất cổ tác k Chết để hủy diệt địch. Trước chiến dị vực. Trước chiến hủy quyết quyết diệt tốt để dị dị 1298, 1298, vực. ầ một dầm dầm. m đường đ ầ y rất nhanh dị vực dọc đường hơn mười cái cấp ba thần đỉnh đều bị s a n bằng thậm chí một cái có được đại chủ thần cấp hai thần đỉnh cũng không có tạo được cái gì ngăn cản tác dụng liền bị quét ngang lục giới phản công dị vực tin tức cấp tốc truyền bá mà ra toàn bộ dị vực đều chấn động bình thường sinh linh đều rất hưng phấn bọn hắn rốt cục trông lục giới phản công phản đồ cùng dị vực cao tầng thì run l ư ờ bảy hoặc là không dám tin bởi vì thái cổ thời kỳ lục giới bị đánh tàn phế ngụ giới chỉ còn lại một cái t i ê n giới về sau nghe nói tiên giới đều bị bị ngạn giới đánh bằng một góc đạo tác không được đầy đủ ngay cả tiên đế đều khó mà ra đời có thể nói đã suy sụp đến thực hạng không có khả năng lại có khởi tử hoàn sinh cơ hội nhưng mà tin tức kia mới nghe được bao lâu bây giờ liền nghe đến lục giới đại quân phản công dị giới quét ngang hơn mười cái thần đỉnh phân bộ tin tức loại rung động này khiến lại đa số người đều khó mà tin tưởng phản ứng không kịp đây không có khả năng nhưng mà rất nhiều người trước một khắc còn chưa tin sau một khắc đã bị lục giới đại quân áp đình rất nhanh liền sụp đổ trực tiếp tiêu diệt rầm rầm rầm ven đường sinh linh đều buộc phát cường đại nguyện lực liêu thiên đế một đường thu thập rất nhanh liền đạt đến đại chủ thần cảnh cầm trong tay thiên đế ấn chiến l ự c cường đại dị vực cũng phản ứng lại co vào lực lượng hướng về dị vực hạch tâm tụ tập muốn ở nơi đó cùng lục giới tu sĩ quyết chiến tình thế cải biến về sau lục giới cải biến c h i ế n pháp đi trước thu thập quanh mình thần đỉnh tín ngưỡng nguyện lực không có chống cự về sau thu thập n g u y lực trở nên rất nhẹ nhàng liêu thiên đế chiến l ư c càng thêm cường đại cuối cùng lục giới đại quân á cảnh đạt tới dị vực chủ thần đỉnh dị vực chủ thần đ ỉ n h ở vào dị vực chủ v ị diện nơi này phi thường khổng lồ sinh linh vô tận nơi này ở lại đều là dị vực bản thân sinh linh là dị vực căn cơ và anh lục giới đại quân ngựa không dừng bó công phá dị vực b i ê n quan chém giết một đường dám chặn đường người rất nhanh liên giết tới dị vực hoàng kim thế giới thụ phía dưới kia là một g ố c to lớn đến không thể tưởng tượng thế giới thụ toàn bộ dị vực đại bộ phận thần tiên đều ở tại kia thế giới thụ bên trên cũng là dị vực chủ thần đình hiện thực hiện hóa hình thức dị vực chúa tể ở đâu năm đó thiếu ta lục giới nợ máu hôm nay đương h o à lại liêu thiên đế hở hữu quát lớn bây giờ hắn tập rất nhiều trụ khu nguyện lực vào một thân lại nắm giữ thiên đế ấn thực lực đã đứng hàng đ ỉ n h phong chủ thần so với đồng đế tứ biến đế thân cơ hồ không khác thêm nữa chính thống thiên đình truyền thựa hắn chiến lược chân chính còn tại đồng đế phía trên ha ha ta dị vực chúa tể há lại các người muốn gặp liền có thể gặp lạnh lùng quát lớn âm thanh truyền r a dị vực thần đình mấy vị già lao tại vận chuyển thế giới thụ đ ạ i trận phản âm l ợ lờ thiên địa c ộ n minh bảo tướng tôn nghiêm dị vực chúa tể ngay tại tu một môn đại pháp một khi thành công chiến lực đem tăng lên rất nhiều bọn hắn muốn kéo dài thời gian chờ đợi chúa tể công thành xuất quan muốn kéo dài thời gian sao chúng ta lại có sợ gì hôm nay chính là muốn chính diện đánh tan ngươi dị vực để lục giới chi danh lại lần nữa vang vọng h o à n vũ đồng đế âm thanh lạnh lùng nói các ngươi rất vô c u ồ n g năm đó bại tướng dưới tay tôi h không dễ dàng như vậy một lần nữa qua thời dị vực thần đình chủ thần nhao nhao hiện t h ầ n khoảng chừng trang bị đại chủ thần cũng có sáu bảy vị nhiều thần đế cũng có gần hai trăm vị vực này đội hình đã đầy đủ kinh thế cũng là dị vực nghe tiếng quanh mình tinh vũ lực lượt chỗ ừ lục giới bất quá hơn mười vị thần đế thôi muốn san bằng ta dị vực si tâm b ọ c tưởng dị vực các chủ thần tự tin phi phạm nơi này là địa bàn của bọn hắn có thể b ộ c phát ra chiến lược so bình thường địa giới càng cường đại mà lại bọn hắn cường giả số lượng là nghiền ép lục giới bọn hắn căn bản nghĩ không ra mình tại sao thua chúng ta cũng không phải là kéo dài là các ngươi căn bản không thắng được hôm nay tụ tập ở đây chỉ vì đem các ngươi tất cả đều chém giết sau đó giết tiến lục giới lần này nhất định phải đem các ngươi hoàn toàn giết đi lại không phục sinh khả năng dị vực một vị già lão mờ miệng thanh âm lạnh lùng làm c ả n đồng đế q u á lớn lục giới tu sĩ đều phẫn nộ sát ý trung tiên dị vực quá mức đáng hở có huyết h ả i thâm cửu hôm nay muốn báo cái rõ ràng ha ha phẫn nộ ta nhìn các ngươi là sợ hãi lúc đầu có chủ thần liên minh ước định ước thúc chúng ta là không cách nào chủ động tiến công người lục giới nhưng bây giờ khác biệt là các ngươi chủ động sẽ bỏ kia ước định chủ động tới tiến công ta dị vực dạng này ta dị vực nếu như lần nữa xâm lấn các ngươi lục giới cũng chỉ có thể xem như phản kích mà thôi chủ thần liên minh cũng không còn được mấy vị dị vực già lão đều hưng phấn không thôi căn bản không có cảm thấy hôm nay có cái gì nguy cơ có thể nói ngược lại là dị vực muốn quật khởi này cầu vật huyễn tưởng có thể đình chỉ để ngươi thanh tình đồng đế quát trói thai cùng l i ê u thiên đế cộng đồng khởi trận ông vạn tiên trận lại lần nữa ký kết ngưng tụ vạn tiên lực hóa thành một thanh đáng sợ trường kiếm hướng phía dưới bộ tới thử hoàng kim thụ dị vực các chủ thần đều tại kết p h á t ấn nguyện lực cháy lương thực làm cho cả hoàng kim thụ đều dấy lên tới lối kháng kia vạn tiên trận đại kiếm、Và、anh giờ khắc này mấy ngàn trụ khu đều khuấy động khắp nơi đều có dị tượng hiền hóa chỉ cần là đại la cảnh trở lên c ư ờ n giả g đều có thể rõ ràng quan c h ắ c đến pham la có sinh linh có tín ngưỡng tồn tại chi địa trên bầu trời đều có đại kiếm cùng một gốc thần thụ hư ảnh tại hiền hóa tại giao phong cái này giao phong quá mức kinh khủng tác động đến mấy ngàn trụ khu khắp nơi quanh mình văn minh thần đ ỉ n h thần hệ t r ợ đều run l y bẫy các phương c ư ờ n giả g chủ thần đều tại nhìn về phương xa sắc mặt ngứng trọng đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra trong lòng bọn họ đều khó mà tin dị v thế nhưng là chúng quanh tuyệt đối cường h à n h lớn thần đình nắm giữ mấy ngàn trụ khu ngay cả bọn hắn đều gặp nạn rất nhanh bọn hắn đều lần lượt nhận được chủ thần liên minh phát xuống thông chi nói rõ lục giới q u ó thời và năm sau tại chủ thần chiến trường quyết chiến sự t ì n h t r ờ i ạ chẳng lẽ lại là lục giới tại công phạt dị vực sao quanh mình thần đ ỉ n h đều run l ờ y bày động tĩnh lớn như vậy sẽ không thật bị bọn hắn đánh hạ tới đi những n à y thần đ ỉ n h chủ thần đều lo sợ bất an năm đó tiên cổ thần đ ỉ n h có hơn chín trăm sáu mươi vạn chủ khu cương vực bây giờ vỡ b ụ n g bị các thế lực c h i ế ăn dị vực tại c h i ế ăn năm đó tiên cổ cương vực thần đình bên trong đã coi như là có chút cường đại người nếu như hắn đều đổ những người khác có thể nào không sợ hãi như dị vực thật bị tiêu diệt chúng ta không bằng sớm vi hà n g lục giới nói không chừng còn có thể miễn đi họa sát thân không tệ ta chỉ vì an ổn cầu cái trường sinh không muốn cuốn vào đại chiến bên trong lục giới dám khiêu chiến hơn 960 vạn trụ khu to to nhỏ nhỏ mấy vạn cái thần đ ỉ n h tuyệt đối tự tin phi phạm thật sự là không muốn đối mặt ta các ngươi đều quá bi quan theo ta t h ấ y đến bất quá là hồ giấy được phong quá nhiều năm nghẹn điên rồi mà thôi bọn hắn ngay cả dị vực đều công phạt không xuống tuyệt đối sẽ bị vị kia dị vực chúa tể đánh nát phục hưng m ộ n đẹp hy vọng như thế tốt nhất là dạng này các phương thần đình thế lực chúa tể đều tại lẫn nhau truyền âm nghị luận tại quan sát chờ mong lục giới cùng dị vực trận này quyết chiến kết quả chương một n trăm chín m i thiên về một bên chương một n trăm chín m i thiên về một bên lực lượng thật mạnh dị vực g i ả lao hơi kinh ngạc không thể tin được đây là năm đó cái kia tàn phá lục giới khôi phục sau có khả năng b ộ c phát ra lực lượng giang giác. hoàng kim thụ thân cây đều bị chấn động đến xuất hiện bế rách hoàng kim thụ diệm phiêu đã rơi xuống thử nơi này là ta dị vực căn cơ sở tại hết thẻ n g u y bản đều tại cái này hoàng kim thụ bên trong ngươi cho rằng có thể phá sao dị vực giả lao quát lớn giận d ữ hỏi giang hai cánh tay cùng kia v ạ n tiên kiếm trận đụng nhau dầm dầm dầm sau phương tại đại chiến trong nháy mắt g i a o phong mấy v ạ n lần nơi này s á c thực đối dị vực có lợi mà lại quá mức có lợi đối phương cường giả số lượng lại nhiều ỷ vào hoàng kim thụ đ ạ i trận có thể cùng v ạ n tiên trận chống lại hô ngay tại rằng co ở giữa sắt trời trận hiện to lớn luyện ngục hồ lô phá vỡ hư không lượn lờ hôn đồn khí mà tới trên đó ngồi xếp bằng một vị thiếu niên áo trắng lâm đại nhân đến rồi lục giới cường giả đều hô to、ừ. dị vực các bô lao nhũ mày tình cảm đây mới là lục giới bây giờ người mạnh nhất vừa rồi thậm chí lười nhác lộ diện thật sự là quá mức trăng mức đều đại quyết chiến còn muốn tại thời khắc mấu chốt mới lên sân khấu bất quá bọn hắn cũng rất lo lắng bởi vì vạn tiên kiếm trận cùng hoàng kim thụ bây giờ không ai n h ư ờ n g ai trên lệnh rất nhỏ như thật lại đến một vị cường giả tuyệt thế gia nhập sợ là liền muốn phá trận đều lui ra đi lâm dương thản nhiên nói vạn tiên kiếm trận tránh lui cái gì chẳng lẽ lại hắn muốn một người phá trận sao Ha ha ha ha. thật sự là quá mức vượt cười cho là mình là siêu cấp chủ thần mà dị vực ư cường giả đều lắc đầu cảm thấy vị này lục giới l ã n h tụ thật sự là đầu có chút ma bệnh cùng b ọ c lại tự đại nhưng mà chẳng ai ngờ rằng lâm dương cũng không có tự mình xuất thủ chỉ là tọa hạ miệng hồ lô phun ra một đạo huyết quang mà thôi kia là qua nhiều năm như vậy tất cả cầm tù trong đó tù phạm chỗ bắn ra oán niệm biến thành những oán niệm này trải qua luyện ngục trong hồ lô luân hồi t ẩ y luyện trở nên càng thêm cường thịnh kinh cùng giờ phút này phun ra mà ra hóa thành một đạo huyết quang cái gì dị vực già lão hái hùng k ế t đĩa có một loại tối t â m cảm giác bất an giang giác kia huyết tiễn vậy mà liền dạng này đem hoàng kim thụ trận pháp đông xuyên vòng phòng hộ vỡ vụ một cái cửa hang mà lại thật lâu không cách nào khép lại a một vị dị vực chủ thần bị k a bán nghiệm huyết tiễn đông chúng trong nháy mắt hóa thành bị điên bắt đầu công kích bên cạnh cái khác đồng liêu t r ờ i ạ trong lòng mọi người đều run rẩy thủ đoạn này quá quỷ dị chủ thần thu thập vũ nội nguyện lực mỗi ngày đều muốn xem lượt chúng sinh tâm n i ệ m dục vọng theo lý thuyết tâm linh đang sợ nhất không cách nào bị tùy tiện mê hoặc mị hoặc nhưng mà vị chủ thần này cứ như vậy bị tùy tiện khiến cho đ i ê n thậm chí công kích đồng bạn và anh bọn hắn nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không có cách chỉ có thể trước hợp lực đem vị chủ thần kia phong ấn phá và tiên kiếm trận tại thời khắc này phát động trực tiếp chém nát hoàng kim thụ đ ạ i trận đáng chết dị vực già lao chờ sắc mặt trắng bệnh sắc mặt hoảng sợ nhìn xem h ồ lô bên trên ngồi xếp bằng thiếu niên áo trắng kia hắn vừa ra tay liền đ ị c h chuyển tình thế nói đúng ra hắn cũng không có xuất thủ chỉ là tọa hạ hổ lô phát u y một chút mà thôi、ừ. không có hoàng kim thụ che trở các ngươi còn có cái gì có thể dùng đồng đế lạnh lùng q u á t hỏi coi là hoàng kim thụ đại trận tre trở lại chúng ta sao nhưng thật ra là các ngươi dị vực giả lao cười lạnh vẫn như cũ tự tin không giảm thiếu niên áo trắng kia mặc dù đáng sợ nhưng chắc hẳn cũng không thể so với dị vực chúa tể cường đại bọn hắn m ấ y trăm vị chủ thần thần đế còn không chấn áp được lục g i ớ i mười mấy cái thần đế sao ha ha liêu thiên đế cười lạnh không còn tranh luận bây giờ đại trận đã phá chỉ cần lấy sự thật nói chuyện h á n kết phát ấn thiên đế ấn bộ u c phát uy năng chấn áp hướng về phía trước cái gì dị vực giả lao chờ sắc mặt đại biến định phong chủ thần lục giới làm sao có thể gia đình phong chủ thần bọn hắn kinh ngạc đoạn đường này mà đến dị vực sinh linh đều tại cảm n i ệ m lục giới nghe nói chúng ta trở về nguyện lực như b i ể n b ọ n tới nghĩ không thành đỉnh phong chủ thần cũng khó khăn a chỉ có thể nói các ngươi dị vực đối cương vực bên trong sinh linh quá kém mới thu nhận hôm nay trí quả liêu thiên đế quát trói hai dị vực các bô lao sắc mặt khó coi r i ê n g phần mình tế ra của bảo trong đó không ít đều là thái cổ lục giới khai quật gia đình cấp trí bảo uy năng cực kỳ k ủ n bố một khi tế ra cho dù là đại chủ thần đỉnh phong chủ thần cũng muốn biến xác bây giờ lập tức bị tế ra mười mười món đây cũng là dị vực lực lượng cho dù là đỉnh phong chủ thần cũng phải bị nhiều như vậy đỉnh cấp cổ bảo đánh lui t h ừ liêu thiên đế n ử ự l ệ n h một tiếng vạn bảo lui tránh thiên đế ấn lấp lóe có năm đó thần thoại ngọc đế lưu lại ý chí hết thẻ phương đông hệ thần bảo đều có thể cảm n h i ệ m cái này hơn mười kiện c ổ bảo lập tức y năng tận tán không những không còn bộ c p h á t u y năng thậm chí chủ động hướng về liêu thiên đế bay đi những n à y đỉnh cấp cổ bảo đều có mình khí linh tạm thời bị người k h á chấp trưởng mà thôi bây giờ thiên đế ấn vừa ra kích hoạt lên ý chí của bọn nó làm chúng nó trùng hoạch tự do đáng chết dị v ự c các bô lão sắc mặt càng ngày càng khó coi chúng ta lục giới cổ bảo đối phó chúng ta các ngươi thật đúng là nghĩ ra liêu thiên đế cười nạo dị v ự c các bô lão cảm giác mình mặt bị đánh ba ba bang lúc đầu bọn hắn sơ tâm là muốn giết người chu tâm để lục giới tu sĩ chết tại mình giới vực cổ bảo hạ kết quả không nghĩ tới mất mặt là chính mình h ử liêu thiên đế tức giận hữ đại thủ ép xuống h ạ kia sáu bảy vị đại chủ thần đều nên đón liều mạng kéo lại l i u thiên đế Các n g ư ơ i n h a n h h c g ngày xuất thủ, dị vực ả giới thần đế chủ n Bọn hắn ác. c là thần thần đế chợt đều rất có lòng tin người lạnh giết đi lên dù sao đối với bọn hắn tới nói lục giới cường giả có ít xem ra các ngươi rất có tự tin đồng đế cười lạnh đâm ra một thương tứ biến đế thân thần vì bắn ra trực tiếp đâm xuyên n ư ỡ n g kia đánh giết đi lên vị thứ nhất chủ thần nguyên sơ chi hỏa bắn ra trong nháy mắt đốt c h á y đem nó nhục thân đốt sụp đổ ông trên bầu trời luyện mục hồ lô nhất chuyển vị chủ thần kia thần hồn liền bị hút vào trong đó ngoa tạo a thần đế miểu s á t một vị thân ở tự thân thần đình hạch tâm chủ thần đơn giản l ị c h thiên a cái này sao có thể dị vực chủ thần thần đế c h ợ đều thấy chóng còn lại mấy cái bên kia sáu giới thần đế cũng động từng cái dung manh phi thường dị thường đều tại nhị biến tam biến cảnh giới có thể địch n ổ i đại chủ thần tình thế trong nháy mắt sáng tỏ dị vực thiên v ề một bên chiến lược căn bản không có cách nào so chuyện này rốt cuộc là như thế nào thần đế làm sao có thể mạnh như vậy lục giới muốn n ị c h thiên sao dị vực các cường giả sinh lòng tuyệt vọng thần hồn còn không ngừng bị nốt cảm giác tận thế sắp tới nhưng mà ngay một khắc này hoàng kim thụ tán cây phía trên quang huy bắn ra kinh khủng uy n ă n g tại bắn ra là chúa tể hắn sắp xuất thế quét ngang bắt phương địch dị vực các cường giả trong mắt tuân ra hy vọng kích động mô to t r ư ơ n g một nghìn ba trăm ba pháp đồng tu t r ư ơ n g một nghìn ba trăm ba pháp đồng tu ứng. tất cả mọi người biến sắc liên tục nhìn về phía thần thụ tán cây khí tức kia rất cường đại là chúa tể bế quan thành công không vào lúc này khác lại lần nữa lãnh đạo ta dị vực đi hướng đ ỉ n h phong dị vực cường giả đều rất hưng phấn dị vực vị này chúa tể tuyệt đối là vị hiếm thấy tiêu hùng tân hoan thủ lạc dám nghĩ dám làm ngay cả cái khác siêu cấp giới vực cũng không dám đánh lục giới chủ ý thời điểm hắn ngang nhiên tiến công phát động thái cổ đại tiếp đạt được rất nhiều c h ố tốt từ một giới không quan trọng c h i tu nảy lên trở thành đỉnh phong chủ thần cường đại đến cực điểm hắn mấy lần đ ể dị vực vật khởi từ trong n g uy cấp vượt qua rất nhiều người cảm thấy hắn quá mức n g o a n động nhưng không có người không thừa nhận sự cường đại của hắn cùng thủ đoạn cần biết thái cổ thời kỳ dị vực mới chỉ là một cái bình thường đỉnh cấp vị diện ngay cả thần đế đều không có một tôn cho đến ngày nay dị vực đã là chủ vị diện có được mấy ngàn trụ khu mấy trăm thần đế a lục giới tu sĩ đều ánh mắt sát cơ nghiêm nghị nhìn lại vị này dị vực chúa tể là thái cổ đại kiếp thủ phạm bây giờ rốt cục lộ diện sắp sắp tiếng bước chân v ă n g lên như từ t u ế nguyện trưởng hà bờ bên kia mà đến nột ngạt quanh q u ẩ n để cho người ta không khỏi trong lòng căng thẳng hoàng kim thụ tán cây quan g man g rơi xuống không có v i n ạ n thân ảnh hiện hiện chỉ có một cái g ầ y còm tóc bạc trung nhân nhân hà đưng xem lang cố khí tức nội liễm mặc một thân quần áo luyện công màu đen nhìn rất m ộ c m ạ n nhưng lại t h â m bất khả chắc chúa tể dị vực các cường giả đều giống to vô cùng kích động dị vực chúa tể trong mắt bọn hắn đồng dạng là chiến vua bất thắng từ bản tọa nhất chiến thành danh về sau đã thật lâu không người nào dám tới chỗ này dị vực chúa tể con ngươi màu vàng nóng quét ngang toàn trường không nghĩ tới cái thứ nhất đặt chân nơi đây lại là năm đó bạn cũ ngươi rất biết vì chính mình trên mặt t h i ế t vàng đồng đế t h ẳ n g n h ư n ó i cho dù hôm nay ngươi cũng không tính được cái gì không muốn sinh ra mình có thể cùng năm đó lục giới bình khởi bình tỏa h ảo giác ngươi bất quá là cái chơi l ừ a gạt tiểu nhân đùa nghịch một ít thông minh thắng một lần liền cho rằng tìm được cuộc sống đại đạo cảm thấy mình có thể lâu dài bất bại ha ha mặc kệ ngươi nói cái gì năm đó bên thắng đều là ta dị vực chúa tể lắc đầu tự tin phi phạm mà lại hôm nay bên thắng đem vẫn như cũng là ta chúa tể vi vũ dị vực cường giả đều hô to vì đó trợ vi vậy chỉ dùng sự thật nói chuyện đồng đế lạnh a hiển hóa ra toàn bộ thần thông t h ẳ n g hướng tiến đến ha ha dị vực chúa tể tùy ý phật tay kim sắc lá cây tạo thành đáng sợ gió lốc quét sạch đồng đế nguyên sơ h ỏ a diễm đồng đế h é t lớn rầm rầm rầm hòa hoa chấn động giữa thiên đ i ệ m dị vực chúa tể kim sắc gió lốc cùng ngọn lửa kia cháy bỏng dây dưa cuối cùng đồng thời ban diện ừng dị vực chúa tể nhữ mày vậy mà có thể ngăn cản ta tiện tay một cách xem ra tiên cổ so với ta nghĩ phải cường đại đồng đế n h ư mày đối phương quả thật có chút quỷ dị tứ biến thần đế ấn lý là có thể cùng đ ỉ n h phong chủ thần giao phong nhưng đối phương thư giãn thích l í phất tay một í á c h hắn lại phải dùng chân chính thần thông đi đón trên lệnh này đã rất rõ ràng c h ấ n liêu thiên đế g ầ m h ế t hắn bây giờ cũng là đ ỉ n h phong chủ thần phối hợp thiên đ ỉ n h bí pháp bí bảo các loại chiến lược kinh tế h giờ phút này xuất thủ muốn đ ô i cứng k i a dị vực chúa tể thú vị xem ra đã nhiều năm như vậy nơi đây sinh linh vẫn là chưa từng quên các ngươi xem ra lần này muốn đem các ngươi triệt để c h ẳ n d i t đem các người đầu lâu ở các nơi dạ phố triệt để đoạn tuyệt nơi đây sinh linh h u y ý tưởng hoàn toàn chung với bản toạn dị vực chúa tể âm thanh lạnh lùng nói không bằng cầm nhữ đầu lâu dạ phố liêu thiên đế lạnh giọng nói ừ dị vực chúa tể g ầ m vang g a quyền lực lượng cường đại thấu thể mà ra cái gì liêu thiên đế đồng đế đều nhìn ra mánh khỏe. quẹ ít dị vực chúa tể vậy mà đồng thời có được đế thân lực cùng nguyện lực còn có một loại quỷ dị chi lực ba lực dung hợp lại để chiến lực của hắn đã đến siêu cấp chủ thần cấp độ đủng quyết đấu phía dưới l i u thiên đế bước chân liên tiếp lui về phía sau sắc mặt c h ấ m nhận mà dị vực chúa tể chỉ là thân thể dừng lại ánh mắt tiến tĩnh chúa tể vô địch dị vực các cường giả đều triệt để phân chấn lục giới mạnh nhất hai đại tu sĩ liên tiếp gặp khó hiện lộ rõ ràng dị vực chúa tể cường đại các ngươi còn có cái gì có thể nói hôm nay thắng bại đã phân nhanh chóng l ề n tội dị vực giả lao chất vấn không ai phản ứng hắn đồng đế lạnh lùng nhìn về phía dị vực chúa tể ngươi như thế nào có được thần đế tu hành pháp ha ha dị vực chúa tể cười nhạo nói lục giới vỡ nát vũ giới giới diệt mà trải qua bất diện nghĩ xem nhẹ cũng khó khăn a đáng chết l ụ c giới tu s í t đều phẫn nộ hiển nhiên tia thần đế tu hành pháp là thái cổ ngũ giới băng d i ệ t lúc lưu lạc mà ra bị tia dị vực chúa tể phát hiện sau khi trở về liền một lòng bí tu đến nay ngày có chỗ tiểu thành quả thực là đặt chân tứ biến đế thân cảnh đồng tu ba pháp cùng tu đến ta mức này người phóng nhãn cổ kim cũng ít gặp a dị vực chúa tể cười nói có một loại vô kiên bất tội tự tin trên người ngươi trừ chủ t h ầ n pháp thần đế ngoài vòng pháp luật còn có một loại bí lực đồng đế chất vấn tia bí lực làm cho người dùng mình rất không được tự nhiên đó là cái gì dị vực chúa tể đã sớm chờ lấy đồng đế đặt câu hỏi giờ phút này rất vui vẻ nếu không có cái này loại thứ ba pháp ta còn thực sự rất khó làm được đồng tu chủ thần thần đế pháp cái này loại thứ ba pháp là một cái hạt giống mang đến viên hạt giống kia đến từ một cọc đại cơ duyên b ấ t quá việc quan hệ bộ tộc kia ta sẽ không nhiều lời dị vực chúa tể thản nhiên nói bộ tộc kia đồng đế n h ư mày ngươi thuộc về phương tây đại thần hệ lại còn cùng bộ tộc kia cấu kết hắt trên đời này cái gì mẹ cánh tín ngưỡng thế lực phân chia đều là giả chỉ có tự thân cường đại mới là thật chỉ cần hữu dụng cái gì pháp ta không tu phương tây chủ t h ầ n pháp phương đông thần đế pháp bộ tộc kiên hạt giống pháp bản tọa chưa từng để ý mạnh lên thủ đoạn chỉ để ý kết quả dị vực chúa tể cười nạo khổ tu vô tận tuyến nguyện như ngày khác vô địch lại không người biết được bản tọa đoạn đường này gian nan vất vả chẳng phải là quá mức tình mình hôm nay đem những n à y cáo chi các ngươi cũng coi là sơ giải trong lồng ngực bị đè nén đương nhiên biết những n à y cũng liền mang ý nghĩa các ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này nói xong dị vực chúa tể long hành hộ bộ ba pháp chi lực bành trướng đang lúc hắn muốn v a n lệ xuất thủ đánh giết tất cả tiên cổ tu sĩ lúc trên bầu trời lại truyền đến cười nạo âm thanh ba pháp cùng tu lại ba pháp không tinh còn lấy ra làm khoác l á c một liếng thật là khiến người bật cười dị vực chúa tể lạnh lùng nhìn lại nhìn thấy trên bầu trời nổi lơ lửng một viên to lớn hồ lô hồ lô bên trên ngồi xếp bằng một vị thiếu niên áo trắng thiếu niên kia lạnh lùng nhìn xuống mở miệng liền làm hắn cảm thấy lên cơn giận dữ hắn bình sinh tiêu ngạo nhất chi thành i ể u lại bị đánh ra không chịu được như thế bị người trở thành đạo chủng b n mơ cấy bị lợi dụng lại không tự biết còn tưởng rằng tự thân t i ê n phú chấp tuyển quả thực mờ cười lâm dương mở miệng lần nữa khoe miệng mang theo đủ cười trào phúng t r ư ơ n g một nghìn ba trăm linh một đạo chủng cùng người hộ đạo t r ư ơ n g một nghìn ba trăm linh một đạo chủng cùng người hộ đạo lâm đại nhân lục giới tu sĩ cũng đều phân chấn lâm đại nhân muốn xuất thủ sao bọn hắn mặc dù phần lớn đều chưa thấy qua lâm dương xuất thủ nhưng lại có chỗ nghe thấy vị này chính là nhảy ra giàn không bên ngoài tồn tại mà lại bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt hắn có thể gọi ra hoàn mỹ mười ngày vương mặc dù không biết là trong dòng sông lịch sử hình chiếu vẫn là bí pháp nào đó hiển hòa tồn tại nhưng này khí tức nhưng rất mạnh mẽ cho dù là vây đánh cũng tuyệt đối đủ đem cái này dị vực chúa tể đánh thành thịt nát ngươi lời nói kia là có ý gì cái gì buồn luôn thấy cái gì bị người lợi dụng dị vực chúa tể lạnh lùng đặt câu hỏi hắn thân là t i ê u hủng trời sinh tính đa nghi không phải không hoài nghi tới năm đó trận kia kinh lịch đến tội cùng là cơ duyên vẫn là t ì n h toán bây giờ lâm dương để c ậ p nhìn hắn càng là trộn dạn g kinh hãi chẳng lẽ lại ngươi không biết bộ tộc kia hậu nhân đều như thế nào sinh ra sao lâm dương cười lệnh hỏi lại bộ tộc kia thần bí vô thượng ta thế nào biết trong tộc cơ mật dị vực chúa tể cười nạo ngươi sẽ không nói ngươi rất rõ ràng đi bộ tộc kia rất thần bí đây là mọi người đều biết chính là các ngươi phương đông đại thần hệ năm đó tam giới c h i chủ nhóm sợ là đều đ ố i thứ nhất biết nửa hở ngươi lại muốn khoe khoang cái gì văn t r ư ơ n g uy t ắ c loại sinh linh không phải đẻ con đẻ trứng mà là hóa sinh bộ tộc kia muốn sinh ra mới thành viên liền cần phải có vật dẫn đến dựng hóa hoặc là thiên đạo hóa sinh hoặc là đại đạo hóa sinh hoặc là từ hóa đạo tu sĩ hóa sinh lâm dương nhàn nhạt mở miệng đám người sợ hãi thuyết pháp này cũng là lần đầu tiên nghe không phải không người tìm tòi nghiên cứu qua kia thần bí quy tắc loại các sinh linh đều là như thế nào đ ạ n sinh nhưng tối đa cũng liền có thể thảm tình đến có một ít thiên đạo đột nhiên ra đời ý chí siêu thoát ra bị quy tắc loại tộc đ à n tiếp dẫn chưa từng nghe nói qua quy tắc loại sinh linh t h a h n é n cùng sinh linh có quan hệ tu hành đến thần đế chủ thần cảnh đã hiểu rõ bạn đạo tự thân b i ê n mãn càng hơn bình thường thiên đạo thế giới ý chí trở có thể xưng hoàn mỹ đạo chủng hóa sinh dụng cụ đem quy tắc hạt giống hoặc là kêu lên loại c h ủ tại thần đế chủ thần thể nội lợi cho thời cơ chín mùa rồi, liền có thể khiến túc chủ hóa đạo trở thành chất dinh dưỡng thai n g é n tự thân nói cách khác những ngày thần đế chủ thần vẫn lạc về sau sẽ hóa sinh ra một cái mới quy tắc loại sinh linh lâm dương bình tĩnh mở miệng đây cũng là vì sao một ít quy tắc loại sinh linh trước đó vắng vẻ vô danh phảng phất căn bản không tồn tại nhưng một khi lộ diện l i ề n có thể triển lộ ra kinh khủng lớn uy năng bản chất nguyên nhân thế nhân đều coi là bọn hắn là thiên địa quy tắc hóa sinh vốn nên sinh ra cường đại lại không biết bọn hắn chân chính lý do lâm dương bình tĩnh nói đôi mắt sâu thẳm nhìn xem dị vực chúa tể nói bậy nói bạn dị vực chúa tể sợ hãi cảm giác tê cả ra đầu ngươi tự cho là đạt được đại cơ duyên tự nguyện gieo xuống cái kia đạo loại ngày đó về sau tựa như có trời trợ rút thiên tư mạnh lên rất nhiều lần tu hành trở nên rất nhẹ nhàng trong lòng ngươi luôn có một chút kỳ diệu ý nghĩ sinh ra tựa hồ là một loại tối t â m g ợ i ý để ngươi luôn có thể tùy tiện làm thành một ít chuyện giống như năm đó tiến công thái cổ lục giới đến cùng là chính ngươi thật có lá gà kia vẫn là viên kia đạo chủng mê hoặc ngươi dám một mực chắc chắn đó là ngươi quyết định của mình lâm dương quắc hỏi dị vực chúa tể sắc mặt trắng bệnh bước chân liên tiếp lui về phía sau hắn tâm nhấc lên thao thiên cự lãng không thể bình tĩnh đây là hắn sâu nhất bí mật chưa hề nói cho người khác nghe cũng là hắn không nguyện ý nhất đối mặt sự thật hắn những năm gần đây cũng hầu như tại nghĩ lại lại không thể từ giữa mê vong thanh tính bởi vì đạt được lực lượng chân chính cùng thắng lợi phủ nhận cái kia đ ạ o loại chính là phủ nhận chính hắn vĩ đại công tích phủ nhận hắn đáng tự hào nhất t u vi cùng t i ê u ngạo hôm nay bị lâm dương trước mặt mọi người đ i ể m phá cũng không còn cách nào bản thân lừa gạt làm hắn đau đầu mất nước ha ha ha ha ta hiểu được ngươi là đến giao động ta đạo tâm khảo nghiệm dị vực chúa tể đôi mắt đỏ bừng nghiến răng nghiến lợi đừng muốn tại h ồ u nôn l o ạ ngữ tâm ta như sát không thể phá vỡ sẽ không bị ngươi xối giục hai câu liền hoài nghi tự thân nét mặt của hắn rất điên cuồng mặc dù mình không cảm thấy có vấn đề gì nhưng người đứng xem đều có thể cảm nhận được không thích hợp tiếng nghị luận xông lên mật tiêu khiến cho mọi người đều cảm thấy rung động bởi vì lâm dương chỗ vạch trần đồ vật thật là đáng sợ lật đổ rất nhiều người nhận biết chẳng lẽ lại chúa tể thật trong lúc bất chi bất giáp thành bộ tộc kia quân cờ sao ít nghe hắn tin miệm nói vậy ngươi cùng với ai là cùng một bọn cái này cũng là ngay cả dị vực tự thân cường giả đều có chút dao động bởi vì nghĩ đến một chút quá khứ tựa hồ chúa tể đúng là cái nào đó biến cố về sau sau một đêm liền giống như là biến thành người khác dị vực chúa tể đôi mắt sát cơ nghiêm nghị triệt để bình tĩnh lại không biết ngươi là từ đâu tới t h i ê n m a ta sẽ t r u sát ngươi lần này muốn diệt tuyệt lục giới cái này mầm thái họa lâm dương cũng không có phản ứng hắn mà la thản như nói n sáng thế nhất tộc tự mình gieo xuống đạo trùng nhất định lưu lại người hộ đạo a nếu như còn không hiện thân ta liền muốn nhận lấy hạt giống này thành em kia bình thản lại quanh quần khắp nơi tại từng cái chiều không gian tiếng vọng đây là tại đối với người nào nói chuyện đám người kinh nghi bất định dứt lời một lát sau thư không vỡ ra hai thân ảnh từ chiều không gian trong môn hiện hiện ra thần sắc rất khó coi âm trầm nhìn về phía lâm dương hai người kia đều thân thể tươi sáng có các loại đạo tắc ở trong đó lưu truyền có thần thánh cảm giác không có chút nào p h ả m trần huyết đ ụ c tồn tại qua vết tích vĩnh h à n g tộc có người nhận ra thân phận của bọn hắn khó có thể tin nói ra hai cái này vĩnh hằng tộc sinh linh xuất hiện càng thêm bằng chứng lâm dương lời nói các ngươi là ai dị vực chúa tể trận to mắt không dám tin nhìn xem kia hai cái vĩnh hằng tộc sinh linh nhưng mà vô luận là kia hai cái vĩnh hằng tộc sinh linh vẫn là lâm dương h i ệ n nhiên đều chẳng muốn phản ứng hắn mà là lẫn nhau văng lánh đối mặt cái này cái này dị bực chúa tề lắc đầu hắn còn không có xuất thủ liền thành thằng hề vốn cho là mình là không ai bị nổi tiêu hùng kết quả hai cái này vĩnh hằng tộc sinh linh hiện thân triệt để đánh nát hắn hết thẻ viễn tưởng cùng t i ê u ngạo hắn không cách nào lại lừa gạt mình ngươi là người phương nào thậm chí ngay cả bực này bí mật cũng biết hai vị kia vĩnh hằng tộc cường giả sát cơ nghiêm nghị đương nhiên vô luận ngươi là ai bộ tộc kia đại nhân biết việc này về sau cũng sẽ không tha cho ngươi tiếp tục tồn tại thế gian ngươi bây giờ nhảy ra bại lộ mình rất không sáng suốt chăm sóc hạt giống này nhiều năm như vậy rất mệt mỏi a lâm dương nếp miệng xâm n h n cười một đường vì hắn hộ giá hộ tống bài trừ muôn bàn khó khăn ăn bài tốt hết thảy còn không thể bị hắn phát hiện sống rất v ặ n mẹo a vì bộ tộc kia đại nhân làm việc chúng ta vinh quang vô hạn nói thế nào mệt nhọc cùng v ặ n mẹo hai vị vĩnh hằng tộc sinh linh ôm quyền hướng lên trời một mặt kính sợ không hổ là vũ trụ chi ung thư bị tẩy não thật sự là thấu triệt lâm dương lắc đầu ha ha người nói ngược trong vũ trụ đản sinh rất nhiều c h ủ n tộc mới là vũ trụ ung thư bệnh ta quy tắc loại sinh linh chính là vũ trụ ý chí h i ể n hiện vì vũ trụ quét sạch hết thể bệnh hại hai vị vĩnh hằng tộc sinh linh mắt lộ ra sắc cơ hôm nay ai cũng đi không được đều phải chết chương một nghìn ba trăm linh hai phương đông của bảo không kém bất luận kẻ nào chương một nghìn ba trăm linh hai phương đông của bảo không kém bất luận kẻ nào hai vị vĩnh hằng tộc cường giả trên thân buộc phát ra đáng sợ quy tắc chi quang bao phủ bắt hoang khí tức không ngừng kéo lên bọn hắn muốn bắt lại lâm dương đây tuyệt đối là cái siêu cấp biến số nhất định phải bị xóa đi dị vực các cường giả mặc dù còn một mặt một bức nhưng vẫn là rất kích động dù sao hai cái này cường giả khủng bố là muốn đối phó lục giới tu sĩ bây giờ có hai đại vĩnh h à n g tộc cường giả còn có chúa tể đại nhân lục giới hôm nay lấy cái gì thắng ẩm ẩm hai vị vĩnh h à n g tộc cường giả khí tức cực kỳ cường hãn cái khác thần hệ thần đế pháp cơ hồ đều thất truyền nhưng vi t ắ c loại sinh linh hạt giống pháp lại không người dám quấy nhiễu hai vị này vĩnh h à n g tộc một vị tu hành đến tương đương với thần đế ngũ biến viên mãn một vị thì tu hành đến tương đương với thần đế đệ lục biến cảnh giới cảnh giới cỡ này chiến lực đã đủ để so sánh siêu cấp chủ thần thần đế biến đổi đến tạm biến đối ứng chủ thần đại chủ thần mà thần đế tư biến đến lục biến thì đối ứng đỉnh phong chủ thần siêu cấp chủ thần áp lực thật là đáng sợ cảm giác trong đó một vị thậm chí so vừa rồi chúng ta lãnh tụ buộc phát ra uy áp đều mạnh hơn đi dị vực cường giả đều tin tâm c h à n đầy dị vực chúa tể ba pháp tể tu đều tu đến đỉnh phong chủ thần hoặc là nói đệ tư biến thần đế cấp độ mặc dù mỗi một cái đều sửa rất thô giác nhưng ba pháp hợp nhất chiến lực có thể địch nội vũ biến thần đế cảnh giới mà hai vị này mỗi một cái đều so với hắn chiến lược phải c ư ờ n g đại thắng chắc bọn hắn lòng tin c h à n đầy lục giới tu sĩ đều nhiễm mày có người b ồ n lo mà cùng lâm dương cùng một chỗ tham gia qua ạ mạ tệ giặt thần đ ỉ n h hủy diệt chiến đồng đế các loại thì không chút nào h o n g lâm dương bày ra lực lượng quá kinh khủng siêu việt lẽ thường mặc dù hắn cũng không chính miệng nói qua cảnh giới của mình nhưng đồng đế chợt đều suy đoán hắn là hôn nguyên đạo chủ cảnh giới kia là nhảy ra g i ằ n g không bên ngoài cảnh giới hết thể lực lượng đối với hắn mà nói đều không được xưng đối thủ ừ từ thần thoại tam giới vẫn diệt về sau lại không người dám khiêu khích hiện tại vũ trụ trật tự hai l vị vĩnh hằng tộc cường giả lạnh lẽo cởi nói ta đã để các ngươi hiện thân liền tự nhiên là cho rằng các ngươi đối ta không cấu thành lý hiếp lâm dương bình tĩnh nói để năm đó chồng mầm mống xuống người kia ra đi các ngươi quá yếu còn không bị ta để ở trong mắt làm cản Vị đại n hai â n k i nhưng mà năm cùng thể g mà tàm đó có ớ i giao thủ tồn tại, sao lại ra gặp ngươi? Ngươi cái Hai nhân hoàng tồn rằng mình thủ cho thứ sao là gặp gì? ra vị vĩnh hằng tộc cường giả giận giữ mắng mỏ hai nghe cười, giao g thủ. Các n bỏ bỏ ư vị, vị đại nhân kia không thể chiến thắng lâm dương lắc đầu lừa nhác nhiều lời nói lâu như vậy hắn vẫn là không hiện hơn xem ra năm đó trận chiến kia đối với hắn tổn thương vẫn là quá lớn sợ không phải đang say rớt nồng đã qua đời đi à. đã như vậy ta cũng lười lại nhiều nói trước chẳng hắn lưu lại đạo chủng người c ù n g vọng hai vị vĩnh hằng tộc cường giả kinh hồn tán g đảm lâm dương lời nói ở giữa câu câu liên lụy bộ tộc kia hạch t â m cơ mật đến cùng là bực nào thông thiên đại nhân vật năm đó tự mình tham gia qua thần thoại hạo kiếp đại chiến tồn tại sợ đều chưa hẳn biết nhiều như vậy giết hai người biết sự tình không đơn giản trực tiếp tế g i a đ o n sát thủ bọn hắn bị vị đại nhân kia tuyển định làm đạo chủng người hộ đạo đạo chủng tương đương với quy tắc loại sinh linh hải tử vị đại nhân kia tại bộ tộc kia địa vị cũng cực cao cái này mai đạo chủng liên lụy quá lớn cho nên vị đại nhân kia chẳng những lưu lại hai người bọn họ vì mình hải tử hộ đạo còn để lại hộ đạo bảo khí â m dương s o n g ngư rơi bọn hắn một người tế ra một viên cá hình bảo ngọc hai khối bảo ngọc như sống tới tương hỗ xoay tròn ngưng tụ thành thái cực đạo đồ treo tại chính không chấn áp hết thẻ chiều không gian các ngươi quy tắc loại nhất tộc không có bảo vật của mình sao lâm dương trào phúng đôi mắt tràn đầy lanh ý cái đó là đồng đế chờ tiên cổ tu sĩ càng là nổi giận â m dương song như rơi là một vị thần thoại thời đại đại nhân vật vật t ù y thân hiển nhiên đây là bộ tộc kia tại thần thoại hạo kiếp chiến lợi phẩm rõ ràng là thuộc về mình tiền bối thiếp thân pháp bảo bây giờ trở thành địch thủ dòng roi hộ đ ạ o bảo loại này lên cơn giận dữ cảm giác để bọn hắn muốn phát cuồng ta quy tắc loại sinh linh sáng tạo pháp bảo quá cao cấp như thế ra những cái kia ngươi khoảnh khắc liền muốn b ỡ nát dùng các ngươi thần thoại thời đại cổ bảo đối phó ngươi phù hợp hai vị vĩnh hằng tộc cường giả lệnh a bọn hắn dốc hết t h ầ lực lượng diễn hóa âm dương đạo đồ muốn chấn áp hết thảy đây là một kiện không cách nào tưởng tượng trí bảo sau ngọc kết hợp có thể đem hết t h ể luyện hóa bay về m ô n độ n m u ố n chết trong mắt lâm dương hàn mang cường thịnh đưa tay hái một lần liền đem kia âm dương đạo đồ lấy trong tay trong lòng bàn tay quăng mang l ó ạ i lên kia âm dương s o n g ngư rơi liền bị luyện hóa xóa đi trong đó tất cả dị tộc cân ký cái gì hai v ị vĩnh hằng tộc cường giả kinh hãi muốn tuyệt đây là rất lớn thủ đoạn bọn hắn tràn đầy tự tin công kích tại người ta trong mắt như mua hí tùy tiện liền bị phá mất đáng chết hai người cắn răng có lẽ là thần thoại thời đại bảo khí có cái gì cửa sau mới có thể bị tùy tiện cướp đi bọn hắn lại lần nữa tê ra một kiện c ổ bảo chân chính thuộc về vị đại nhân kia ngàn quy vạn đạo khóa kia cổ bảo vừa ra ước vạn trật tự tỏa liên đều hiện chư thiên đều bị chiếu rọi phản g phất muốn bị xuyên tấu hết thẻ cùng p i t ắ c đạo h ư u quan tri linh đều tại run l ờ i bảy kẻ yếu đều đã mất đi năng lực phản kháng chỉ có thể chờ đợi lấy bị khóa lại chơi ạ xảy ra chuyện gì thế mà bạo phát loại này cấp bậc pháp tác bạo động quanh mình trụ khu vị diện cường giả đều kinh hãi ngay cả bọn hắn chỗ thời không pitak đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất nhiều thần tiên đều không thể không kết thúc tu hành bởi vì đại đạo đều bị khóa lại không thể tham tưởng càng là tu sĩ cấp thấp chịu ảnh hưởng càng n h ỏ bởi vì nhằm vào cũng không phải là cấp t h ấ p đạo mà là ba ngàn đại đạo ha ha đây cũng là ta quy tắc nhất tộc của bảo như thế nào chỉ nhìn thanh thế ảnh hưởng l i ề n biết ngươi kia thần thoại thời đại phá của bảo căn bản không so được hai vị vĩnh hằng tộc thần đế giống to là các ngươi không hiểu vật dụng lâm dương trong nháy mắt đem kia âm dương song ngư rơi kích hoạt song ngư h i ể n hóa vậy mà trong nháy mắt ngưng tụ thành song ngư kiếm song ngư hiền thế ba ngàn đại đạo phồng lên đều đang hoan hô theo song ngư kiếm g ư n g tụ thành mê ngông đại đạo d ò n lũ tại phản công cái gì hai vị vĩnh h à n g tộc thần đế đều thấy c h ó n g bọn hắn cầm trong tay cặp kia cá cổ bảo nhiều năm như vậy còn không biết lại có bực này b í năng đúng song ngữ kiếm mang theo ba ngàn đại đạo dòng lũ trong khoảnh khắc tránh thoát ngàn quy vạn đạo đem kia xiềng xích cổ bảo xinh xinh nổ thành mảnh vỡ phúc hai vị vĩnh h à n g tộc thần đế máu tươi cùng thổ bị phản p h ệ trọng thương xem ra một tộc kia cổ bảo mạnh hơn không cần lại giải thích lâm dương bình tĩnh mở miệng các ngươi cần may mắn bởi vì các ngươi có thể sống đến giờ khác này là bởi vì ta muốn cáo chi thế nhân phương đông thần hệ chi của bảo không kém gì bất luận kẻ nào mà bây giờ các ngươi đã mất tồn tại xuống dưới tất yếu t r ư ơ n g một nghìn ba trăm lẻ ba một người chấn áp một thời đại t r ư ơ n g một nghìn ba trăm lẻ ba một người chấn áp một thời đại cái gì hai vị vĩnh hằng tộc thần đế kinh hãi ngươi giết chúng ta lại diệt vị đại nhân kia đạo c h ủ n g vị đại nhân kia tuyệt đối sẽ có chỗ tri giác ngươi là tại cho mình gây họa lớn ngập trời thật sao nếu như ta nói thần thoại đại k i ế p đến nay cũng chưa từng kết thúc đâu lâm dương cười nhạo ngươi có ý tứ gì hai vị vĩnh hằng tộc thần đế kinh hãi bộ tộc kia vì sao ẩn thế rồi là không muốn ăn thành quả thắng lợi không muốn quân lâm hoàn vũ sao nếu như không nghĩ bọn hắn cũng sẽ không phát động thần thoại hảo kiếp lâm dương âm thanh lạnh lùng nói đọ sức một mực tại tiếp tục bọn hắn cũng đang tiêu hóa phát động đại kiếp hậu quả cho là bọn họ muốn động liền có thể động sao như đúng như đây sớm đã ra hoành hành thiên hạ tất cả mọi người tâm thần chấn động loại thuyết pháp này không phải là không có người đưa ra hoài nghi tới nhưng mỗi lần thịnh hành đều sẽ bị xóa bỏ không khiến người ta thảo luận hôm nay lại lần nữa nghe được loại này luận điệu nói vậy nói bạn bộ tộc kia trí cao vô thượng há như ngươi nghĩ xấu xa như vậy bình định thần thoại náo động về sau bọn hắn liền là thế đó là một loại siêu nhiên lựa chọn là một loại vô địch thế gian t ị c h mình ngươi biết cái gì vĩnh hằng tộc thần đế gầm thét Tốt, vậy ta liền trước t r ẳ n g đạo này loại ngược lại muốn xem xem trong miệng các ngươi vị đại nhân kia tới là không đến lâm dương cười lạnh đại thủ chậm rãi chụp vào dị vực chi chủ không được bằng hắn ngăn không được hai vị vĩnh hằng tộc thần đế gấp thôi lúc đầu đạo chúng cũng gần thành quen bây giờ là nguy cấp thời điểm chỉ có thể cưỡng ép thôi hóa làm hắn sớm xuất thế các ngươi muốn làm gì dị vực c h i chủ luôn cuống nổi giận nói ngươi bất quá là cái buồn m ô i cấy mà thôi phải có làm dụng cụ giác ngộ hiện tại nên ngươi hiến tế vỡ vụn thời điểm hai vị vĩnh hằng tộc thần đế cười lạnh tàn nhẫn xuất thủ thừ ta hết thệ thành t ự u đều là chính ta công lao các ngươi muốn động giao tâm ta không có khả năng dị vực c h i chủ ngửa mặt lên trời gào thét phát động kinh khủng nhất thế công đời này của hắn từ nhỏ bé trong cuộc thời tự xưng là nhất đại tiêu hùng thiên mệnh mang theo hoành kích thái cổ trở thành đỉnh phong chủ thần bất quá là hắn g ã tâm bước đầu tiên hắn hấp thu cái kia đạo loại cũng là vì nghiên cứu quy tắc loại nhất tộc nghiên cứu làm gì có thể vô địch cuối cùng sẽ có một ngày ta vì nhà vô địch muốn thay thế quy tắc loại sinh linh ta vì hoàn vũ c h i chủ phá đạo c h i cực thành trước nay chưa từng có c h i đại nghiệp trước lúc này hết thể long đong đều chẳng qua là phong cảnh dọc đường các ngươi cho là mình là cái gì cũng có thể ngăn cản ta sao dị vực c h i chủ đ i ê n c u ồ n g hắn l ờ i này đều đang vì mình dã tâm mà phân đấu không từ thủ đoạn sao cam tâm ở đây n g xuống hắn rất cường đại ba pháp đồng tu b ộ c phát ra lực lượng rất kinh người trong lúc nhất thời hai đại vĩnh hằng thần đế đều bắt không được hắn thậm chí bị hắn điên đánh lui tránh ừ hai v ị vĩnh hằng thần đế c ư ờ i nạo người dễ ngay tại viện kia đạo chủng bên trên còn tưởng rằng hết t h ể đều dựa vào mình dễ bất chính tâm lại giã cũng vô dụng bọn hắn nhiệm động quy tắc chân n ôn cách không tôi hóa dị vực chi chủ thể nội đạo chủng a dị vực chi chủ bị t r o ngoài n g giác công thể nội đạo cơ đều tại t ă n giã thật thành chất dinh dưỡng đi cung cấp nuôi dưỡng cái kia đạo loại cả người đều muốn hóa đạo không dị vực chi chủ rốt c ù n ý thức được hắn đại thế đã mất l ạ rơi đầy mặt khi lấy được đạo chủng về sau chưa hề hiện lên ở trong lòng sợ hãi lại lần nữa tìm tới hắn ta không cam lòng hắn thất khiếu đều tại phun r a đạo q u a n g cả người đục thân đều dung luyện hóa thành đạo nguyên tràn vào cái k i a đạo loại bên trong lâm dương thu hồi thủ trưởng không có đi can thiệp hắn chính là muốn b ứ c kia hai cái thần đế sớm kích hoạt đạo chủng muốn tất cả mọi người nhìn thấy cái k i a đạo loại đản sinh quá trình đây là quy tắc nhất tộc bí mật bất chuyển chưa từng cho phép ngoại nhân xem hôm nay hắn muốn bí mật này chuyển khắp hoạt mũ muốn vũ nội người người cảm thấy bất an tan ra tất cả mọi người đối quy tắc loại sinh linh kính sợ rõ r à n g chính mình tình cảnh bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ trở thành quy tắc loại sinh linh chọn chúng bậc chứa tùy thời hóa đạo mà chết sau ngày hôm nay không thể không thừa nhận tàn khốc chân tướng đem đem ra công khai thuận theo quy tắc loại sinh linh không chỉ là tổn thất tôn nghiêm mà là lúc nào cũng có thể sẽ tử vong hoặc vũ mấy cái đầu góc linh hoạt nhất gặp lâm dương thu về bàn tay liền đã minh bạch hắn ý t ứ liên tục mở ra vũ trụ giả định bắt đầu trực tiếp hoa diệm chủ thần cùng ta tâm hữu linh t a đang liên cùng đẩy đưa chúng ta trực tiếp quan sát nhân số trong nháy mắt đạt đến không thể tưởng tượng nổi số lượng h o ặ vũ sợ hai t h a n phục các người đang làm cái gì hai vị vĩnh hằng tộc thần đế mặt đều tái n h ậ t giận dữ mắng mỏ hậu quả này thật đáng sợ đem dao động bi tắc loại sinh linh tại vũ nội địa vị cùng c ă n cơ là tuyệt sẽ không được cho phép phát sinh bất quá rất nhanh bọn hắn liền chấn định lại thử đạo chủ nhóm sẽ ra tay xóa đi đoạn này sự thật cùng nhẫn quả ngay cả thần đế pháp đều có thể được chôn tất dưới một đoạn ký ức mà thôi xóa đi xuyên tạc rơi cũng không tính v i ệ c khó ta thân ở thời đại này thời đại này hết thảy đều không thể bị xuyên tạc lâm dương bình tĩnh mở miệng trong ngôn ngữ tràn g ậ p không thể thay đổi bà khí hắn c h â n áp ở thời đại này là quá khứ chi quả cũng là tương lai chi nhân người hai vị vĩnh hằng tộc thần đế rất muốn cười lạnh nói ngươi tính là gì nhưng giờ khắc này bọn hắn cười không nổi vị thiếu niên này người thật rất quái dị để bọn hắn trong lòng b ị kín bóng ma sinh ra kính sợ vê anh dị vực chi chủ triệt để hóa đạo tính cải nụ thân thần phách đạo ngã chân linh tín ngưỡng v ế tích t các loại tất cả đều bị cái kia đạo loại ăn xong leo sạch triệt để từ thế gian xóa đi tiêu diệt quá khứ bế tích cũng chặt đứt tương lai khả năng ác như vậy ngay cả dị vực thần đều cảm thấy ra đầu run lên lương phát lệnh đây là một loại chết một cách triệt đề tàn khốc tàn nhẫn tới cực điểm đến chủ thần thần đế loại tầng thứ này kỳ thật không quá lo lắng cho mình chết tử dù là luân hồi truyền thế thực sự không tốt chờ đợi ước vạn năm sau tín ngưỡng b ế t tích trùng sinh chờ. luôn có một chút hy vọng sống tại ít có người có thể làm được từ từng cái chiều không gian triệt để xóa bỏ một vị chủ thần nhưng loại này không lưu sinh cơ a n s o n g lau sạch thủ đoạn tàn khốc là bị tất cả đỉnh cấp cường giả chỗ hận bởi vì cái này thực chất đã uy hiếp đến bọn hắn tồn tại xóa bỏ bọn hắn tương lai trùng sinh khả năng bất luận cái gì thần đế chủ thần thấy cảnh này đều sẽ thọ t ử hồ bi người người cảm thấy bất an dị vực c h i chủ một màn này càng làm cho bọn hắn tâm thần rung động không hiểu dâng lên phẫn nộ cùng sợ hãi dù sao dị vực c h i chủ cùng bộ tộc kia cũng không phải gì đó cựu địch thậm chí còn từng làm qua minh h i ế u vô duyên vô cớ không oán không cựu là có thể đem ngươi triệt để diệt tuyệt bồi dưỡng mình hậu nhân làm việc như thế quá mức không kiêng nể gì cả chạm đến tất cả mọi người d a n h giới cuối cùng ai cũng không biết mình có phải là kế tiếp bùn nuốt ấy vũ trụ các nơi thông qua diệp thần vũ trụ giả định quan sát một màn này cường giả đều trầm mặc bọn hắn siết chặt nằm đ ấ m đôi mắt tính mịch một chút quan niệm đang thay đổi đem thôi động một trận liên quan đến vũ trụ tương lai cứu cực đại biến chương 1304, gặp t a k h ô n g b á i đã là t r ê n nhất t ộ i n h ư ơ n gặp 1304, g ta không bái đã là trên nhất tội cái này là quy tắc loại sinh linh bồi dưỡng tân sinh tộc nhân vương pháp sao quá mức dọa người thủ đoạn quá vô tình cùng tàn nhẫn một chút cường giả đều tại phát ra tiếng tại k i ế n trách bởi vì thỏ tử ho bi bởi vì sợ hãi sợ mình cũng thay đổi thành kế tiếp dị vực chúa tể toàn bộ vũ trụ khắp nơi đều đang vang vọng loại thanh â m này qua nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên có đại quy mô thanh â m tại thảo phạt quy tắc loại sinh linh đang động giao toàn bộ quy tắc loại sinh linh tại vũ nội vi vọng cùng địa vị ảnh hưởng quá lớn bởi vì diệp thần vũ trụ giả định thật sự là liên quan đến phạm vi quá rộng vũ trụ giả định rất nhiều cường giả đều đang làm bởi vì giả lập liên lạc chi phí so hiện thực gặp mặt hoặc là thực thể truyền tống nhỏ hơn nhiều lắm nhưng chỉ có diệp chi thần đình diệp thần vũ trụ giả định chân chính làm được trải rộng h o à n vũ không có ai biết bọn hắn là thế nào làm được đại ộ khó. Có thể tưởng tượng độ khó kia, chủ thần liên minh đều khó mà làm được bao chủ nhiều như vậy giới bực, sinh linh, bởi vì trải những thiết Ngay liên trùn lớn. giới giá bao vậy cả được vực, trải làm bởi mà đều đ quá bị vì la kim tiên đều không nhất định có thể sử dụng lên có thể liên lạc toàn vũ trụ lớn vũ trụ giả định nhiều lắm là cũng liền dùng một chút chỉ có thể bao trùm cái nào đó thần định phạm vi lò c ả n ạ dễ nệ v ậ p mà thôi mà vị kia diệp chủ thần quá có tiền có tiền đến siêu việt lẽ thường ngạnh sinh sinh dựa vào đốt tiền trải vô số cơ trạm trải rộng khắp nơi tạo thành bây giờ hoàn vũ lực ảnh hưởng đệ nhất vũ trụ giả định rất nhiều cường giả đều phát ra tiếng trong đó có một ít b ố i phận phi thường lão thân phận tồn tại đặc thù chưa hẳn không coi đoán được qua sự thật này nhưng bọn hắn sợ vạch trần về sau tự thân sẽ gặp quy tắc cùng loại sinh linh trả thù bây giờ lớn diện tích chuyển ra có người lập đoàn dám đáp tội những sinh linh kia bọn hắn tự nhiên muốn cùng một tay rất nhiều người phơi ra bản thân những năm này kiểm chứng đến bằng chứng ngồi vững chuyện này vấn đề này ra quá nhanh l ự c ảnh hưởng trong nháy m ắ t quyết tán đến rất nhiều t h ầ n hệ quy tắc loại sinh linh một l á c khó mà lắng lại ngươi ngưỡ xuống bạn cổ sai lầm lớn đem hối hận k h n g thôi liên quan tới ngươi hết thảy đều sẽ lấy phương thức tàn khốc nhất được trôn tất hai vị vĩnh hằng tộc thần đế giận dữ mắng n g ỏ hai con trong suốt quy tắc cánh tay từ dị vực chi chủ thể s á c bên trong phá s u ấ t xoẹt một tiếng xe rách người này ra vị đại nhân kia dòng dõi ra đời nó sinh ra có linh khí tức vô song cường đại thể nội quy tắc trần đầy kết hợp hạt giống bên trong lưu lại phát vậy mà có được lục biến thần đế cực hạ vi năng hai vị vĩnh hằng tộc thần đế tiếp nối vô cùng lấy vị đại nhân kia lưu lại thủ đoạn cái này mai đạo chủng có thể hoàn mỹ dựng dục ra thất biến thần đế cấp hậu đại thần đế thứ bảy biến là thần đế cảnh bên trong cái thứ hai lớn n ả y lên là chất biến đối ứng là nắm giữ mười vạn số lượng cấp trụ khu vũ trụ bá trụ cấp trụ thần cần biết loại tồn tại này bình thường đều không gọi bọn hắn chủ thần mà là tôn xưng bọn hắn vì vũ trụ bá trụ. có thể thống lĩnh mười vạn đẳng cấp lượng trụ khu tại vô ngần vũ trụ rất nhiều văn minh thần hệ bên trong cũng coi là chúa tể một phương tuyệt đối cường đại nguyện lực cấp độ có chân chính chất biến ở bên trong cùng lúc trước không phải một cái khái niệm đáng tiếc đáng tiếc hai vị vĩnh hằng tộc thần đế thở dài nếu như sinh ra chính là thất biến thần đế cất bước đem hoàn toàn khác biệt rất có thể nhảy ra giặc hùng để bộ tộc kia lại nhiều một vị đạo tổ phu thân ta ở đâu cái kia đạo loại dựng dục thiếu niên sinh ra t h u n g linh trực tiếp đặt câu hỏi chúng ta cũng không biết thật lâu không có tin tức ta hai cái tồn tại ở đây chỉ vì hộ đạo hai vị vĩnh hằng tộc thần đế hô to ngài đi mau chúng ta vì ngài đ o à n hậu và ý nhân kia thực lực rất đáng sợ tối thiểu là vũ trụ bá chủ cấp tồn tại ừ n thiếu niên kia rất lạnh lùng hoàn toàn không có cái gọi là cảm tạ hoặc là cảm động phán đoán tình thế về sau quay người liền muốn mở thông đạo rời đi đi được sao lâm dương nhàn nhạt mở miệng trong nháy mắt che trời đem quanh mình hết thệ chiều không gian giam cầm không có cách nào mở ra bất luận cái gì thông đạo、ừ. tên kia là ai có lá gan lộ ra ánh sáng quy tắc loại sinh linh bí ẩn thậm chí còn dám đối bộ tộc kia tân sinh tồn tại xuất thủ trời ạ thật sự là gan to bằng trời rất nhiều quan sát trực tiếp sinh linh đều rung động rất nhiều cường giả mặc dù ngoài miệng mắng nhưng trong lòng là rất sợ dù sao quy tắc loại sinh linh uy danh là đánh ra tới trấn áp năm đó thần thoại tâm giới hoàn mỹ nhân tộc ai dám làm trái lại nhìn hắn k ế cụ. ta cục. t hy vọng hắn thật vọng bản có sợ ự sự kia, không loại sinh linh không có mặt ngoài nhân từ như vậy. Sau lưng đi diệt sau ngay Ta quy tuyệt đều vậy, tắc mặt tử tàn tình, thần thể thủ. có cả chủ thần đều có lưng s nhân như nhẫn đối bị kế tiếp là ta thật hy vọng có người đứng ra vung tay hô to phản kháng kia quy tắc loại sinh linh nếu như thiếu niên áo trắng kia vung tay hô to đâu người sẽ đi theo sao dám sao có người đặt câu hỏi cái này ta ủng hộ hắn về phần đi theo còn phải lại quan sát chẳng lẽ ngươi không phải nghĩ như vậy sao người kia hỏi lại rất nhiều sinh linh cương giả đều trầm mặc không n g u y ệ n ý lại trải qua một trận hạo kiếp náo động vậy quá tắc lốc chỉ có số ít cường giả minh s á t tỏ thái độ đến lúc đó sẽ ra tay sẽ đi theo tỷ như chu tức thần đỉnh chủ thần trở đáng tiếc đây chẳng qua là số ít lác đắc không có mấy bị đại đa số người chế dễ ước thậm chí cảm thấy đến bọn hắn bất quá là nghĩ báo năm đó phương đông thần đỉnh thủ riêng lâm dương không để ý những cái kia thảo luận hắn cũng không trông cậy vào cho bọn hắn b ạ c h trần một chút sự thật toàn vũ trụ cách cục liền có thể cải biến vô ngần vũ trụ quá lớn sinh linh văn minh chủng tộc vô hạn nhiều đại thế sẽ không dễ dàng như vậy cải biến các hạ thật muốn đi diện vị đại nhân k i a không thà cho ngươi mặc kệ ngươi có phải hay không năm đó người mạnh bao nhiêu đều như thế hai vị vĩnh hằng tộc thần đế gấp sợ sợ hắn làm cái gì ta sáng thế nhất tộc không gì làm không được chiến vô bất thắng ta tuy là lục biến thần đế viên mãn nhưng cũng có sáng thế chi lực nghịch phạt vũ trụ bá chủ cũng chưa chắc không thể làm thắng đạo chủng thiếu niên xoay người lại lạnh giọng nói hắn biết đi không nổi hiện tại tối ưu giải chính là kích hoạt hai người khác sĩ khí đập nồi dình thuyền đánh với lâm dương một trận mà lại hắn thật cảm thấy chưa hẳn không có cơ hội sáng thế nhất tộc rất thần dị dù là vừa xuất thế đều nắm giữ vô thượng bí pháp thần h ồ n g vượt cấp cũng chưa chắc sẽ bại hắn hờ hưng nói các ngươi công hắn hai bên để hắn lộ ra sơ hở ta tùy thời một chiêu lấy tính mệnh của hắn Tốt! chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể như thế hai vị vĩnh hằng tộc thần đế k i ê n trì xông lên chỉ là lâm dương vừa rồi thi triển âm dương xong ngư rơi vì thế bọn hắn nghị chống được cũng khó khăn nhưng lâm dương không có thi triển ý tứ cứ như vậy bình tĩnh nhìn bọn hắn đ á n h tới hừ không nói lời nào giả cao thủ sao đạo chủng thiếu niên cười nhạo bắt lấy thời cơ này ấ vụ kích phát mạnh nhất sáng thế pháp、Chết. hai vị vĩnh hằng tộc thần đế thấy được hy vọng quát lên gặp ta không bái đã là trên nhất chi tội vì x u ố n g lợi t r ả m lâm dương bình tĩnh dập chân chắp hai tay sau lưng chỉ là bình tĩnh nói ra một câu chân ngôn hai vị vĩnh hằng tộc thần đế bỗng nhiên cảm thấy đại khủng bố tới người máu tươi cùng thổ thần đế chân mệnh đều bị đánh tan cả người ẩm vang quỷ gối lâm dương trước mặt phảng phất là xông lại cho hắn t n h tội sắp sắp lâm dương bình tĩnh đi qua giữa hai người hướng về kia đạo chủng thiếu niên uy áp mà đi c h ư ơ n sau rất mau tới cả tạ tháng này bảng một m è o con bảy mươi lăm bảng hai thích ăn tú soát bánh gạ tổ trường quốc huy bảng ba quay đầu không thấy thần hy chương một nghìn ba trăm linh năm liên trạm tam đế người xem im lặng chương một nghìn ba trăm linh năm liên trạm tam đế người xem im lặng cái này tất cả mọi người thấy choáng bao quát đang nhìn trực tiếp những cường g i ả kia cả người đầu đều ô n g ông bọn hắn biết lâm dương dám đối quy tắc loại sinh linh ra tay dám đáp tội bọn hắn khẳng định là có chút đ ồ v ậ t nhưng thứ này cũng quá là nhiều đi đây chính là hai vị thần đế ngón tay đều không n ú c ních một chút một câu chân môn mà thôi liền ép tới quỳ trên mặt đất đế mệnh vỡ vụn cái này cái này cái này mạnh như vậy rất nhiều tại ngắm nhìn cường giả đều m ở p bức đông nhiên đứng người lên không dám tin kinh hô trên đời sinh linh đại đa số cũng không biết thần đế phân cấp cho nên đối lâm dương mạnh bao nhiêu không có khái niệm nhưng vẫn là có rất nhiều người sáng suốt bọn hắn đều từ đủ loại con đường cũng phương thức đạt được thần đế pháp tàn thiên hoặc là mình suy nghĩ ra một ít môn đạo đều có thể nhìn ra được hai vị kia vĩnh hằng tộc thần đế hẳn là ngũ biến trở lên thần đế có thể đối ứng đ ỉ n h phong chủ thần thậm chí siêu cấp chủ thần một lời ép ủy đồng thời bể nát bực này cường giả đến bệnh thiếu niên mặc áo trắng này quá kinh cùng vũ trụ bá chủ đều không đủ lấy hình dung rất có thể là một tôn vũ trụ cự đầu thậm chí vũ trụ chớ tể mười trụ khu cấp bậc chủ thần đều là bình thường chủ thần trăm trụ khu cấp bậc chủ thần vì đại chủ thần phía sau mỗi gia tăng gấp mười cước vực chủ thần lại phân làm đỉnh phong chủ thần siêu cấp chủ thần đạt tới mười vạn cấp chủ khu chính là vũ trụ bá chủ trăm vạn cấp chủ khu chính là vũ trụ cự đầu ngàn vạn cấp chủ khu chính là vũ trụ chớ tể ngàn vạn cấp là chủ thần có thể tiếp nhận nguyện lực t ự c h ạ n một trăm triệu tòa trụ khu nguyện lực là cái cấm kỵ không ai có thể tiếp nhận phàm là dám khiêu chiến t i a cấm kỵ chủ thần không phải điên mất rồi chính là nổ nát biến thành chẳng lành cùng thái ách trừ phi có hôn nguyên đạo chủ nguyện ý kiêm nhiệm nếu không vô ngần trong vũ trụ không cách nào tồn tại vượt qua một trăm triệu trụ khu cấp bậc thần hệ văn minh t i a là cái cấm kỵ số lượng từ xưa đến nay cũng chỉ có quy tắc đồng tây tam đại thần hệ đánh vỡ qua cái t i a cấm kỵ có được quá trăm triệu cấp bậc trụ khu cơ ngực lúc đầu hoàn mỹ dân tộc cũng lập tức liền muốn đánh vỡ cái này cấm kỵ có được quá trăm triệu tín ngưỡng trụ khu sắp nổi nguyên giới tiến hóa làm trí cao giới bực nhưng ở thành công đêm trước bị quy tắc loại sinh linh tập kích tại thần thoại hạo kiếp bên trong thất bại trong găng tớ. n ư i Hai vị vĩnh hẳng vị thớt ộ c t ầ n miệng chảy máu, thân thể lây đầu, con ngươi hiện lên sợ hãi. Bọn hắn nghĩ đế đậu, khỏe chảy thể hãi. máu, lây t sợ i Lâm Dương mạnh, Dương nhưng không nghĩ ớ trước tới, i loại người tiếp loại kia kinh kinh giác, đại kia rồi vậy vô vị vừa nhận này. uy mà mạnh tầm làm cảm cảm mang mà Lâm là đến Những thông nhìn, cũng vô pháp như bọn hắn, bản thân cảm nhận được loại kia kinh khủng. Bọn hắn trước đó gặp qua kinh khủng nhất chính nhân Dương thứ khác pháp được đó sao trực gặp áp qua qua đơn giản không thể tưởng tượng suy lâm dương đi qua bọn hắn thời điểm huyết quang bắn ra đầu lâu của bọn hắn phóng lên tận trời thân thể sụp đổ không thể thừa nhận cái kia đáng sợ áp lực ông luyện n g ụ c hồ lô nhất truyền hai vị vĩnh hằng tộc thần đế linh hồn bị hút vào trong đó lộc cộc rất nhiều lục giới tu sĩ đều xác nhận vậy căn bản không phải cái gì đại chủ thần trí bảo mà là có thể cùng trong thần thoại tử kim hồ lô luyện yêu hồ trợ chỉ tồn tại ở truyền thuyết trí bảo sánh vai tồn tại hết thầy thần hồn đều có thể hấp thu luyện hóa thẩm phán công đức tội nghiệt luân hồi vô tận quá n g ư ờ tiên tu đến thần đế Chủ thần cấp thần đương ộ này, thần hồn đã không thể、so、với thể yếu nhiều lắm. Mà dạng này thân phách, tại cái này Mà yếu thể thể tại t phách, hồ đã lô so với cái lục lắm. r ớ c có lực phản kháng chút mặt, không kháng phản nào. đ ư nhiên bọn hắn không biết là kỳ thật không đánh nát l ụ c thân cũng có thể hút chỉ bất quá lâm dương sợ lục giới bộ hạ quá ủy lại hồ lô chi lực cho nên tạo cái này hồ lô chỉ có thể hấp thu đánh nát l ụ c thân sau thần hồn giả tượng lộc cộc áp lực quá lớn đạo chủng thiếu niên lại trời sinh thông linh cũng bất quá là vừa ra đời tiểu hải đối mặt lâm dương tiêu kinh khủng uy áp cảm giác sao có thể chịu nổi hắn cảm giác sợ muốn chết sắp biên rơi mất tự thân sáng thế đại pháp đều hỗn loạn đừng sợ dù sao có sợ hay không đều là nhất định phải chết lâm dương quên lơn trước khi chết thỏa thích thi triển một lần ngươi sáng thế pháp đi nếu không vì quy tắc loại sinh linh một thế n g u đổ rất nhiều kỷ nguyên lại cả đời ngay cả một lần pháp cũng không từng thi triển liền chết đi quá tiếc lối a đạo chủng thiếu niên bị n ụ c nhã nổi giận toàn thân đạo tắc đều xích h ồ n g lực lượng trong cơ thể điền cùng vận chuyển hai cánh tay hắn quét ngang sáng thế đại pháp bị diện hóa đến hắn có thể thi triển cực hạng ẩm m hướng về phía trước đẻ xuống đều nhìn kỹ về sau các ngươi không thể thiếu đối mặt loại này pháp lâm dương bình tĩnh mở miệm nhưng lại chưa quay người nhưng hóc o vũ mấy cái cũng rất rõ ràng lời này đại khái xuất là nói với bọn hắn bọn hắn đều ngưng thần quan sát y ê n lặng ghi chép thử đạo chủng thiếu niên hướng về phía trước đẻ xuống trong hai tay lực lượng giống như có thể tùy ý t h a y n é n mới các loại đại đạo có thể nghĩ hoàn toàn bản sáng thế pháp một khi thi triển đem kinh khủng vô biên cho dù hắn lần đầu thi triển hai tay ở giữa đều có vô số chiều không gian tại mở ước vạn thế giới đang sinh diện tinh vũ tại từng cái chiều không gian bên trong lan tràn triển h a i kia rất nhiều chiều không gian liên hợp g ả o sát công phạt lâm dương、Hồ. lâm dương phun ra một ngụm thanh khí k i a cổ phong rất nhẹ lại bá liệt vô cùng m e n đường hết thệ đều theo do tán đáng sợ sáng thế cảnh tượng đang không ngừng triển khai trùng điệp chiều không gian các loại đều theo cái này ý tiêu tán không đâu b ế t phản phất chưa từng tồn tại đạo trùng cánh tay của thiếu niên đình chỉ vung vẩy cứng ngắc giữa không trùng đạo tâm đều vỡ vụn cố gắng của hắn cùng sát tâm bị lâm dương một hơi phá mất lộ ra hắn quá b u ồ n cười xuất sinh sẽ chết đi có gì ngôn sao lâm dương đi tới trước mặt hắn nhàn nhạc hỏi đáng tiếc ta chưa từng trưởng thành như cho ta cơ hội này tất yếu chấn áp chư thiên phá diệt lục giới đưa ngươi đánh vào chỗ v ạ n k i ế p bất p h ụ đạo chủng thiếu niên cảm thấy lớn lao t i ế t đối hán thần tư ngốc trời nếu có thể hoàn mỹ xuất thế sinh ra chính là tất h biến thần đế thân tiền đồ vô lượng kết quả lại nên đón loại này vội vàng kết cục vừa ra đời sẽ chết đi người vốn không cô vô tội nhưng rất nhanh váng sinh lâm dương lắc đầu đáng tiếc lời vừa nói ra tội nghiệp đã thành cái gì ngươi đang lừa ta đạo chủng thiếu niên thế mới biết mình bị hố đây là chính ngươi lựa chọn lâm dương tùy ý một trưởng đệ tới ấn ở đạo chủng thiếu niên đỉnh đầu、ta. đ ộ n g huyết quang lấp lóe cái kia đạo loại thiếu niên đầu lâu trực tiếp bị vỗ nát thần hồn bay lên têu thảm bị luyện n g ụ c hồ lô hút vào giờ khắc này lâm dương liên trạm tam đế xem người ý mắng chương một nghìn ba trăm linh sáu hết thể nhân quả thêm thân ta nếu như bọn m ồ ít dám mà nói chương một nghìn ba trăm linh sáu hết thể nhân quả thêm thân ta nếu như bọn m ồ ít dám mà nói cái này toàn giết tất cả mọi người tâm thần rung động thời đại này ai dám giết quy tắc loại sinh linh c h ỉ không người nào dám trước mặt mọi người giết mà thiếu niên mặc áo trắng này cường thế vô xong liên sát quy tắc loại sinh linh ba tôn thần đế như thế dữ dội lúc này xung quanh không ít thần đình đã nhận được chủ thần liên minh thông chi hai tướng nghiệm chứng về sau đều rõ ràng kia là lục giới cường giả đang tấn công dị vực như thế dữ dội chúng ta muốn cùng loại người này võ đại sao nếu như dị vực đều bị công phá chúng ta những n à y nhỏ thần đình đi theo lẫn vào cái gì không bằng trực tiếp đầu hàng được rồi mẫu chót là người ta sẽ tiếp nhận chúng ta đầu hàng sao hiện tại liền nói cái này qua sớm lần này thiếu niên mặc áo trắng này cho tới cái s、so、ọ lớn cách chủ thần chiến trường quyết chiến còn có một và năm nhìn hắn đ ứng đối ra sao quy tắc loại sinh linh chỉ trích rất có thể hắn căn bản thật không qua cái này một đợt một bạn năm còn chưa tới lục giới liền lại muốn bị chèn ép không đáng giá một đồng không tệ tiến lặng theo dõi k ỳ biến quanh mình thần đình các chủ thần đều tại lấy thần nghiệm b a chạm trao đổi ý kiến bản thân hệ chủ thần là có thể mượn nhờ tín ngưỡng lực tại bản thần hệ bên trong bất luận cái gì địa điểm thuần gian truyền thống tự nhiên thần nghiệm cũng có thể viễn trình giao lưu lúc đầu bọn hắn vừa nghe được lục giới muốn khiêu chiến mấy bạn thần đỉnh thời điểm đều nghe c ờ i cảm thấy cái này quá mức không hợp thói thường quả thực là đến khôi hải nhưng theo lục giới bắt đầu công phạt dị giới náo r a lớn như vậy động tĩnh bọn hắn thái độ bắt đầu thay đổi có ít người bắt đầu đung đ ư a không ngừng mà bây giờ lâm dương ngay cả quy tắc loại sinh linh cũng dám giết càng làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi nếu như cái này một đợt lâm dương thật có thể khiên xuống tới không sợ quy tắc loại sinh linh thanh toán cùng trách phạt vậy bọn hắn thật muốn thận trọng đối đai trận kia vạn năm s a u đại chiến đáng chết dị vực các cường giả đều đã mất đi đấu trí chí. đây chính là ba tôn so dị vực tri chủ còn mạnh hơn thần đế cứ như vậy bị một đường m i ễ sát bọn hắn lấy cái gì đi đấu cùng tiến lên đều không đủ lâm dương một người đánh chớ nói chi là còn có đồng đế liêu thiên đế chợ ở c h ấ n tràng tử từng cái chiến lược đều rất m ị thiên ta nguyện ý đầu hàng một vị dị vực chủ thần nói liên tục nhưng các ngươi cần cam đoàn ta đầu hàng về sau còn bảo trì địa vị bây giờ cùng cương thổ không thay đổi dù sao ta là chủ thần đã mất đi tín ngưỡng cương thổ thực lực đem trên diện rộng suy giảm từ đây ảm đạm có người mở miệng rất nhiều người đều liên tục theo bảo cho thấy muốn đầu hàng ý nghĩ đồng đế liêu thiên đế chợ đều sát cơ nghiêm nghị trong lồng n ự c sát cơ bắn ra nhưng đều tạm thời để lại nhìn về phía lâm dương dù sao đây là một cố cường đại lực lượng nếu quả thật có thể thu biên lợi ích không thể bỏ qua huống chi bọn hắn là chủ thần cùng chúng sinh tín ngưỡng cùng một nhịp tở thật muốn n ổ i điên không quan tâm sẽ đối với thương sinh tạo thành rất đại thương hại đây là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy thực lực không đủ tình huống giới chính là cần thỏa hiệp cùng đàm phán cho nên bọn hắn biết mình không đủ tư cách làm quyết định chỉ có thể nhìn lâm dương lựa chọn thế nào lâm dương cười lạnh các ngươi trên tay đều nhiễm nồng đậm lục giới sinh linh màu tươi bây giờ nghĩ đồ hàng các ngươi cảm thấy mình rất hài nước sao cái gì dị bức chúng cường giả đều mất khó có thể tin vị đại nhân này vậy cũng là chuyện c ũ n ă m xưa sớm đã quá khứ bây giờ lục giới có bao nhiêu là thời đại kia người hầu bối lại có bao nhiêu người nhận biết thái cổ tu sĩ chủ yếu không đều là tiên cổ mà đến tự phong người cùng thái cổ đại thế tịch diệt về sau thượng cổ về sau sinh linh sao vì thái cổ người xa lạ l i ề n muốn cự tuyệt chúng ta một đám thần đế chủ thần quy hàng cái này hiển nhiên là sai lầm quyết định thú chi thái cổ ngu ngốc vô đạo suy bại đến cực điểm ngay cả chính các ngươi đều không thích thời đại kia đi cần gì phải vì những cái kia vì tư lợi tu sĩ mà nỗ lực không cần thiết đại giới ở đây thái cổ tu sĩ đều nghiến răng nghiến lợi trong mắt đều huyết hồng nhưng cũng thừa nhận từ lợi ích góc độ suy tính lâm dương tiếp nhận bọn gia hỏa này đầu hàng mới là chính xác lựa chọn lâm dương tái tạo lục giới tái tạo cắn khôn đối bọn hắn có đại ân vô luận hắn làm sao lựa chọn bọn hắn đều sẽ tiếp nhận lục giới một thể há có tuần tự ngươi t a phân chia lâm dương mở miệng thái cổ các tu sĩ lúc đầu thấp đầu l â u đột nhiên nâng lên mắt sáng ngời lục giới mặc dù suy bại nhưng đó là ta lục giới nội bộ sự vụ bây giờ thái cổ phạm sai lầm người chúng đoạc giả vì tư lợi người đều đã bị thanh toán Thái sai cổ lâm dương càng nói thanh em càng rét lạnh cho dù dứt bỏ những ngày không nói tội lỗi của các ngươi cùng nợ máu cũng nên hoàn lại chính là lục giới nội bộ phạm sai lầm tu sĩ đều muốn thanh toán các ngươi càng là chính cống kiểu địch chẳng lẽ còn muốn chạy trốn qua thanh toán sao đây là một loại ảo n ộ n u trên đời này xác thực có lợi ích cùng thỏa hiệp nhưng càng có nhân quả cùng báo ứng phá hủy mọi người đối công có thưởng tội có phạt tín ngưỡng mới là g i a o động căn bản cho dù bởi vậy thu hoạch được lợi ích nhất thời nhưng lâu dài đến xem lại là điếm ô tự thân ám thương từng đ ó n g cuối cùng rồi sẽ chết bất đắc kỳ tử thanh â m này thủ đủ rung động b ắ t phương cũng không phải là đơn thuần cho dị vực cường giả giảng cũng là tại xuyên thấu qua trực tiếp hướng hoàn vũ vạn giới tuyên dương lục giới thái độ rất nhiều sinh linh đều như có điều suy nghĩ có người rung động kích động có người k h mũi coi thường có nhân sự không liên quan đến mình nhưng càng rất mạnh hơn người thì trên mặt nóng bỏng bởi vì thân cư cao vị người nhiều ít đều sẽ bởi vì lợi ích thỏa hiệp phá hư nhân tính bên trong lương c h i bọn hắn nghĩ không ra biện pháp giải quyết tốt hơn cũng chỉ có thể khổ một khổ trì hạ sinh linh bây giờ bị lâm dương một phen quát lớn đều mặt đỏ tới mang thai có khí cũng không có chỗ v ù n g ừ nói đến nhẹ nhõm dễ dàng ngươi nếu không có có thể một người chấn một giới thực lực tuyệt đối lại có thể làm đến bước này sao trên đời này muốn làm thành một sự kiện khó khăn cỡ nào như học không được thỏa hiệp h ọ không được lấy lui làm t i ế n lại có thể nào làm thành chúng ta so ngơi yếu ngươi đường hoàng nói những n à y chờ ngươi gặp được mạnh hơn ngươi người cũng không tin ngươi không q u ỉ xuống không thỏa hiệp dị v ự c cường giả nghiến răng n g h i ế n lợi muốn lâm dương cải biến ý nghĩ đáng tiếc không có người so với ta mạnh hơn cho nên để ta làm cái này bình phán người đến đoạn thế gian này đúng sai bởi vậy đản sinh hết t h ể nhân quả chi bằng thêm thân ta lâm dương nhàn nhạt, nhạt xem ra cũng nói bổ sung nếu như bọn chúng dám ngươi dị v ự c các cường giả đều bị chấn đầu v a n g ọ ngọng n g miệng há nói không ra lời lời nói này đơn giản cùng đến không biên giới mà ngươi như thế của vọng chắc chắn sẽ hủy ở mình tự đại phía dưới dị vực các cường giả nhìn ra lâm dương tâm trí kiên định biết hắn sẽ không lại đổi chủ ý trở mặt bắt đầu mềm rủa giết lâm dương không tiếp tục nhiều lời vung tay lên lạnh lùng hạ lệnh nhận lấy cái chết đồng đế l i ê u thiên đế chờ nhận cổ vũ huyết khí ngọc trời chiến ý n g ú t trời hướng về dị vực các cường giả đánh g i ế t mà tới t r ư ơ n g một nghìn ba trăm lẻ bảy đạo chủ truyền âm t r ư ơ n g một nghìn ba trăm lẻ bảy đạo chủ truyền âm ngươi cái này học tài chắc chắn chết không yên lành chúng ta bất quá là phạm vào hủy diệt ngũ giới sai lầm nho nhỏ mà thôi những cái kê sâu kiến sinh linh sinh tử so sánh với chúng ta đại nghiệm tính là gì không có ý nghĩa ngươi lại muốn bởi vậy lấy chúng ta tính mệnh ngươi c u ồ n g vọng vô đạo dị vực chủ thần thần đế nhóm đều phá phỏng tại giống to suy suy suy đồng đế liêu thiên đế chờ triển lộ đáng sợ chiến lược tại sắc phạt nhìn trực tiếp rất nhiều tu sĩ vừa rồi không có kịp phản ứng lúc này đều thấy chóng t r ờ i ạ thần đế chém ngược chủ thần đại chủ thần đều đánh không lại hắn đây là có chuyện gì thần đế không phải nhất định đánh không lại chủ thần sao đặc biệt vẫn là tại chủ thần địa bàn bên trên rất nhiều nhân thế giới xem đều bị khiêu chiến cũng có người ra giải thích thần đế pháp các loại để đám người mở ra tầm mắt một chút cổ lao tu sĩ ngủ say ký ức phảng phất muốn bị kích hoạt lên đau đầu vô cùng suy suy suy không ngừng có cường giả bị đánh bạo nhục thân thần hồn bị hấp thu đi muốn cho chúng ta chết không để người xuống đường các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn rất nhiều chủ thần cấp nhãn p h â n nộ muốn nhắc lên đáng sợ biến cố để trì hạ chủ khu băng loạn giờ k h ắ c này mấy ngàn chủ khu đều dung chuyển thủy hỏa băng liệt thiên đạo và mẹo phảng phất muốn tập thể gì thế những chủ thần này thân hệ tín ngưỡng có thể trực tiếp ảnh hưởng trì hạ tất cả có sinh linh sở tại địa、ừ. liêu thiên đế hừ lạnh một tiếng trực tiếp đem mình nắm giữ tín ngưỡng khu náo động bình định mà những cái kia còn chưa kịp đi thu phục tín ngưỡng trụ khu sinh linh đều tại thê thảm hô to trời ạ nộp nhiều như vậy tín ngưỡng nhiều năm như vậy chưa thấy qua thần tiên hiền linh này làm sao vừa hiền linh liền muốn như thế bực này á thần tin có ích lợi gì không tệ sinh ở bực này địa khu thật sự là quá mức không may những sinh linh này đều nghiến răng nghiến lợi rất phẫn nộ cũng rất hoài niệm năm đó lục giới suy yếu thời điểm những cái kia lục giới chủ thần thà rằng tổn thương tự thân tu vi cũng sẽ không phát động cái gì diệt thế hai kiếp làm lưỡng bại câu t h ư ơ n g chỉ là yên lặng rút về lục giới bên trong mà thôi suy suy suy nhưng mà giờ phút này trên trời trận có quang hòa đến những chủ thần kia đều kinh hãi ngầm đầu con ngươi cự có lại kia là từng đạo kiếm quang bị lâm dương tiện tay vung ra suy suy suy mưa kiếm b a y bọn mười mấy cái chủ thần tất cả đều đầu bị đâm xuyên nguyên thần bị kiếm quang đâm ra không đợi bọn hắn dây r u ộ thần phách liền toàn bộ bị luyện ngục hổ hộp đi bọn hắn phát động diệt thế k ế t nạn tự nhiên cũng theo đó lắng lại không còn dung chuyển c h i hạn thấy quan chiến các cường giả càng là rung động mấy chục cái chủ thần cứ như vậy bị miễu sát giết chủ thần đơn giản so sát cơ còn đơn giản trong đó còn có mấy vị đại chủ thần thật là đáng sợ hỏi thế gian ai địch thủ tối thiểu cũng là một vị b á chủ thậm chí cự đầu cường giả vũ trụ b á chủ là chất biến chiến lược so trước đó hoàn toàn khác biệt s á t thực có thể làm được như thế n g h i ê n ép giết bình thường chủ thần như giết chó giết gà lộc cộc những tu sĩ này đều nuốt n ư ớ c bọn kể cả da đầu thân thể run dậy thật thật mạnh chỉ có thể trông cậy vào quy tắc loại sinh linh có thể chấn áp hắn ta cũng không muốn bạn năm về sau tại chủ thần trên chiến trường đụng phải hắn đúng vậy a rất nhiều bình thường chủ thần đại chủ thần đều run lầy bẫy thọ tử hồ bi những cái k i a dị vực chủ thần bị tiện tay kích phát mưa kiếm toàn miểu sát bọn hắn lại có thể so những người này mạnh tới đâu đâu khổ tu vô tận với nguyệt đăng lâm thần đế chủ thần các loại cảnh giới cuối cùng lại bị người tiện tay trong nháy mắt càn quét một mảnh chết không có chút nào tôn nghiêm cùng vết tích đối lại đa số đỉnh cấp tường giả tôi nói đều là không thể tiếp nhận thắng cục đã định hoặc v những i ngày đỉnh cấp t huyết nục đều sẽ hóa thành việc ăn mừng bên trên mỹ thực năm đó thái cổ kinh ngạc tốc độ hận không thể ăn huyết nục bây giờ thế mà mậu tưởng trở thành sự thật không tệ một chút thái cổ cường giả đều cảm khái đại thù đến báo bọn hắn hốc mắt đều đỏ lộc cộc một chút thái cổ tu sĩ đều nhìn về lâm dương hắn từng nói qua tại công phá dị vực về sau sẽ để cho thái cổ anh linh nhóm trở về lâm dương nhẹ gật đầu hắn chưa từng n u ố t lời vâng、anh. bàn tay hắn kìm xuống đáng sợ vực sâu từ dị vực thần đỉnh c h i hạ hiện hiện ra nơi đó là dị vực đất luân hồi chủ vị diện luân hồi quy mô đã phi thường lớn phụ trách điều tiết khống chế vận chuyển thuộc hạ rất nhiều nhỏ luân hồi liên quan đến toàn bộ dị vực chỉ hạ mấy ngàn trụ khu sinh linh mỗi thời mỗi khắc nơi này đều sẽ phun ra nuốt vào vô tận linh hồn chân linh trở hạo đã ngô cùng hùng vĩ đến tự hạ không phải bị ngạn loại kia nhỏ luân hồi có thể so sánh phục sinh lâm dương quát khẽ một tiếng trong nháy mắt chấn động lục hợp bắt hoang toàn bộ chủ vị diện đại luân hồi đều nhận tác động liên quan đến này luân hồi hết thể nhân quả đều tại hiện hiện kia lượng tin tức quá to lớn cho dù là bình thường thần tiên muốn toàn bộ đọc đến đầu đều muốn bạo tạc bị cái kia khổng lồ lượng tin tức chống đỡ ngốc nhưng mà lâm dương n h ấ t câu tay trong nháy mắt lý giải tất cả liên quan tới thái cổ lục giới nhân quả ông quang mang lấp lóe hết thể đại thần thông đều hiện hiện vực này chuyện n à tiền nảy sinh không thể tưởng tượng đại kết nạ đối thi thuật giả tiêu lao cũng không thể tưởng tượng tại bị nạn phục sinh một lần kia thượng cổ tử vong tu sĩ tối đa cũng chính là tiên đế số lượng cũng không coi là nhiều cũng không có gây nên quá lớn phản ứng nhưng thái cổ có rất nhiều đại la thần linh thậm chí thần tiên mà lại số lượng quá to lớn trọn vẹn ngũ giới sinh linh là tuyệt đối chuyện này g t i ê n cho dù là vũ trụ chúa tể muốn đi này chuyện này g t i ê n sợ là đều không thể gánh chịu loại kia đại giới ta muốn bọn h ắ n sống ai tại ngăn cản lâm dương bình tĩnh mở miệng chất vấn thập phương trong hư không có tôi tâm ý chí mở miệng đạo hưu làm như vậy ảnh hưởng vũ trụ cân bằng đem gây nên không thể tưởng tượng đại nhân quả còn xin đừng làm loạn thân là hôn nguyên đạo chủ mặc dù có lòng muốn được chuyện quyền năng nhưng cũng không thể thật tùy tính làm ẩu như đạo hữu thật muốn làm loạn đừng trách chờ ta ra tay quấy nhiễu kia hai âm thanh đều cao xa minh ông chỉ có cùng là nhảy ra g à n khung người mới có thể cảm giác những sinh linh khác không cách nào cảm thụ ta không sợ bất luận cái gì nhân quả các ngươi như cảm thấy mình chính là kia nhân quả có thể tới ngăn ta thử một lần lâm dương mở miệng ý chí quyết tuyệt đạo hữu làm gì cố chấp như thế chuyện c ũ đã qua đều đã nhảy ra dàn khung bên ngoài còn không bỏ xuống được tình cảm sao thế gian hết thể đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói duy ta chờ vĩnh tồn chỉ có nhảy ra dàn khung người ở giữa mới thật sự là đồng bạn là người đồng hành luôn có một ngày trên đời đều im lặng chỉ còn người ta làm gì vì một số không quan trọng tồn tại hãy d ờ i đến quan hệ giữa chúng ta k i hai âm thanh đều rất siêu nhiên bọn hắn áp đảo hết thể bên trên siêu thoát hết thể bên ngoài không hiển hóa tại tình vũ bên trong chỉ là nơi này phát sinh sự tình để bọn hắn cảm nhận được không ổn mới đến xem xét thuyết phục ngày mai bình thường thời gian đổi mới 12 điểm 18 điểm các một trường chương m t h r ă m l i n t á h á i cổ anh linh phục sinh chương m t h r ă m l i n t á h á i cổ anh linh phục sinh các ngươi tự xưng là siêu thoát hết t h ể bên ngoài đã mất đi nhân tính làm gì tới quên ngăn ta lâm dương bình tĩnh mở miệng kia hai âm thanh trầm m ặ t một lát sau đó thoải mái cười ra tiếng xem ra đạo hữu tuổi tắc còn thấp mặc dù thân thể nhảy ra giặt cung nhưng tâm cảnh cùng kinh lịch còn chưa đủ đủ sớm muộn cũng có một ngày ngươi chọn giống như chúng ta đường đúng vậy à khác biệt sinh mệnh tồn tại hình thức chính là muốn có khác biệt lý niệm đến xung đôi như thành t i ể u trí cao nhưng vẫn là cùng phạm nhân suy nghĩ không h a y kia tu hành lại có gì ý nghĩa kia hai âm thanh cũng không có nổi giận chỉ là đang trần thuật ý nghĩ của mình vớt nói nhảm muốn ngăn ta sao lâm dương trực tiếp hỏi đạo hữu không cần háo chiến như vậy chúng ta cũng không giao chiến chi ý mặc dù hành vi của ngươi xác thực phá hủy cân bằng nhưng đã tu đến một bước này liền có quyền lợi tùy hứng đây là đạo chủ đặc quyền chúng ta loại này tồn tại muốn làm cái gì hoặc là không muốn cái gì đều có thể nhất n i ệ m thực hiện chỉ cần không t r e o chọc đến cùng cấp độ tồn tại liền không có gì không thể làm nhưng đến cuối cùng tất cả đạo chủ đều sẽ làm ra lựa chọn giống vậy thôi ta không nói nhiều đ ã đạo hữu ngươi bây giờ còn tạm thời không nghĩ thông vậy chúng ta liền chờ lâu đợi mấy cái đại thế là được đối với chúng ta mà nói đại thế cũng bất quá là trói mắt vung lên ở giữa thôi lần này không người sẽ ngăn cả ngươi đây là thuộc về đạo chủ đặc quyền nhưng lần tiếp theo có lẽ tình huống liền sẽ có chỗ khác biệt cho dù là đạo chủ cũng không thể một mực tùy h ư n g xung ố dưới nếu không vũ trụ đem đại đoạn không có người hy vọng nhìn thấy hỗn loạn thời đại gặp lại đạo hữu kia hai thanh âm đã đi xa s á c thực cũng không giao chiến chi ý chỉ là thuyết phục lâm dương thu hồi ánh mắt lắc đầu cùng h ắ n giả lao tư lịch ngày sau hết t h ể chân tướng h i ể n h i ệ n lúc bọn hắn sợ là sẽ phải xấu hổ đỏ mặt và anh thiên địa đại kiếp tại rút đi không có đạo chủ ý chí chú ý hết t h ể đều tắt hết phục sinh ngũ giới sinh linh mà thôi không người nào nguyện ý thật bởi vậy liền đi t r e o chọc một cái xa lạ đạo chủ cờ giả và anh vô tận thần hồn tại hiền hóa đều là năm đó thái cổ chiến tử anh linh cùng vô tội chết thảm bình thường sinh linh quá to lớn hạo đã ngô biên lâm dương tiện tay đem toàn bộ dị vực dung luyện vì c h u y ệ n tống thông đạo hộ tống những sinh linh này trở lại lục giới về phần dị vực bên trong nguyên bản sinh linh thì toàn bộ tiến vào luyện mục hồ lô thụ trong đó luân hồi lựa chọn có tội người lấy được phạt vô tội người bị na z i người có đức nhận b a n thưởng tiến vào lục giới ẩm ẩm đây là một trận thật lớn biến hóa một cái chủ vị diện cỡ nào khổng lồ năm đó thái cổ ngũ giới mê ngông vực nào kia hạo đáng linh hồn trường hà tùy ý một dọn cũng không biết bao hàm nhiều ít tỷ tỷ sinh linh tất cả mọi người nhìn ngay người cứ việc đồng đế chờ đối lâm dương thực lực đã có chỗ suy đoán nhưng thật nhìn thấy cái này to lớn chẳng diện tại bọn hắn trước mắt trải rộng ra loại kia cảm giác chấn động quá hữu n g h ĩ tâm thần l â y động đây là nơi nào chúng ta không phải đang chém giết lẫn nhau sao là người nhà của ta đều bị dị vực người xâm nhập giết chết ta độc thân đạp vào chiến trường cho đến chiến tử đây là phục sinh sao thái cổ tu sĩ đang không ngừng phục sinh trong lúc nhất thời khó có thể lý giải được tình cảnh của mình còn có thái cổ cổ quốc quốc chủ vô ý thức đang thi triển t u y ệ t s á t phát tìm kiếm bốn phương b i t h ủ hô tóc bạc đồng tử phục sinh ánh mắt của hắn bình thản tam thương chỉ là thần danh đã sớm bị người khác kế thừa hắn là lấy thật tiêu giao cảnh tu sĩ thân phận phục sinh đã mất đi thần linh bị thổ sư thái cổ thần tử con mắt đều đỏ bừng tại hô to xông lên phía trước kia tóc bạc đồng tử kinh ngạc không phải tại đại chiến t r ư ớ c đem các ngươi phong tồn làm hậu thế mà chiến sao ngươi như thế nào đã đ ả o được nơi này đã là hậu thế thái cổ sớm đã quá khứ thái cổ thần tử khóc không thành tiếng rốt cục lại gặp được thổ sư vị này tồn tại ngốc trời kỳ tài chỉ tiếp thái cổ thần đường triệt để con bế bằng không thì cũng chính là một vị khó lường tồn tại hắn nghiên cứu ra vạn t ộ c huyết trì chi pháp vì kiên định chấp hành chém tới tự thân sở hữu ác nghiệm vì lục giới mà chiến nếu không phải vạn t ộ c huyết trì bình thường tới nói thế giới hạt giống là không cách nào bị kích hoạt lục giới cũng vô pháp tái tạo hắn mặc dù bởi vì bị thời đại hạn chế cảnh giới không cách nào tăng lên nhưng lại h i ể n lộ rõ ràng kinh diễm vạn cổ tài tình là thái cổ công thần lớn nhất một trong những năm này xảy ra chuyện gì ta có thể trung sinh chẳng lẽ thái cổ đại chiến thắng lợi sao áo trắng đồng tử dâng lên chờ mong thái cổ thần tử nhóm đều lắc đầu đem sự tình dạng thuật một lần thì ra là thế hậu thế chi biến quả nhiên hoàn toàn vượt quá đón o trước kế hoạch hoàn mỹ đến đâu cũng không nổi kịp biến hoa tâm hắn tự c h ậ p trùng biết có thái cổ thần đình tà ác tồn tại bắt hắn kế hoạch trở thành vì chính mình như lợi phục sinh công cụ đi hại cái khác thiên tiêu hắn phẫn nộ nhưng rất nhanh hắn lại phải biết lục giới đã tái tạo dị vực đã diệt hắn năm đó cố gắng c ù n g khổ tâm nỗ lực hết thảy cũng không có thuồng phí tâm hắn tự phức tạp lắc đầu cười d à i phụ thân cung điện khổng lồ đế tử thiên thủy đế tử chờ cũng đều bay ra tìm tới chính mình phụ thân bọn hắn là cổ quốc quốc chủ nhĩ tử phụ thân của bọn hắ vì lục giới c h i ế n tử bọn h ắ n phục sinh về sau tại táng địa bên trong chống lại quỷ dị tiếp lên phụ thân trách nhiệm bây giờ rốt c ụ c gặp lại sớm đã chiến tử phụ thân hai tử các ngươi lớn như vậy những ngày cổ quốc quốc chủ đều ngạc nhiên bạn cụ nhóm đã lâu không gặp nguyễn hoàng cũ ố c tới lúc này nàng sớm đã đạp vào thần đường đã là thiên thần cảnh t r ờ i ạ bạn thú quốc chủ ngươi không phải khiêu chiến thành t i ự u nguyên thủy thần thú thất bại đổ vào thần trên đường sao vậy mà đã tu hành đến loại tình trạng này nếu như năm đó ngươi có mạnh như vậy tốt biết bao nhiêu có thể chết ít rất nhiều chiến hữu một chút cổ quốc quốc chủ đều c ả m hoài khi đó thái cổ quá thiếu thần tiên đều đã quá khứ lục giới tái tạo các ngươi những n à y chiến hữu cũ cũng sống lại nguyễn hoàng quyên lơn nàng tìm được năm đó cùng nàng sóng vai mà chiến tình cảm sâu nhất tại táng địa bên trong cái thứ nhất đi tế b á i đại bảng huyền đế hai người thời gian qua đi vô tận t u ế nguyện lần nữa ôm nhau nhiệt lệ thẳng xuống dưới trung đông nữ rất mờ mịn đi trong đám người chờ mong có thể nhìn thấy mình tổ sư những cái kia đế tử thần tử đều đã tìm tới chính mình phụ thân â n sư các loại nhưng nàng như thủy trung không có nhìn thấy mình tổ sư vị t i a đ a o b ổ tuổi chủ nhân nàng có chút thất vọng mất mát n h ư hắn không ở chỗ này chỗ liền đại biểu năm đó trận chiến kia hắn không có chiến tử lâm dương chú ý tới trùng đồng nữ mở miệng nói cái gì trùng đồng nữ ánh mắt chấn động hắn còn sống lâm dương nhẹ gật đầu xác nhận nói t r ờ i ạ trùng đồng nữ khó có thể tin năm đó thái cổ trận đại chiến kia thảm liệt như vậy mình tổ sư thế mà còn sống nhưng nếu như hắn còn sống như đạo đức chân nhân ngủ say tia thái cổ khôi phục thời điểm vì sao không thấy hắn xuất thế hắn không tại lục giới lâm dương nói bổ sung lộc cộc trung đông nữ lắc đầu rất là khẩn trương không biết đời này còn có thể không gặp lại mình tổ sư bất quá hắn sẽ trở lại sẽ không rất lâu nếu không có gì ngoài ý muốn hẳn là tại chủ thần chiến trường mở ra trước đó lâm dương mỉm cười tiên đoàn nói cảm tạ lâm đại nhân trung đông nữ yên lòng lâm dương thủ đoạn thông tiên hắn nói vậy khẳng định không sai một bên khác thẩm quỳnh một bước dừng lại tiếp theo một vị đưa lưng về phía hắn có chút mở mịt ngân giáp chiến tướng kia ngân giáp chiến tướng ý thức được cái gì xoay đổ lại nhìn thấy thẩm quỳnh nết miệng cười một tiếng nha thẩm bình ngươi cùng năm đó so mạnh hơn nhiều nhà xem ra sau khi ta chết những năm này ngươi trôi qua r ấ t tới nhuần a thiếu tướng quân thẩm bình lên tiếng hô to mang theo năm đó thần ủy p h ụ tướng quân các lao tướng bao vây đi lên một cái gấu ôm ôm chặt lấy thần ủy thiếu tướng quân liên quan tới thái cổ táng địa cái kia thiên trương lưu lại t i ế ệ t đối cơ bản đều ở nơi này viên mãn quyết tiểu đồng bọn có thể trở về đầu đi xem tám trăm chương đến tám trăm năm mươi chương ở giữa chương tiết chương một nghìn ba trăm linh chín vô ngần luân hồi mà chương một nghìn ba trăm linh chín vô ngần luân hồi mà phu quân thiên nhân tộc thánh nữ thiên m ụ c thanh mang theo lâm dục vũ cùng đợi không phải ý đi tới mục thanh thân uy thiếu tướng quân quay đầu mừng rỡ không tôi h nhưng lại rất ấ y náy nam đó là ta có lỗi với các ngươi hai mẹ con không có bảo vệ tốt các ngươi ngươi đã tận lực thiên m ụ c thanh l ắ t đầu có thể gặp lại ngươi ta đã thỏa mãn phụ thân đợi không phải ý cũng xung tới cái này toàn ra đều rất khổ hai cha con vì lục giới mà chiến lại bị vu cống là phản đồ phụ thân c h i ế n tử nhi tử bị đánh lén phong ấn tại kim trung bên trong tước đoạt địch thiên t ế t khí mẫu thân một mực bị đuổi giết thậm chí cuối cùng chỉ có thể trốn đến tiên cổ thời không nữ nhi thì bị làm bị thương thoái hóa thành la lụy bộ dáng ngây thơ tại hỗn độn cấm khu cầu sinh nhiều năm bây giờ rốt cục đoàn tụ viên mãn năm đó quá nhiều tiếc mới phụ thân ta không biết đi nơi nào thân uy thiếu tướng quân không có cảm giác được phụ thân khí tức có người nói hắn chết trận có người nói hắn tại đại chiến cuối cùng c h ả y khô máu tại thời khắc cuối cùng đem hết toàn lực mở ra một con đường muốn đi chủ thần chiến trường đem thái cổ sự tình bẩm báo cho đế tôn mời đế tôn mấy vị trở về bình định loạt cục thẩm quỳnh nói Ừ. thân uy thiếu tướng quân hiểu rõ năm đó rất nhiều chuyện rất là cảm khái cuối cùng tiến về lâm dương trước mặt t ú i đầu thi lễ cảm tạ lâm dương đối bọn hắn một nhà đại ân lâm dương nhẹ gật đầu thụ hạ này lễ phụ thân ngươi xác thực không có chết đi v ạ năm n về sau tại chủ thần trên chiến trường ngươi có lẽ sẽ nhìn thấy hắn nếu thật là như thế vậy ta chờ mong ngày đó thân uy thiếu tướng quân trong mắt quân dâng lao ê n ánh sáng hy vọng. Thân hy uy l tướng quân là đế tôn ý chí người thừa kế tại đế tôn rời đi những trong năm kia là tối cường ngạnh chủ chiến phái trang diện này thấy rất nhiều lục giới tu sĩ、si、đều cảm khái mặc dù cũng không phải là cùng một thế sinh linh nhưng là đồng tông đồng nguyên bọn hắn đều vì thái cổ anh linh trở về mà vui vẻ sau một hồi đám người bình phục tâm tình bước lên đường về lục giới một trận oanh oanh liệt liệt tiệc ăn mừng bắt đầu trải rộng toàn bộ lục giới khắp nơi đều tại ăn mừng lục giới vẫn may bước lên một mảnh vui mừng con xiết giữa thiên địa khắp nơi có h o a n thanh tiêu ngữ bởi vì thái cổ là lục giới trong lịch sử thảm thiết nhất một trận đại k i ế p chết đi ngũ giới sinh linh bây giờ dị vừa hủy diệt sinh linh trở về bất kỳ cái gì một cái thuộc về lục giới sinh linh đều rất vui vẻ hô hô dị vực năng lượng bản nguyên cũng dung nhập lục giới bên trong để lục giới lại lần nữa lớn mạnh làm cho tất cả mọi người đều rung động đạt được dị vực trí bảo đủ nhiều lần này cũng phân hưởng cho lục giới sinh linh một cái là vì ăn mừng một cái cũng là vì để lục giới sinh linh tranh thủ thời gian mạnh lên trận này khắp trốn mừng vui kéo dài bảy ngày bảy đêm mặc dù thủ thắng nhưng sự tình vẫn như cũ rất khẩn cấp tận hứng về sau liếu thiên đế chờ lục giới cao tầng đều khuôn mặt nghiêm túc lại đúng vậy a tất cả mọi người gật đầu lục giới lần này công phá dị vực thanh danh lần nữa đại trấn hoàn mũ đặc biệt là chém giết quy tắc loại sinh linh thần đế v ạ c h trần quy tắc loại sinh linh sinh ra điều kiện đưa tới sóng to gió lớn đây là tại tuyên cáo lục giới trở về một cái sớm đã rời khỏi sân khấu đã từng vái vật khổng lồ muốn trở về quyết tâm rất nhiều người đều chú ý tới lục giới đã trở thành phong vân t r i điểm rất nhiều phiền phức đều muốn theo nhau mà đến khiêu chiến đem theo nhau mà tới lưu cho lục giới thời gian đã không nhiều lắm sau ngày hôm nay tất cả lục giới sinh linh đương bất kể đại giới tiến vào tu hành bên trong v ì bạn năm sau chủ thần chiến trường đại chiến chuẩn bị chiến đấu đồng đế đề nghị không tệ liêu thiên đế cũng gật đầu lâm dương thì không có tham dự những ngày thảo luận như thế nào chuẩn bị chiến đấu như thế nào thống ngự lục giới hắn cũng không muốn quan tâm chi tiết cùng muốn cân nhắc sự t ì n h quá nhiều hắn chỉ muốn tiêu g i a o thế gian bồi dưỡng được đủ cường đại lục giới để bọn hắn đi chinh phạt sông sáo chỉ ở thời khắc tất yếu xuất thủ giải quyết vấn đề chúng ta đem công khai một chút hạch o tâm pháp cùng t h ầ n t h ô n g làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ tiến bộ rất nhiều người đều thay đổi tư tưởng đối mặt toàn bộ vũ trụ áp lực lục giới nội bộ mâu thuẫn cũng không trọng yếu tất cả tu sĩ đều hẳn là mau chóng mạnh lên tiên cổ thân đình v ấ t hủ tiên tộc chợt đều hành động bắt đầu công bố một chút pháp thần thông bị b ả o trở trước đó thế gian hiếm thấy không thể cầu lấy đỉnh cấp công pháp bắt đầu ở thế gian không giảng buộc lưu truyền nhưng rất nhiều tu sĩ đều vào đầu bởi vì xem không hiểu cũng tu không được tư chất cùng tầm mắt quyết định hạn mức cao nhất đ ỉ n h cấp công pháp tặng cho ngươi ngươi cũng xem không hiểu rất nhiều tu sĩ d ở khóc d ở cười một ngày này bọn hắn thật biết mình cùng đỉnh cấp giữa các tu sĩ trên lệnh lâm tộc tổ địa trước đó các ngươi làm cái gì đi lâm dương hỏi hoác vũ quay đầu đương nhiên nói tự nhiên là đi thời gian gia tốc trong trận tu h à n h a lần này hoàn toàn không cách nào tham dự tiến đại chiến bên trong để cho ta cảm thấy rất khó chịu chúng ta muốn tiến hành thời gian gia tốc tại vạn năm sau chủ thần trên chiến trường xuất lực nếu không chúng ta cũng quá vô dụng đúng vậy a sư tôn chúng ta cũng nghĩ vì lục giới hết sức muốn trở thành nhà vô địch để lục giới lại lên đ ỉ n h phong la hạo d i ệ p tiêu đều cho thấy tâm trí của mình vạn lần gia tốc mà thôi một vạn năm cũng bất quá một trăm triệu trở không canh giữ ở một chỗ lại có thể có cái gì thành t ự u lâm dương lắc đầu nếu các ngươi chọn lựa như vậy một vạn năm về sau có thể hay không tiến giai đến thần đế cảnh cũng k ó nói hoác vũ mấy người trầm mặc s á t thực như thế t h n g chi tu hành đến cuối cùng muốn tăng lên chiến lược càng nhiều dựa vào là càng ngộ là tâm cảnh tu hành tu đến cuối cùng đều là tu tâm lâm dương nói mời sư phụ dạy ta hoác vũ ba cái n h ị n không được nói các ngươi cần thời gian nhưng cũng cần kinh lịch lâm dương lắc đầu cái này rất mâu thuẫn quả thật có một cái giải quyết chi pháp nhưng rất nguy hiểm các ngươi có lá gan làm sao có chúng ta khát vọng mạnh lên dù chết dứt khoát hoác vũ trở kiên định nói t u t vậy các ngươi liền đi chết đi lâm dương nếp miệng cười một tiếng ống tay hào vung lên mang theo hoắc vũ ba người trực tiếp rời đi bất hủ lâm tộc khi xuất hiện lại đã xuất hiện tại một mảnh vô tận cuối cùng trong vũ đội nơi này là hoắc vũ ba người mở b ư ớ c kinh nghi bất định vũ trụ hận tâm vô ngần đất luân hồi lâm dương nhàn nhạt mở miệng nghĩ kỹ nghĩ ở đây lấy tạo hóa liền cần chết trước đi chương huyết h ọ a b ắ t đầu t r ư ơ n g 1310, huyết họa bắt đầu vô ngần luân hồi điện hoắc vũ ba người vào đầu chưa từng nghe nói qua trong vũ trụ rất nhiều thần đình riêng phần mình thành lập luân hồi để chỉ hạ sinh linh vãng sinh p h n hoàn nhưng ở chúng chủ thân bên ngoài vũ trụ sơ khai thời điểm giữa thiên địa có tự thân luân hồi chính là nơi này lâm dương nhìn về phía trước mắt vô tận h ữ n n ộ n nơi này khác biệt trưởng sinh linh sinh tử luân hồi mà là thời đại nhân quả vận mệnh các loại luân hồi sinh diệt là vũ trụ thần bí nhất trực chỉ bản chất chi điện ở chỗ này mỗi bước ra một bước đều có thể kinh lịch một cái đại thế nếu là lâm vào trong đó mê thất trong đó liền đem triệt để tan giã sinh mệnh bản chất cùng bản nguyên vũ trụ đồng hóa tiêu vong ở vô hình rất sống thêm vô tận t u ế nguyệt lao k h á i vũ trụ cự đầu hoặc là vũ trụ chố tệ tu hành đi đến cuối cùng không cách nào tiến thêm cuối cùng có thể sẽ lựa chọn lại tới đây tìm kiếm trở thành đạo chủ n ả y ra giản k h ô n g khả năng lâm dương giảng thuật nói nhưng cho dù là những cái kê sống vô tận thuế nguyệt lao khoái vật tại cái này vâng ngần luân hồi đ i ệ u bên trong chạy không thoát bao xa liền sẽ mê thất bản thân hóa đạo tại bản nguyên vũ trụ bên trong từ đây tại vũ nội mai danh nhận tích những người này cũng được xưng là tuấn đạo người vậy mà như thế hoặc vũ ba cái đều cảm nhận được nơi này nguy hiểm ta muốn đi sông hoặc vũ cắn răng nhịn không được bước ra bộ pháp nhưng mà sau một khắc hắn liền kêu đau một tiếng bị đẩy lùi trở về chật vật l a n l ộ t ra chóc thì bong muốn đi vào vô ngần luân hồi điệu cần trước bỏ qua nhục thân lấy thần hồn t i ế n bảo lâm dương lộ ra một tia cười sầu xa ôi sư phụ ngươi làm gì thế nào không nói sớm hoác vũ bị hố đầy bụi đất im lặng nhà danh nói là ngươi quá nóng đội lâm dương lắc đầu đường ta cho các ngươi dẫn tới ngồi xếp bằng ở đây suy nghĩ thật kỹ đến cùng có đi hay không khiêu chiến nơi này đây cũng không phải là đang nói bừa nếu là ở chỗ này mê thất ta cũng không thể nào cứu được các ngươi đương nhiên hắn là đang lửa h o á vũ mấy cái coi như hóa đạo hắn cũng có thể nhất nghiệm đem bọn hắn vớt ra nhưng nếu như không cho bọn hắn chân chính sinh tử áp lực bọn hắn sao có thể triệt để nghiêm túc lên đâu hoác vũ mấy cái nuốt ngủ nước miếng tê cả da đầu tự thành liền vô địch thể đến nay nhiều năm như vậy bọn hắn sớm đã quên chân chính nguy cơ sinh tử m ù i vị thật sẽ chết hoác vũ ba người siết chặt nằm đấm xếp bằng ở đây đều suy nghĩ cực kỳ lâu chúng ta ứng kiếp mà sinh chính là sư phụ phân ưu đại đạo vô tình không cho chúng ta thời gian nếu chỉ có con đường này cho dù là tiết lộ cũng nên đi đạp diệp tiêu mở mắt ra cái thứ nhất mở miệng hắn lấy cứu v ấ t thương sinh suy nghĩ mà chứng đạo đối với xả thân sự tỉnh xưa nay sẽ không do dự có người từng thành công sao la hạ o hỏi vạn cổ đến nay người thành công không cao hơn năm ngón tay số lượng lâm dương nói ra cũng có lẽ là những người kia nói khoác tri tử không người có thể xác minh dù là chỉ có một người là thật ta cũng sẽ không thua hắn ta trời sinh thành đạo mà cột nhiệt tự tin không kém ai chỉ cần không phải tuyệt lộ ta liền nhất định có thể đi thông la hạ o ánh mắt sáng rực kiên định nói cái thứ hai quyết định đi vào hoác vũ nhìn như nhắm mắt trong mắt kỳ thật đang không ngừng chuyển động hắn đã sớm minh bạch mình không phải là đi không thể lâm dương như những m ả y đ ừ n g giả bộ đến cùng có đi hay không ha ha sư phụ h ô n g hiểm như thế ta thật sự là trần trở a n g ư ờ i nói đúng không những lao quái vật kia mạnh như vậy sống lâu như vậy đều mê thất chúng ta cùng bọn hắn so vẫn là có rất lớn kiếm quyết sư phụ ngươi khẳng định không muốn xem chúng ta cứ như vậy bổng mạng a cho điểm bảo mệnh pháp bảo đi ngươi nhất định là có gia tăng chúng ta thông qua s á t x u ấ t phần lớn là một kiện chuyện tốt ta nếu chúng ta thật thành công đến lúc đó trở thành cái thế cường giả h u n h định đại tiếp sư phụ ngươi không phải b ớ t đi rất nhiều khí lực hoác vũ đục lên đến lặng lẽ cười lấy đưa tay thừa cơ đòi hỏi chỗ tốt ai không có cách đã ngươi mở miệng liền cho các ngươi đi lâm dương lật tay một cái xuất ra đã sớm nắm ở trong tay chín cái lông tơ cho bọn hắn một người ba cây đây là cứu mạng lông tơ có thể cho các ngươi ba lần mê thất cơ hội tại các ngươi mê thất thời khắc biết phát sáng để các ngươi thanh tỉnh gia tăng tỷ lệ sai số hoác vũ một mặt xấu hổ bó tay rồi tình cảm lâm dương đã sớm coi là tốt hán t ư ợ n h ư là tên hệ lâm dương l ư ờ n tiệu từ này một chút làm sao không hài lòng nhìn n g ư ơ i t u ệ căn so ngươi hai cái sư đệ đều mạnh không bằng phân ra hai cây cho bọn hắn đừng đừng đừng ta rất hài lòng sư phụ ta thật rất hài lòng hoắc vũ liên tục khoát tay đem tiêu ba cây lông tơ cất kỹ sợ lâm dương thu hồi đi được rồi lên đường đi lâm dương khoát tay náo sư phụ gặp lại không biết có thể hay không gặp lại để cho ta vì ngươi đi một lần đại lễ nếu ta cuối cùng thật không cách nào lại đi ra nơi này đây cũng là cuối cùng túi đầu hoắc vũ thu hồi cười đùa t í tưởng rất là không bỏ nói ra như vậy lời nói vì l ạ n đối lâm dương dập đầu la hạo diệm tiêu cũng đều như thế gặp lại tam sư minh đệ đứng dậy đục thân ngồi xếp bằng t h ầ n hồn cũng không bay đầu lại xông vào vô ngần luân hồi địa bên trong thật sự là chịu không được các ngươi lâm dương cười khổ lắc đầu lại lần nữa trong nháy mắt lại làm mười tám cây lông tơ bay ra không một tiếng động trùng tại h o ắ c vũ ba người trên thân để bọn hắn mỗi người lại lần nữa nhiều sáu lần bảo mệnh cơ hội sau đó hắn liền quay người chuẩn bị rời đi nơi này nhưng ngay tại hắn quay người thời điểm phía sau vô ngần luân hồi địa chỗ sâu b ộ t phát ra ánh sáng vô lượng hắn lắc đầu hiển nhiên là có một vị không biết sống bao nhiêu năm tháng vũ trụ cự đầu ở chỗ n ưu minh thần đình chủ thần ngày trước hóa đạo ưu minh thần đình vũ trụ hàn sơn thần đế tọa hóa có người tại tam giới đỉnh núi phát hiện hắn tàn ra cùng lúc ấy vị kia dị bực chi chủ sau khi chết lưu lại tản ra không khác nhau chút nào tất cả đạo ngân đều bị xóa đi sạch sẽ rất có thể trở thành cái nào đó đạo chủng v ậ t dẫn tự thân n h n thế trở thành chất dinh dưỡng dựng dục một vị tân sinh quy tắc loại sinh linh loại tin tức này càng ngày càng nhiều tại trong hương nghị vũ trụ điên truyền người người cảm thấy bất an thần đế các chủ thần đều luôn uống đang chất vấn tại bối rối nhưng bọn hắn không có thể chờ đợi đến quy tắc loại sinh linh giải thích mà là chờ đến càng ngày càng nhiều chủ thần thần đế hóa đạo tin tức rất hiển nhiên Tuy tác l chủ chủ hư hư thực thực dạng h linh n này g giải muốn liền bại một tôn không thể tưởng tượng trí cao tồn tại đột ngột biến mất lựa tọa bên trên chỉ còn lại một trường tặng ra sự thật chính là tàn khốc như vậy mà hát đám